chương năm trăm mười hai dừng tay các ngươi không muốn lại đánh một chương năm trăm mười hai dừng tay các ngươi không muốn lại đánh một chúng ta đi trước đi bạch thư nói nói nàng cũng không muốn đối tượng hàng hạo chân thân kỳ thanh trúc mặc dù có cùng hàng hạo giao thủ ý tưởng nhưng cũng không sẽ quá mức cơ cầu nàng cũng không phải là hiếu chính người c u n g chi tiểu đệ hẳn là càng chờ mong cùng chi quyết đấu nàng xóa đi ba người tồn tại dấu vết lại thuận tay bố trí ở chỗ này bí ẩn cầm chế an vũ lạc thấy thế cũng khác hạ đạo đạo pháp trận tại nơi đây một ít dấu vết là không cách nào triệt để xóa đi nếu là có người ý đồ truy tung liền sẽ dẫn phát này đó tiểu tính toán như thế nào nói cũng có thể làm người nếm chút khổ sở cũng không lâu lắm hàng hạo ý nghĩ băng tán dạng nguyệt vô kỵ càng là tu vi đại hảng hàn g vi cũng bị thương thật nặng ngã lạc tại một bên nay thời điểm có đáng sợ ba động xa xa theo chân trời chuyển đến kia là một chiếc chiến xa cổ xưa toàn thân huyền hắc chiều rộng năm trượng dài đến chín trượng không bàn mà hợp k i ể u ngũ trí tôn giống như một tôn tượng cổ h u n g thú đánh tới bánh xe nghiền nát hư không gào thét lao nhanh mà tới cổ chiến xa phía trước đứng một đạo cao lớn vĩ ngạn t â n ảnh tóc đen lộn xộn mặt ngược đ a u tước toàn thân bị thần quang bao phủ quá mức bất phảm huynh trưởng hàng vi từ dưới đất bỏ dậy lảo đảo nhào vào hàng hạo n g ợ c bên trong vi nhi là ai tổn thương ngươi hàng hạo dỗi ra tay ôm lấy nàng hỏi nói liền là kia cái ra hỏa đột nhiên phát điên đâm lưng tại ta hàng vi nghiến răng nghiến lợi một khẩu răng ngả đều muốn bị cắn nát có chút quay mắt hàng hạo nói nói gia n g u y ệ t vô kỵ ta đạo sáu tông tự cho là đúng vị thánh tử không kịp huynh trưởng một c ọ n tóc gáy hàng vi g è m pha chi dư còn không quên tán dương chính mình huynh trưởng nếu dám đả thương ngươi kia liền không có sống tất yếu t a đạo sáu tông thử loại tinh minh dư nghiệt đều còn không có tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ nếu là dám đến trả thù đó chính là tự chịu diệt vong hằng hạo dò ra bàn tay lớn hô n ộ n khí tràn ngập có một loại bao lạ như biển lớn bàn uy năng càng quét mà ra càng l à bắn ra hơn vạn đạo t h ầ n quang một phiến trói mắt lại muốn đem bị thương ngây ngô dạng nguyệt vô kỵ c h ấ n sát nguy cơ thời khắc còn là dạng nguyệt vô kỵ t ứ c hải bên trong sông ra một đạo siêu việt pháp tướng cảnh giới khí tức h ả n g đ i ê u v i h á n g c h g i h í t ứ hải bên trong nghi ngờ dù là như thế hằng hạo còn là đánh băng trường sinh cự đầu lưu lại lực lượng cũng không thể hoàn toàn ngăn cản hắn ừ tạm thời tha cho ngươi một m ệ n h đi ra ngoài lúc sau nhất định chẳng ngươi hằng hạo nhàn nhạt nói nói cũng liền là tại này bên trong không hảo động dùng siêu quy cách pháp bảo cùng với đối phương nóng lòng chạy trốn không phải liền là trực diện trường sinh cự đầu lại như cái gì hạo ca ca h à n g vi phục tại hằng hạo ngực bên trong nhịn không được hoa mắt thần mê như vậy vĩ nam tử quả thực không có một cái nữ nhân có thể kháng cự có thể hết lần này tới lần khác là nàng huynh trưởng đối với nàng mà nói chính là may mắn chuyện cũng là bi a y n h ư không là huynh ngụi liền có thể tại cùng nhau thật là tốt biết bao ta không phải đã nói rồi sao tại bên ngoài không muốn như vậy gọi ta sẽ bị người phát hiện manh mối hăng hạo nhữ mày nói nói mặc dù hắn cũng không như thế nào tại hầu người khác như thế nào chỉ trích chính mình thậm chí cũng không có lòng hoàng t r i ề u đại thống nhưng nếu để cho những cái đó tông tộc tao lão đầu tự biết lại muốn ồn ào ra một ít phiền lòng sự tình chờ chính mình đột phá trường sinh cảnh giới kia liền không cần lại nhìn bất luận cái gì người sắc mặt có thể ta bị thương như vậy trọng h à n g vi tràn ngập vũ hán nhìn hướng chính mình hưng trưởng không muốn chất vấn ta quyết định còn có cách bên ngoài những cái đó nam nhân xa một chút đặc biệt là đại thương hoàng triều người bọn họ chú định một thế vắng vẻ hằng hạo nói nói hằng vi chỉ có thể c ụ t mi rũ mắt phục tùng nàng cũng không dám chất vấn chính mình hưng trưởng ân trừ các ngươi bên ngoài này bên trong còn có mặt khác người hằng hạo đ n g nhiên quay người nhìn hướng phía trước kỳ thanh trúc đám người vị trí phát giác đến một k i a dị dạng l à ta là cùng k i a cái dạng nguyệt vô kỵ một cùng truy đuổi huyền thiên thánh địa thánh nữ bạch thư cùng dự quyết thánh nữ an vũ lạc mà tới các nàng đạo được một đôi vài vạn năm phần âm dương hà thủ ô hằng vi nói, nói vậy nguyên là như thế nào bị kia tả đạo bên trong người đã thường còn chưa ra tay liền khởi nội chiến hằng hạo sắc mặt không ngờ nếu như không có cái gì đấu b ó c kia liền thành thành thật thật đợi tại chính mình bên cạnh làm cái bình hoa đừng chạy đi ra ngoài mất mặt xấu hổ không là còn có một người hằng vi có chút ấp á ấp úng nàng kỳ thật cũng không là rất muốn tại chính mình huynh trưởng trước mặt nhắc tới kia cái nữ nhân tên nói là ai hằng hạo nhàn nhạt hỏi nói n ữ khí bên trong đã có một kia bất mãn là ta xem nàng có điểm như là kia cái ngũ hành t ô n g kỳ thanh trúc hằng vi chỉ phải như thực tương cáo nghe vậy h à n g hạo mắt bên trong thần quang đại phóng kỳ thanh trúc hắn mỹ thiếp diễm tỷ hàng trăm hàng ngàn có thể nói là duyệt nữ vô số nhưng cho dù là gặp qua kia mấy cái thánh địa thanh nữ hoặc là mặt khác đại giáo truyền nhân hoàng triều quý nữ cũng đều không có kỳ thanh trúc mang cho hắn ấn tượng càng c h ắ c sâu đó là một loại tim đập thình thịch cảm giác hơn nữa tổng cấp hắn một loại không h i ể u quen thuộc tựa Từ h ồ từng tại chỗ nào nhìn thấy qua đồng dạng theo thời gian trôi qua càng là càng thêm làm chính mình hồn khiên mộng nhiễu kỳ nữ nhân thật sự liền như vậy hảo hằng vi rất là bất mãn nàng hoàn toàn không lý giải chính mình h u n h trưởng tại sao lại như thế si mê với kia cái kỳ thanh trúc. một cái theo nam cương biên hoang đi ra hương dạ thôn cô mà thôi ngươi hiểu cái gì tính nàng từ nơi nào đi hằng hạo sắc mặt không ngờ muốn không là xem tại nàng là m ộ i bội phân thượng đổi lại mặt khác người dám như vậy chất vấn chính mình hằng hạo đã sớm một bàn tay đập tới đi chính là nàng dùng bị dị thủ đoạn mê hoặc dạ nguyệt n g vô kỵ tâm thần ta mới bị đánh lén trọng thường theo ta nhìn nàng so kia cái gì hợp hoàn thánh nữ còn sẽ mê hoặc nhân tâm huynh trưởng ngươi cũng không thể bị tia nữ nhân mê hoặc hằng vi như khóc như tố ngâm miệng ta làm sao lại bị một cái nữ nhân mê hoặc ngươi là tại chất vấn ta h à n g hạo rốt cuộc có chút tức giận hắn có thể không có cái gì quá tốt tỉ khí nếu là có người làm trái hắn nhất định máu tươi bốn phía nam nhân trực tiếp đánh chết nữ nhân làm nô làm tỉ phía trước chọc hồ tiểu tụ thời điểm n h ư không là cố kỵ các đại thế lực chuyển nhân quá nhiều cùng với kỳ thanh trúc tại tràng hắn trực tiếp liền muốn đập chết kia cái cái gì nguyên c ắ t cái gì thân phận cùng thực lực dám cùng hắn tranh đoạt nữ nhân tiểu đạo mà thôi h à n g hạo xài bước đi đi trực tiếp liền xúc động kêu bên trong trận pháp nhưng l à n này đó tiểu thủ đoạn căn bản không đả thương được hắn hổ khu chấn động liền tách ra mấy cái trận pháp Mà sau một sau đạo k hằng í tức cực kỳ k hạo ánh mắt hơi đổi đánh ra này dạng thế công đ ố i hắn mà nói cũng không thể coi là cái gì nhưng chỉ là thông qua một đạo còn x u ấ t lại tâm chế liền buộc phát ra như vậy lực lượng vậy thì có chút không tầm thường hào hào hào không hổ là ta xem thượng nữ nhân này dạng thực lực ta tán thành ngươi hằng hạo quanh thân thần quang đại phóng một đạo tiếp một đạo thần hoàn hiện ra mà ra cùng sở hữu 9981 đạo thần hoàn l ợ a l ờ như một tôn thần linh bình thường sừng sững hư không bên trong tự có một cổ uy thế ngập trời bản chương xong chương 513, dừng tay các ngươi không muốn lại đánh hai chương 513, dừng tay các ngươi không muốn lại đánh hai này là tại cấp ta xoa bóp sao ha ha ha l ự c đạo không sai ta càng tới càng nghĩ được đến ngươi hắn u ộ i tay nắm lấy một tia còn sót lại khí cơ đem hàng vi ném thượng cổ c h i ế n xa cười lớn p h a toái hư không mà đi khác một bên kỷ thanh trúc bước chân trì trệ phát giác đến chính mình lưu lại cơm chế bị người phát động ta cố ý lưu lại một tia khí cơ nếu là muốn đuổi theo có thể không như vậy dễ dàng kỳ thanh trúc cũng là học qua một ít t i ê n cơ thần toán pháp môn hữu tâm tính vô tâm chi h ạ rất dễ dàng đem người mang ai như thế nào bạch t ư hỏi nói không cái gì liền t ạ i này bên trong đem nàng để xuống đi mang cũng là một cái vương hữu kỳ thanh trúc xem xem t r u n g hoành tùy tiện tìm một cái đỉnh núi đem hợp hoàn thành nữ y phi tĩnh vông xuống lâm đi phía trước còn lục soát khắp nàng toàn thần tuyệt đối không có bất luận cái gì chiếm tiện nghi tâm tư chỉ là đơn thuần cầm chút chiến lợi phẩm đáng t i ế p tiến vào này bên trong người tựa hồ cũng thực có ý thức đem chính mình tài sản làm sản lưu tại ngoại giới trên người trừ pháp bảo cần thiết bên ngoài cơ hồ đều không có mang theo cái gì cái khác bảo vật một chút pháp tinh k ỳ thanh trúc cũng c h ừ n g mắt k ỳ thanh trúc tiện tay lưu lại một đạo cấm chế liền rời đi chờ đến xác định nàng rời đi y phi tính mới từ từ mở ra hai mắt sửa lại một chút chính mình có chút lộn xộn góc áo nàng kỳ thật sớm đã tỉnh lại chỉ là không dám tùy tiện động tác sợ chính mình lại bị người g õ đầu không nghĩ đến hôm nay lại bị một cái nữ tử chiếm tiện nghi nay tính cái gì cả ngày đánh n g bị nhặt mổ、no. cũng không đối y i phi tĩnh sờ sờ chính mình đâu lập tức khỏe miệng giật một cái một thân yêu mị cùng thánh khiết cùng tồn tại khí chất hủy hết nàng không phải không cùng người giao thủ qua nhưng cho tới bây giờ không có bị người như vậy đánh lén thêm nổ đầu hiện tại đỉnh đầu x ư ơ n g thượng còn có mấy đạo vết rách không có chữa trị đâu nhất làm cho nàng có chút chịu không được là nay thế mà còn là một cái nữ tử ra tay đánh chính mình thật là nữ nhân sao phải làm khó nữ nhân đâu đ ổ i cái hùng vị hán tử tới nhiều hảo đánh ngắt d ỉ u mang đi sau đó hhhhhhh phi tĩnh bay người chuẩn bị đi trở về dưỡng thương tùy ý phá vỡ thủ hộ cầm chế kết quả sau l ư n g đ ỗ n g nhiên chuyển đến một đạo ba đ ậ u một chỉ hư m i ệ n thon thon tay ngọc dò ra, chuẩn sắc không sai đặt tại nàng g á i ó t bên trên ba thanh âm thanh thúy lại dễ nghe nghe xong liền là hào đầu a a a ta đã đoán được ngươi là ai kỳ thanh trúc ngươi cấp ta chờ Y d s phi t i n h thẹn quá hóa giận chính mình cùng kỳ thanh trúc có quá một mặt chi duyên nhưng không nghĩ đến sẽ bị nàng đánh lén này đó kỳ thanh trúc liền không biết hiểu hoặc giả nói liền tính là biết cũng sẽ không để ý bởi vì nàng hiện tại chính diện lầm một trận sắc bộ phát phong bạo nàng mang bạch thư cùng an vũ lạc trở về tìm tự gia sư mỗi các nàng kết quả ngoại ý muốn phát hiện cái nào đó phiếu miểu thánh nữ chính ý cười doanh doanh tại chở chính mình lam linh diệp nhận ra cố tư nhiên các nàng sau đó chờ đến trở về kỳ thanh trúc cùng với cái nào đó mới tiền nhiệm huyền thiên thánh nữ luỹ đan làm sao ngươi tới lam linh diệp sắc mặt dần dần trở nên bình tĩnh trở lại nếu như nói nàng đối kỳ thanh trúc là vừa yêu vừa hận kia đối bạch thư liền là nhìn nhau hai chẳng ghét không cái gì đặc biệt duyên cớ liền là đơn thuần tương tính không hợp ta cùng thanh trúc giao hảo đã lâu vì sao không thể tới đồng dạng bạch thư tự nhiên cũng không cho lam linh diệp cái gì hảo sắc mặt ha, ha. các ngươi nào có cái gì cá nhân quan hệ bất quá là bởi vì huyền thiên thế đ ạ i tôi ta cùng thanh trúc mới là chân chính thân mật vô gian khuê trùng mật hữu lam linh diệp nói nói ngâm miệng ngươi này cái bại hoại thanh trúc danh dự nữ nhân bạch thư đương nhiên nghe nói hai người náo ra một ít chuyện xấu nhưng là nàng mới sẽ không tin tưởng nhất định là n à y cái yêu thích nữ sắc giá hỏa làm ra truyền ôn hai người gặp mặt liền khác một chút cũng không có ngày thường bên trong các từ cao cao tạ i thượng không dính khói l ử a trần gian khí chất đến mức kỳ thanh trúc đều có chút chen miệm vào không lọn các ngươi nàng vừa mới mở miệng liền nhìn được bạch thư cùng lam linh diệp hai người đã đụng vào nhau toàn bộ bầu trời đều tại p h á thoái sân xuyên rung động không có chút nào dấu hiệu đánh lên tới hai vị thánh nữ giao thủ được xưng tục là núi kêu biển cẩm nếu không phải này là tại ngăn cách cổ chiến trường bên trong chỉ sợ vây xem người không biết sẽ có bao nhiêu có thể đứng đầy bầu trời cùng đại địa khiên đ ộ n g vô số người tâm thần lam linh diệp ra tay liền là điên đ ả o âm dương càn khôn bầu trời đều ảm đ ạ m xuống lập tức m ê n h mông thanh thiên hoàng thiên cùng tử ngày dị tượng liên tiếp hiện ra mà ra gọi thiên địa lối sáp giống như tam trọng thiên quyết chấn áp mà hạ bạch thư khép quát một tiếng tại nàng tay bên trong phủ một cái tinh xảo tiểu xảo đa lô bất quá nắm đấm lớn nhỏ lại phát ra khủng bố tuyệt luân khí tước có á n h lò là nàng bản mệnh pháp bảo nhưng lợi hại nhất là này bên trong k i a mạt h ỏ a quang thiên địa c h i gian xếp hạng thứ bảy thần h ỏ a vô đ ị n h lũ đàm dù cho là tu vi hơi thấp nhưng ngự sử này loại thiên đ ị a thần h ỏ a đối địch liền tính là trường sinh cự đầu cũng đến phá lệ cẩn thận nếu là thật thân bị lây dính này loại h ỏ a diễm là sẽ g a đại vấn đề đã từng huyền thiên thánh đ i ệ một vị bán thánh liền dùng này loại thần hòa xinh sinh tiêu chết một tôn một sáng lập ra một phương bất hủ thánh địa ứ lam sắt thần hỏa phóng lên tận trời thư không từng khúc sụp đổ không có cái gì có thể ngăn cản ba màu bầu trời đều muốn sụp đổ nay dạng chiến đấu mấy trăm hơn ngàn bên trong bên ngoài đều có thể cảm nhận được ba động mặc dù các nàng đều phá mất thiên nhãn pháp trận ân ký nhưng rất nhanh liền có mặt khác người chạy đến những cái đó tản mát các địa pháp trận ân ký cũng sẽ chủ động đi tìm tới dừng tay các ngươi dừng tay không muốn lại đánh kỳ thanh trúc thấy thế nhanh lên tiến lên chuẩn bị k u y n c à n kéo ra các nàng nhưng là hai người hiển nhiên đã thực sự tức giận mười mấy năm trước tại ngũ hành tông thời điểm các nàng thiếu chút nữa đánh lên lần đó bị kỳ thanh trúc cấp cưỡng ép tách ra này lần lại khó có thể thiện này là ta cùng nàng l ậ n đoán thanh trúc ngươi không nên cả ta b ạ c h t ư nói nói là tiến vào này phương cổ chiến trường chính là vì cùng người giao chiến thúng chi này cũng là năm đó kia c h ẳ n g chưa lại chi chiến tiếp tục lam linh diệp cũng nói hai người cùng kêu lên đ ố i kỳ thanh trúc kêu gọi để nàng không nên nhúng tay giao chiến kỳ thanh trúc bất đắc dĩ chỉ phải lui ra trận mở mắt thần tử tế đánh giá các nàng chi gian chiến đấu không thể không nói xem ỹ nhân chiến đấu cũng là một loại hưởng thụ ta cũng nghĩ xem tê tuyền cơ mắt ba ba nhìn lên bầu trời trên lệnh một cái đại cảnh giới nàng chỉ có thể nhìn thấy không ngừng phá toái hư không cùng với lộng lây trói mắt thần quang kỳ thanh trúc một chỉ đ i ể m tại nàng mi tâm nơi giúp đỡ tăng trưởng tinh thần nhìn thấy pháp tướng huyền bí cũng không để ý này mất kia dứt khoát đem dư phòng thương tuyền bọn họ tất cả đều tạm thời tăng lên tầm mắt cho dù tìm hiểu không ra cái gì cũng có thể xem cái náo nhiệt chỉ có an vũ lạc hai tay phụng tâm vì chính mình tiểu sư thúc lo lắng thần hỏa mặc dù mạnh nhưng tu vi lại là kém một kia khó tránh khỏi làm người bất an giao thủ trăm ngàn lần hợp lúc sau hai người đột nhiên tách ra từ cách xa b ự c ngoại chuyển đến một trận tối nghĩa bất minh ba động kia là thiên kiếp khí tước a tại chiến đấu bên trong đột phá trực tiếp bắt đầu độ kiếp chúng ta t r ư ớ c tránh xa một chút kỷ thanh trúc phát hiện b ạ c h thư dẫn tới thiên kiếp đ ộ i vàng mang mấy người trốn xa phía trước chiến đấu dư ba nàng có thể tùy tiện ngăn lại nhưng nếu là dẫn tới thiên kiếp nhưng là có chút phiền p h ứ c nàng ngược lại là không ngại chỉ sợ mấy cái tiểu g i a hỏa ra sự tình bản chương xong chương năm trăm mười bốn tâm ngược rộng lớn ngươi đã có đường đến chỗ chết một kỳ thanh trúc không nghĩ đến này hai người đánh đánh thế nhưng làm bạch thư trực tiếp tìm đến đột phá thời cơ cái này chán đánh tới một nửa tại chỗ đột phá thậm chí còn muốn lấy thiên kiếp hại ta thanh trúc ngươi cũng không thể bị kia cái luyện đan cấp l ử a gạt đừng nhìn nàng mặt ngoài một bộ ôn nhu khả thân bộ dáng thực tế thượng không biết án cái gì tâm tư không thể không đề phòng lam linh diệp biết này chàng so tài lại là đầu voi đôi u chuột tạm thời có một kết thúc dứt khoát chạy đến kỳ thanh trúc bên cạnh thổi lên bên thai gió không cho nói ta tiểu sư thúc nói xấu an vũ lạc lập tức liền không cao hứng tiểu muộn người lớn nói chuyện không nên tùy tiện xen vào à huyền thiên thánh địa chẳng lẽ không có giáo ngươi này nhất cơ bản quy củ sao lam linh diệp g i ậ n cá chém tớt nàng cùng bạch thư nhìn nhau hai ghét tự nhiên cũng không sẽ đối an vũ lạc có cái gì quá tốt ngữ khí đặc biệt là thứ nhất cái từ cắn đến rất nặng còn ý có điều chỉ l i ế c quan à n g ngực phía trước an vũ lạc tựa hồ ý thức đến cái gì sắc mặt thoáng chốc một trắng t i ể u thân run lên rút lui nửa bước thật ác độc nữ nhân quả nhiên cùng tiểu sư thuốc nói đ ồ n g d ạ n g này cái phiếu miểu thánh lư ĩ vào chính mình thân phận thói quen cao, cao tại thượng xem ai đều là một bộ b ê n bang đắc ý tự thái nói nàng bối phận tiểu cũng coi như rốt cuộc này nữ nhân cùng tiểu sư thúc đều là thánh địa t h á n h nữ chính mình chỉ là một cái dự khuyết t h á n h nữ bối phận tiên nhiên liền thấp một bối nhưng là kia cuối cùng ánh mắt là cái gì ý tứ a an vũ lạc trong lòng không ngừng nói thầm nàng ánh mắt bắt đầu không tự chủ được đảo qua trùng quân người phát hiện trừ dư phong bên ngoài cái khác thế nhưng tất cả đều là nữ tử nàng theo bản năng dối tay nắm chặt nắm chặt chính mình tóc xanh túi đầu nhìn chính mình ngực mũi chân ngược lại lại nhìn về phía người khác thua kỹ sư tị rất nhiều thua kia cái hư nữ nhân nhất điểm, điểm. thua người khác cũng không thiếu a xem một vòng sau an vũ lạc mừng rỡ phát hiện chỉ có đứng tại kỹ sư tỷ bên cạnh k i a cái xinh s ắ n thiếu nữa là chính mình đồng bạn a người gọi cái gì tên tề tuyền cơ chấp chấp mắt nói ra chính mình tên có chút không lý giải nàng vì cái gì có chút kích động an vũ lạc kéo lại tề tuyền cơ tay mắt bên trong thiềm quá cảm động nước mắt này bên trong chỉ có hai người bọn họ là phổ thông người đâu đương nhiên nói là phổ thông kia cũng là so ra mà nói an vũ lạc tự nhận là chính mình còn là thực bình thường hơn nữa đường cong là như vậy ưu mỹ người khác những cái đó hoàn toàn liền là phát dụng v ư chỉ tiêu hào đi khẳng định là tại đột phá thiên nhân cảnh giới thời điểm lén lén lút lút cấp chính mình thêm một điểm liệu nàng tại trong lòng cấp chính mình đánh khí chúng ta tu sĩ lớn nhỏ chỉ là nhất thời chờ đột phá trường sinh cảnh giới thời điểm còn có thể có lột xác cơ hội đừng nhìn chính mình hiện tại tiểu xào linh l u n g nhưng là tương lai đại hữu có thể kỳ a nhưng là liền tại an vũ lạc cho rằng chính mình tìm đến đồng bạn thời điểm nàng đột nhiên tựa như là phát hiện cái gì không đến bí mật đồng dạng ánh mắt tại tề tuyển cơ trên người đ ệ trụ thanh âm phát dù nói từ, từ chẳng lẽ ngươi ngươi, ngươi sư tỷ nói ra cửa muốn địa thấp ta cũng không nghĩ người khác dùng kê loại ánh mắt xem ta cho nên liền x ả o x ả o che lấp một chút tê t u y ê n cơ tâm tư linh lung cũng nhìn ra nàng ánh mắt vẫn luôn tại loạn nghiêng mắt nhìn cái gì vì thế tiến đến an vũ lạc bên hai nói ra tới làm nàng mắt tối sầm lại lời nói người mang tiên tiên đạo đài thất khiếu linh lung tâm không chỉ có nội tại tâm tư linh lung huyết tinh sinh có thần dị bên ngoài tự nhiên cũng là lòng dạ rộng lớn này hai t ử theo tiểu phát dục liền tốt thất khiếu linh lung tâm tuyệt không yếu tại nhân c ầ u răng an vũ lạc bi vẫn không thôi toàn thân đánh lạch run cảm giác có nồng đập ác ý theo bốn phương tám hướng đập vào mặt nay cái thế g i i rốt cuộc là như thế nào nàng như thế nào cố tư n h i ê n nhíu lại lông mày hỏi nói nàng chú ý lực vẫn luôn tại khắc một bên thiên kết thượng tại cái nào đó so tài thượng thua thực thảm c ư ơ n g t u y ề n có chút không nhịn được cười nàng t i n h tình kỳ thật cũng tương đối lạnh n ạ t là nhận qua chuyên nghiệp tu luyện nhưng xem đến an vũ lạc bộ dáng mắt bên trong vẫn là không nhịn được tiềm quá mỉm cười thật là một cái thuần khiết thiếu nữ đâu hảo t ỉ bội thì là cười đến nhất vui vẻ nàng đột phá thiên nhân cảnh giới thời điểm có thể là có hảo hảo tái tạo chính mình hình thể đối với nàng mà nói này khả năng là này sinh duy nhất một lần ngày kêu hoàn mỹ lộ sắc cơ hội không đạo lý không hảo hảo nắm chắc đại tài là hảo đại liền là m nàng đã s ấ m nộ bởi vì cái gọi là ngực không cự dùng cái gì tụ linh khí tới tự thánh địa thuần khiết thiếu nữ a ngươi còn là quá tuổi trẻ kỳ thanh trúc che miệng c ư ờ i khẽ nếu là so này đó lời nói tại chàng cũng liền lam linh diệp miễn cưỡng có thể cùng chính mình đánh một trận nhưng liền tính là nàng tại này phương diện cũng chưa chắc có thể vượt qua chính mình về phần phương diện khác cũng chỉ có thể nói là mỗi người mỗi vẻ phi tự luyến lam linh diệp nhẹ giọng trừ nhỏ ngươi biết liền tốt bản nhân giữ mình trong sạch chỉ thích chính mình kỳ thanh trúc nhàn nhạt nói a lam linh diệp ánh mắt nhất truyền có chút ưu và nói nếu là như vậy kia n à y vì sao theo đ u ổ i không bỏ còn không cho ta rời đi tiếp xuống tới chính là cái gì gắt gao trói buộc nhẹ dải áo tơ thẳng thắn gặp nhau kể ra tâm sự cái gì làm đằng sau một đám người cũng nhịn không được dựng thẳng lên lỗ thai kinh ngạc kinh hãi kinh hỉ kinh sợ từ từ thần sắc tại bất đồng người mặt bên trên hiện ra mà ra chẳng lẽ nói lúc trước t r u y ề n luôn bị thật này hai người thật có cái gì vượt qua hữu nghị quan hệ còn dám nói lung tung chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt kỳ thanh trúc đầu đầy h ắ tuyến nối vặn mẹo sự thật lam linh diệp nói nói cái gì theo đội không bỏ kia rõ ràng liền là truy sát trả thù cái gì gắt gao trói buộc kia rõ ràng là dùng sơn hà đổ c h â n áp cái gì bày tỏ tâm sự kia là bức bách nàng nói ra thần thông h ả o đi nay cái nữ nhân thật là yêu thích làm yêu chỗ nào là cái gì thánh khiết như ngọc t h á n h nữ tính tình càng giống một cái yêu nữ mới lạ tại rất nhiều người chấn động ánh mắt bên trong bạch thư cuối cùng là lảo đảo vượt qua t h i ê n tiếp này trên người khí thế bốc lên tu vi bày ra không gì, lại là tuyệt đỉnh đại năng một sớm đưa thân tuyệt đỉnh đại năng huyền thiên thánh nữ quả nhiên danh bất hư truyền a có người bắt đầu cảm t h ẳ n nói không đúng từ a nhanh nhớ đến cái gọi là tuyệt đỉnh đại năng, không phải là tu thành、pháp、tướng hôn nguyên tồn tại à, khi nào yêu cầu độ kiếp. Rất nhanh liền có người tỉnh thường. phải pháp khi phát được chỗ khác đại độ được kiếp. cái cầu có táo giáp gọi tại lại, là là à, tuyệt tu trả Rất t yêu xưa đến nay cho dù là những cái đó tuyệt thế thiên tiêu cũng chỉ có tại đột phá cảnh giới lúc mới có thể dẫn động tiên kiếp nhưng hôn nguyên tri cảnh chỉ là pháp tướng hậu kỳ như thân cảnh cực hạn d i ễ n hóa tông môn trưởng bối minh minh b ạ c h bạch nói kia không là một cái độc lập tiểu cảnh giới như thế nào huyền thiên thánh nữ còn là độ kiếp đột phá là này vị thánh nữ quá mức bất phàm còn là thiên địa có thay đổi tu hành con đường không đồng dạng một ít tiểu tông môn người có lẽ còn chưa ý thức được ngày điểm dù sao có thể đột phá pháp tướng cảnh giới tu sĩ đều là một phương đại năng chớ nói chi là pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ chỉ có gần đây mấy năm thành tựu tuyệt đỉnh đại năng tu sĩ mới có thể rõ ràng phát giác đến ngày điểm chẳng lẽ lại thật là tu luyện con đường xuất hiện biến hóa huấn nguyên chi cảnh bị đơn độc liệt vào một cái tiểu cảnh giới bản chương s o n g chương năm trăm mười lăm tâm n g ư c rộng lớn ngươi đã có đường đến chỗ chết hai chương năm trăm mười lăm tâm n g ư c rộng lớn ngươi đã có đường đến chỗ chết hai cổ tịch có ghi chép viễn cổ lúc thanh đế liền là khai sáng ra từ phủ cảnh giới tu vi mới đạt tới không thể tưởng tượng nổi c h i cảnh đời lời truyền lại chính là nhân tổ khai sáng đoán thể cùng thuế p h à m cảnh giới tiếp tục thần thông con đường mới khiến cho ta nhân tộc thoát khỏi tên i thiên tri suy nhược có thể tu hành có thể có tư cách tiến vào cổ chiến trường tu sĩ đều không là bình thường người rất nhanh liền ý thức đến cái gì khiến cho này cái vốn di chỉ có thánh địa hoàng triệu biết được tin tức lưu truyền rộng rãi đặc biệt là bạch thư cũng là làm chúng thừa nhận này một điểm dẫn tới đám người xôn xao tu hành đường bên trên thật nhiều ra một cái tiểu cảnh giới mặc dù hôn nguyên tri cảnh bản thân liền tồn tại, nhưng trước kia kia không là một cái đơn độc cảnh giới a chỉ là pháp tướng tu luyện tới cực hạn một loại trạng thái đặc thù hiện tại thì không đồng dạng là thật sự rõ ràng trở thành một cái tiểu cảnh giới những cái đó tuyệt thế thiên kiêu đột phá đều là muốn đ ộ kiếp chỉ là đám người xem bạch thư vừa mới đ ộ kiếp tựa hồ kia ngày kiếp uy lực có chút quá mức khủng bố liền huyền thiên thánh nữ đều vô cùng chật vật bị bị thương cực nặng bọn họ tại trong lòng bản thân an ủi đó nhất định là ví dụ duyên cớ không khả năng mỗi người thiên kiếp đều là này dạng kỳ thật bọn họ nghĩ nhiều nay loại tiểu cảnh giới thiên kiếp không phải tuyệt thế thiên kiêu không thể dẫn động bình thường người có thể đạt đến này cảnh giới khẳng định đều là cái gọi là thiên tài nhưng còn không có nhiều ít có thể dẫn động thiên kiếp g i a hơn tiểu sư thúc an vũ lạc xem đến bạch thư thương thế nghiêm trọng lập tức giật mình đ ộ i vàng tiến lên nên đón ta không có việc gì chỉ là khả năng không cách nào tiếp tục đợi tại này bên trong ngươi là cùng ta trở về còn là lưu lại bạch thư sắc mặt có chút tái nhợt hỏi nói nàng trước kia cùng lam linh diệp giao thủ liền đã t h ụ thương không ít tăng thêm này thiên kiếp uy năng quả thực vận qua tưởng tượng muốn không là nàng khái rất nhiều chân quý đại thuốc hiện tại có thể hay không đứng tại này bên trong nói chuyện cũng là một cái vấn đề trở về ta cùng ngươi cùng nhau trở về an vũ lạc một mặt bi phẫn bên ngoài thật là nhân tâm hiểm ác qua mỗi người đều hung tàn không thôi nàng s e n lẫn tại này bên trong thực sự là có chút quá hèn mọn ta cho rằng ngươi sẽ lưu lại bạch thư hơi hơi kinh ngạc ta phải bảo vệ toàn thế giới tốt nhất tiểu sư thúc an vũ lạc nói nói nói nói thật bạch thư liếc mắt một cái xem xuyên nàng khẳng định có vấn đề an vũ lạc ánh mắt loạn n h i ê n mắt nhìn có chút xấu hổ xoa xoa tay hỏi、nói. khụ khụ tiểu sư thúc ngươi có hay không có kia cái liền là kia cái có thể làm người biến lợi hại đang dược bạch thư hai người đố i kỵ thanh trúc các nàng tạm biệt liền rời đi nay thời điểm có hàng trăm hàng ngàn người bị thiên tiếp động tinh hấp dẫn m à tới nhao nhao tụ tập tại này càng nắm chắc hơn mười ngày nhãn pháp trận ấn ký t ề tụ đem cổ chiến trường bên trong cảnh tượng chuyển đến ngoại giới bên ngoài những cái đó cự đầu nhóm ánh mắt cũng bị hấp dẫn bạch thư trước mặt mọi người độ kiếp thực sự dẫn khởi không thiếu chủ đề tu hành giới sắp biến thiên cũng không biết là não vị thần linh bản tồn tại thế nhưng cải biến thiên địa đại đạo quy tắc không đến không đến a này đó cự đầu đương nhiên sớm sớm liền biết được tiên địa biến hóa hiện tại tận mắt nhìn thấy như cũng không khỏi sợ hai thả phục rốt cuộc bọn họ lúc trước có thể không có trải qua quá này một kiếp đáng tiếc các nàng hai người không có phân ra thắng bại thiếu một trận đặc sắc quyết đấu như vậy nhiều người còn sợ bọn hắn không đánh được lời còn chưa dứt theo khắc một cái phương hướng vòng trở lại hàng hạo liền đối tượng h kỳ lên hàng hạo bị hí l ộ n cũng không giận hỏa đối đại mỹ nhân nhi hắn còn là biểu hiện ra sung túc kiến nhẫn hắn đi tới nơi đây liếp mắt một cái liền thấy xuất sắc hơn người kỳ thanh trúc lại m u ố xem phiếu miểu thánh nữ cũng ở bên cạnh như hai cây tiên ba tịnh đế mà sinh trở thành một đạo sinh đẹp phong cảnh cổ phát xa hoa chiến xa ép qua hư không rung động ầm ẩm hàng hạo độc lập này bên trên hai bên cất có năm mươi danh như hoa như ngọc nữ tu của mới thiên hoa luận truy d i ợ u âm liên miên phô trương rất lớn dẫn tới sở hữu người làm chi chú mục chiến xa dừng tại giữa không trung hàng hạo chậm rãi nâng lên mắt n g á y mắt chi gian tất cả mọi người cảm thấy hắn hảo giống như tại nhìn chăm chú chính mình tự có một cổ vô thượng uy nghiêm kỳ thanh trúc cùng lam linh diệp sóng vai mà đứng các nàng tạm thời buông xuống giữa lẫn nhau nho nhỏ tranh chấp nhìn thấy hàng hạo này ra hỏa đ ế n tới không hẹn mà cùng c a o lại đại mi hiển nhiên đều đối này không có cái gì hảo ấn tượng hai vị hàng hạo vừa mới mở miệng đột nhiên liền có một cổ phá toái hư không kình l ự c c ủ a tới một cái đại đồng cao cao nâng lên từ trên trời gian xuống thần quang văn ngàn trọng trọng đệ xuống cổ chiến trường đ a n d ẹ p ra mật mật ma ma đạo văn n à y là một cái tuyệt phẩm huyền khí chỉ kém nửa bước liền có thể lột sắc thành trường sinh đạo khí lại bị tia đ ạ i đ ồ n g sinh sinh đánh b ỡ trói mắt ánh sáng nở rộ đem chung quanh tia t r ă m cái m ị tiểu thiếp tất cả đều nháy mắt bên trong quét ra một đám bay tứ tung đi ra ngoài miệng phun màu tươi m u ố n chết hăng hạo giận tí mặt lại có người dám can đảm đánh lén chính mình nay cái thời điểm cũng không lo được cùng kỳ thanh trúc lam linh diệp chào hỏi hắn đông nhiên xoay người lại một tay giơ lên cao cao chỉ n â n g bầu trời c h ạ m lòng bàn tay bên trong tràn ngập hỗn độ khí tay không tiếp được rơi xuống đại bồng lại phát ra kim thạch giao kích thanh vang làm lấy này hai người vì trung tâm khủng bố tiếng gầm cùng pháp lực ba động c à n quét b ắ t phương đem gần đây b ả n cũng bởi vì bạch thư độ kiếp mà t à n tạ sơn xuyên đều cấp bình định lại là ngươi này cái g i a hỏa n à y cái thời điểm hằng hạo mới nhìn rõ ràng tới địch là ai hắn đối kỷ huyên hung hắn nói rất tốt rất tốt ta lại nhiều lần khiêu khích ta ngươi đã có đường đến chỗ chết hôm nay nhất định đập chết ngươi tới người chính là kỷ huyên hắn tay bên trong cầm một cái xem lên tới bề ngoài xấu xí đen nhánh thép côn ước chừng dài một trượng mặt ngoài mơ mô thậm chí đều không là thực thắng tắp chỉ có một mặt bị mại ra một cái sừng l ọ có lẽ có thể gọi là thường nhưng quá mức miễn tưỡng như thế nào xem đều là một cái phá côn chỉ có kỳ thanh trúc rõ ràng kia căn phá côn lai lịch kinh n g ư ờ i là tiểu đệ kỷ huyền tại quy khư h ả i huyền bên, bên trong lao trở về đồ vật thanh khí cũng khó khăn hủy không tại nhiệm cái gì có ghi chép kim thạch bên trong đồng thời cực kỳ khó có thể tế luyện bị hắn coi như chân b ả o thực đầu s ắ c quyết tâm muốn đem này tế luyện làm bản mệnh pháp bảo hiện giờ rốt cuộc tiểu hữu sở thành a lại dám đánh ta nữ nhân chủ ý ta xem ngươi mới là lấy chết có nói kỳ u y ề n cũng là đối trọi gay gắt chỉ nói là ra lời nói làm kỳ thanh trúc nhịn không được sắc mặt một đen ngươi tiểu tử còn thật nhập hí là y dứt lời kỳ h i ê n còn đem khác cái tay thượng đồ v ậ t hướng phá thoái cổ chiến xa ném một cái tròn vo còn dính lấy máu dấu vết lại là một cái đầu lâu này là ngươi ra dưỡng cậu đi vừa vặn bị ta tiện tay vặn xuống đánh tiểu cậu tới lao cậu hiện tại dứt khoát liền ngươi này cái cậu chủ tử cũng giáo hấn một lần xem các ngươi còn dám hay không thả chó c ắ n người thoát loạn tu hình giới kỳ h i ê n cười lạnh nói hắn ném ra ngoài đầu chính là tiến vào cổ chiến trường phía trước tuyên bố muốn tìm hắn báo thủ hoàng phụ kỳ chi phụ hắn này nhân tâm thiện không nhìn nổi thân nhân phân biệt trực tiếp đưa hai người hồn quy thiên địa tương tụ bản trước xong chương 516, s ố mệnh quyết đấu là thủ tối hoa một chương 516, s ố mệnh quyết đấu là thủ tối hoa một kỳ bên cùng hàng hạo hai người chi gian dương cung bạc kiếm hai đạo dọa người khí thế b a chạm cả kinh trăm ngàn người đều nhao nhao rút lui trăm dặm sợ bị vô cớ lan đến tu hành giới bên trong bởi vì xem náo nhiệt bị dư ba đưa tiễn sự tình nhiều vô số kể nhưng là vẫn như c ũ có rất nhiều người làm không biết mệnh rốt cuộc nhìn thấy cao cảnh giới đại tu sĩ đối chiến cực kỳ khó được cho dù làm ạ o hiểm một ít sinh mệnh nguy hiểm cũng là đáng mỹ nhân nên vì cường giả sở hữu h ô m nay đánh với ngươi một trận lại có làm sao sẽ làm cho ngươi v i n h thế thoát thân không được hằng hạo nói nói kỳ thanh trúc sắc mặt lại âm t r ầ m ba phần tại chàng không thiếu nữ tu sắc mặt cũng đều cũng không khá hơn chút nào cảm xúc kịch liệt chập trùng v ạ n không có nghĩ đến hằng hạo sẽ tại vạn chúng nhìn chừng chừng chi hạ nói ra này phiên lời nói tu hành giới bên trong có thể không có cái gì nam nhiều nữ thiếu nam mạnh nữ yếu cách nói nam tử có thể quảng nạp thế thiếp nữ tử tự nhiên cũng có thể thu hết nam s ủ n g thánh điệu bên trong có nữ thánh chủ tam đại hoàng triều cũng đều từng xuất hiện nữ hoàng trị thế vất quá theo một ý nghĩa nào đó tới nói h à n g hạo đảo cũng không có nói sai cái gì này cái thế giới xét đến cùng hay là dùng thực lực đến nói chuyện cường giả tự nhiên đ ủ n g có hết thảy h à n g hạo sát thực đủ mạnh vì thế hắn chinh phục rất nhiều nữ nhân cho nên hắn nói ra này phiên lời nói cũng chỉ là làm tại chàng nữ tu cảm thấy có chút tức giận cũng không có người đứng ra nói hắn không đúng nếu như nếu đổi lại là một cái cường đại nữ tu nói một câu mỹ nam nên về cường giả sở hữu ý tứ kỳ thật là đồng dạng cấp ta hung hăng giáo hơn hắn không đem hắn chân đánh gãy ta liền đem ngươi chân đánh gãy kỳ thanh trúc á m bên trong uy hiếp kỳ bên ó i kỳ bên trong mắt co g ụ c lại nhưng cảm t h là kỳ liên cũng không sợ tu hành con đường không gì hơn tranh độ cùng tranh đấu cường giả hướng càng mạnh người uy quyền hắn tất nhiên là không sợ hãi liền là thiên vương lão tử tới cũng đến đem này đánh ngã hai người khí cơ đụng vào nhau hàng hạo đánh ra một cái đại thủ lớn bầu trời bên trong một chỉ bàn tay lớn màu đen giống như một tòa thái cổ thần sơn tự thiên ngoại m ạ tới ở bang rứt xuống phát ra trời lòng đất lợi khí tức của bạo pháp lực c ủ n quận như là một phiến v ô n g dương đều đổ tung vừa ra tay liền có khó có thể dùng tưởng tượng như thế kiêu cố khí tức càn quét thiên địa một ít lui không đủ xa người bị lan đến gần thân thể không bị khống chế phát run thậm chí còn có người trực tiếp ngã lạc tại chật vật không chịu nổi trực diện đây hết thể kỷ huyên thân hình vẫn như cũ đứng thẳng như tiêu thương đồ sộ bất động hắn tay bên trong cầm huyền hắc cổ phát trường thương trên người có hừng hực thần quản g bắn ra đâm ra một thường chỉ phía xa tinh hạ anh, bàn tay lớn màu đen có thể tùy tiện đập chết một cái pháp tướng hậu kỳ cường giả nhưng lại bị một phát đâm xuyên hóa thành một phiến hát vụ phá diện sao phải dò xét trực tiếp lấy ra thật bản l ê n tới kỳ huyên nhàn nhạt nói nói ta sợ ngươi chết được quá nhanh như vậy quá mức không thú vị hằng hạo hư lạnh một tiếng nhữ mày hắn thấy rõ kỳ huyên thực lực còn không có chạm tới pháp tướng cực đ ỉ n h bị một cái so chính mình cảnh giới còn muốn thấp ra h ỏ a khiêu khích n à y đối hắn mà nói b ả n là liền là nhục nhã nhưng là vừa vận hắn có thể không có như thế nào lưu thủ chỉ bất quá sử dụng thần thông thực bình thường hằng hạo đá một cái bay ra ngoài cổ trên xa màu đen loạn phát bay múa con ngươi phản chiếu tinh hà sáng lập cảnh tượng có thể xưng n h i ế nhân tâm khách hắn tay bên trong xuất hiện một thanh hắc kim chiến đao trực tiếp liền chạm đi ra ngoài thẳng hướng kỳ v u ê n làm kỳ v u ê n lăng nhiên không sợ tay bên trên màu đèn trưởng thương run r à y hoa ra một đạo quỹ tích huyền ảo cùng hắc kim chiến đao giao kích tại cùng nhau âm vang chi thanh đầy ra làm gây xem người nguyên tần đều tại phát run như muốn vỡ vụn va chạm k i a lửa tung tóe rơi xuống hỏa quan g điểm đốt phá thoái đại điện hàng hạo một thân hắc bảo tay bên trong cầm chiến đao kỳ v u ê n một bộ thanh sam tay cầm trưởng t ư ơ n g chỉ thấy hai đạo thân ảnh triệt để bắt đầu đại chiến huyền hắc trưởng thương giao đấu hắc kim chiến đao mỗi một lần va chạm đều là kinh thiên động đ ị a trời cao x é rách đại địa trần luân nhấc lên phong bạo cản quét trăm ngàn hàng i ả m bọn họ tốc độ quá nhanh như điện chấp tại đàn vào lẫn nhau giống như thuần lấn di như là tại vượt qua hư không tại mênh mông bầu trời bên trong qua lại lấp lóe hưởng đại khí tức tràn ngập thiên địa chi gian kỳ huyên cách một cái tiểu cảnh r ơ i đối chiến chút nào không rơi xuống hạ phòng thi triển một thân thần thông chiến lực tại không ngừng cất cao kéo lên một phát đâm rách hư không mùi thương tại thiếu đốt phun ra kinh tế thần mang như có một viên thiên ngoại tinh thần vẫn truy quan huy đẩy trời và anh hàng hạo lực háng hắn rốt cuộc có đặc d u n g này ra hỏa chiến lược đủ để so sánh tại chính mình không thể không nghiêm túc đối đãi đủ hàng hạo hét lớn một tiếng toàn thân đều tại nở rộ thần uy toàn bộ mái tóc bay múa h i ệ n đến tần h v õ hết sức triển khai phản kích m á h liệt tay bên trong chiến đao đạo ngân lấp lánh liên tiếp chém ra thiên đao phong mang h ư n g n ự c lượn lờ đại đạo vận sóng một đạo hắc kim đao mang s ẹ t qua trời cao xé ra trăm dặm hư không lại có một đạo đao mang l a o kỷ huyền thân thể bay qua rơi xuống núi xa thành phiến thành phiến sơn phong mẫn diệt thành trò sơn mạnh bị một đao chém bằng không có cái gì có thể ngăn cản hai người bọn họ theo mặt đất bên trên đánh tới cao thiên phía trên theo hiện thế chiến đến hư không chỗ sâu kỳ thanh c h ú c trận mở thiên nhãn xuyên thủng tầng tầng hư không ánh mắt đuổi theo cũng chỉ có nàng này chờ tu vi mới có thể tùy tiện dình mò bình thường pháp tướng nếu là cách gần đó chỉ sợ đều sẽ bị dư ba cấp đánh chết thiên nhân tu sĩ liền lại càng không cần phải nói nhìn nhiều đều là thần hồn khó có thể chịu đựng thống khổ thấy không rõ lắm tề tuyền cơ rủi rủi con mắt có chút tiếc nuôi nói nói kỳ thanh trúc mặc dù cấp các nàng g a trì thị lực nhưng cũng vô pháp thấy rõ tầng, tầng hư không không có việc gì rất trượng, hư không, không biết hàng hạo này tôn đại viên mãn thiên địa pháp tướng huy động hai tay kết xuất đại đạo ân ký một tay chỉ thiên một tay chỉ đ ị a như là đang khai thiên tích đ ị a vô tận hỗn độn khí lan t r ẳ n g ra hắn duy ngã độ c tôn như một tôn bất hủ thần linh toàn thân lưu động tần h huy dục muốn chấn áp kỳ huyên kỳ huyên có thể nào làm hắn v ậ i nguyện thét dài một tiếng chấn thiên hám đ ị a đồng dạng có một tôn chín ngàn trượng hơn thiên đ ị a pháp tướng hiện ra mà ra xem đi lên tựa hồ là t h ấ p một đầu nhưng là tiếp theo lại có mặt khác ba đạo đồng dạng cao lớn thiên đ ị a pháp tướng xuất hiện chúng nó xem đi lên có chút phủ phiếm lập tức hóa thành ba đạo lưu quang không có vào duy nhất kia tôn thiên đ i ệ pháp tướng bên trong này bên trong chính là v ư ợ ngoại tinh thần phía trên kỷ huyên chém ra kia ba cái đạo thân cách nhau quá mức xa xôi cho nên mượn tới pháp tướng hiện đến có chút phù phiếm bất quá cũng hoàn toàn đủ dùng bản chương xong chương năm trăm mười bảy số mệnh quyết đấu là thủ tối h ò a hai chương năm trăm mười bảy số mệnh quyết đấu là thủ tối h ò a hai tứ thể hợp nhất chân thân duy nhất pháp tướng hình thể bỗng nhiên bạo tăng thế nhưng đồng dạng đạt đến chín nghìn chín trăm chín mươi chín triệu c ử số tay cầm t r ư ờ n g thường thượng kích cựu t i ê n hạ phá cựu ưu s i n h s i n h bổ ra hỗn độn thế giới này là một bước làm người chấn động hình ảnh hai tôn cao lớn hết sức thiên địa pháp tướng như rất giống ma sừng s n g tại vượt ngoại tình không chi hạng sở hữu người đều n gây ra như p h n g như là bị thực hiện định thân chú đ ồ n g dạng theo này lúc sau vô luận bao nhiêu năm trôi qua cho dù là đến sinh mệnh phật gối chỉ sợ bọn họ đều khó mạc bên này tình này cảnh là cấn tại đ á y lỏng không cách nào bị ma d i ệ t kỳ thanh trúc dội ra một cái tay vương kín tể tuyển cơ con mắt khắc một cái tay nhẹ nhàng đong đưa tung xuống một phiến n u hòa cam lộ mưa bụi mông l u n g ngăn trở g à o t h é t mà tới dư ba đại chiến vẫn còn tiếp tục hai người đại chiến trăm ngàn lần hợp thực lực nhìn như bất phân cao thấp kỳ thực hàng hạo đã l ạ tầm t h ư n g bởi vì hắn tu vi càng cao thậm chí tu luyện thời gian đều càng dài rất nhiều nhưng lại không có thể bắt lại kỷ i ê n n à y đối hắn tới nói là một cái khó có thể tiếp nhận sự tình trước kia bất luận gặp được cái gì đối thủ hắn đều có thể một tay chấn áp chỉ có một lần đã từng cùng cựu tiêu kiếm tử so tài hai người cũng là đứng tại cùng một cảnh giới thượng cho dù tiên thiên kiếm thể công phạt vô song còn có kinh thế sát kiếm chưa ra nhưng hắn cũng có chính mình át chủ bại nếu là thật sinh tử quyết đấu cuối cùng người thắng nhất định là hắn kia chàng quyết đấu cuối cùng bị hai bên sư trưởng t ê dừng đại hằng hoàng triều cùng c ử u tiêu thánh địa không khả năng làm hai người tại không có triệt để trưởng thành phía trước xuất hiện cái gì ngoài ý mớn bọn họ tương lai cũng có thể thành thánh tồn tại đừng nói là sinh tử chiến ngay cả cao thấp đều không nghĩ bọn họ thật phân ra tới vạn nhất đạo tâm bị lòng đ o n g khó có thể chịu đựng kia loại hậu quả nhưng là bây giờ hàng hạo tâm cảnh đã khởi v ậ n sóng chính mình bị một cái thấp cảnh giới ra hòa ngăn chặn chuyến đi lúc sau chính mình còn như thế nào đặt chân người cấp kỳ h u ê n ha ha cờ ư i to thiên địa pháp tướng phát giả oanh minh như sấm chấn đạo âm hôm nay ta nhất định chém ngươi hàng hạo chém tới trong lòng tặc niệm tự tin thiên hạ vô địch một tiếng gầm thét hống lạc vực ngoại sao băng hai người triệt để vung tay vung chân đ ố i bính thiên địa pháp tướng lúc sau thân hợp pháp tương rơi vào cổ chiến trường bên trong đánh long trời lở đất không có cái gì bảo lưu thần thông kinh thế kia từng tòa mấy ngàn trượng hơn vạn trượng c a o phong tất cả đều cùng giấy đồng dạng tại hai người giao thủ c h i hạ bị nghiền nát thành trần lưu lại đầy đất bật bụi này mới là chân chính pháp tướng đại năng a đại năng giả làm có lớn lao chi thần thông dòng ruổi thiên địa tri gian cùng bọn họ so sánh tổng cảm thấy ta tu luyện là giả thần thông này dạng uy năng trường sinh cự đầu chỉ sợ cũng bất quá như thế đi các người nói hai người ai có thể thắng được đám người một bên xa xa treo tại đằng sau truy tìm một bên nhịn không được nghị luận lên như vậy đại chiến khiên động nhân tâm làm cho lòng người trì lưỡng bể thận không thể thay thế ta cảm thấy còn là hàng hạo cho dù tia người thủ đoạn kinh tiên cuối cùng cảnh giới kém một chút thường thường cuối cùng liền là kém tia một tia một hảo là như vậy nhiều năm qua ta huynh trưởng tung hoành đông n ự c cơ hội không có ai đỡ nổi một hiệp tia ra hỏa kiên trì như vậy lâu đủ để tự ngạo hàng vi đứng ra phát ra tiếng nàng siết chặt nằm đấm đốt ngón tay trắng bệnh tuyệt không cho rằng chính mình huynh trưởng sẽ bại bởi người khác khó nói cũng có người lắc đầu hiện tại nhìn như hai người là không phân s ả n sàn nhau nhưng là hàng hạo tu vi càng cao kỳ thực hắn cũng đã thua một nước như hai người cảnh giới hoàn toàn tương đương kia còn sẽ giống như hiện tại này dạng a thật khó nói có tương đương một bộ phận người trong lòng đối với hàng hạo vô địch đ ấn tượng đã bất chi bất giác tiêu tán hàng hạo cũng có địch lại là bị d i hạo p h ả n thượng hôm nay chẳng n g ươi tiên thần khó cứu hàng hạo tu vi kinh người cách nhau xa xôi cũng nghe đến một ít nhản ngôn vai ngữ không khỏi tức giận thế nhưng thật có người cho rằng hắn sẽ bại Buồn cười. Bá cười. t h i ê n bá bá địa bá thế g gần như bước vào trường sinh cảnh giới nửa người đều đã chênh bạo nhiều nhất ba năm năm thậm chí một năm nửa năm trong vòng đều có thể trở thành trường sinh cự đầu hằng hạo có thể nói là cực điểm thăng hoa mỗi một cây sợi tóc đều lưu động thần hy khí thế đột nhiên cất cao đến cực hạn mà sau thân thể run lên như là đánh vỡ một loại nào đó cấm kỵ ràng buộc lại còn tại tiếp tục kéo lên t r ư ờ n g sinh cảnh giới khí tức hắn đây là muốn đột phá hay sao không n à y là đánh vỡ thiên địa cấm kỵ linh hành vì thiên a đánh ra vượt ngang một cái đại cảnh giới chiến lược chiến lược đạt đến trường sinh cảnh giới cấp độ thuận vi phạm nghịch vị tiên lấy lớn đệ nhỏ chỉ là hạ người p h a m tục dĩ hạ khắc thượng mới là thiên tiêu tu vi càng cao vượt cảnh giới đ ố i chiến liền càng khó nếu không thiên địa đại đạo l à c ấn cảnh giới chẳng phải là nói vậy thiên nhân đánh bại pháp tướng mặc dù hiếm thấy nhưng cũng không phải là không khả năng nhưng pháp tướng cùng trường sinh cảnh giới chi gian c sở hữu người làm chi chân kinh kia một nao phép tuyệt mãn ngũ uy trấn thế gian t a i chàng sở hữu người chỉ sợ thêm lên tới đều không tiếp nổi hắn này một nao rất nhiều người đều không rõ này là làm sao làm được chỉ có kỳ thanh trúc lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc chỉ có thể nói không hổ là tiểu đệ đại địch hàng hạo không chỉ có người mang thần bí hỗn độn thần thông truyền thừa càng là đi ra chính mình con đường tại cực đỉnh lần nữa thăng hoa kỳ thanh trúc đ ạ i ám bên trong làm tốt ra tay chuẩn bị thanh khí đều tại trên người giường cung m à không phát liền tại này lúc nàng tâm niệm vừa động ánh mắt hơi hơi che giấu như thu thủy s ó n g ngang vang dội cổ kim không người địch bắt hoang lục hợp ta vì tôn đối mặt kia vô cùng kinh khủng một đ a u kỳ huyên phát ra hét dài một tiếng đồng dạng đánh vỡ thiên địa cấm kỵ đem tự thân chiến lực cấp cao đến trường sinh trí cảnh một phát hành hùng duy ngã độ tôn kỳ u y ê n cùng hàng hạo đỉnh cao nhất một kích đụng vào nhau đại tượng mô hình đại âm hy thanh cái gì đều xem không đến nghe không được đại địa sơn xuyên bị từng tầm từng tầm bóp đi thư không đổ sụt ra một cái to lớn đen nhanh chống rỗng liền bao phủ c ổ chiến trường trận pháp đều bị xé mở một đường bếp rách này một kích tới nhanh đi cũng nhanh hai người đều không có đổ xuống nhưng là tất cả đều k i ệ t lực rốt cuộc k i a m ộ t kích đã hao hết sở hữu có người ý đ ồ tới gần còn có người càng muốn nhân cơ hội d i ễ n sát đại địch cấp ta đi chết hằng vi cầm một cái đạo khí thẳng hướng k ỳ lên không thể hằng hạo muốn nhắc nhở lại vì lúc đã muộn hắn cũng không là cùng kỷ lên đánh ra cái gì cùng chung trí hướng mà là phát giác đến một loại nào đó đại khủng bố lan kỳ h i ê n cười nhạo nói một đạo thánh quang theo hắn thể nội đánh ra kia là chân chính thánh uy vẻ gãy nghiền nát không có gì có thể ngăn cản nếu đối phương không nói võ đức vậy cũng đừng trách hắn lạc thủ tối h ò a bản chương s o n g chương năm trăm mười tám thanh trúc tay ngọc một chương năm trăm mười tám thanh trúc tay ngọc một kỳ h i ê n cùng hàng hạo nhìn như đánh đến lưỡng bại câu thường song song t i ế t lực nhưng v i ệ t không phải như vậy không có chút nào sức chống cự kia hẳng vi không biết n g ụ vị còn nghĩ thừa cơ giải quyết rất kỳ h u ê n vì chính mình huynh trưởng diệt trừ một cái đại địch kết quả bị kỳ huyên thể nội cất dấu yêu thần châu đánh ra một đạo thanh quang trực tiếp hóa thành cho bụi vi nhi h ă n g hạo g i ậ n tí m m ặ t hãn thể nội đồng dạng xông ra một cổ hừng hực chi quang trực tiếp liền bao phủ thiên địa kia cũng là một cái thanh khí khủng bố b a động càn quét thiên địa ngươi lại dám giết nàng vậy hôm nay liền không chết không thôi nàng muốn lấy ta tính mạng dù ngươi n g lời nói nói đó chính là đường đến chỗ chết kỳ huyên cười nhạo nói h u hồ ngươi không cảm thấy này lời nói ngươi đã nói rất nhiều lần rồi à không chết không thôi liền không chết không thôi dù sao ta lặn mệnh một điều không so được ngài thân phận cao quý nhưng nghị muốn mang ngươi cùng lên đường còn là có thể ngươi rốt cuộc là cái gì lai lịch hăng hạo nhữ mạnh chất vấn thương gia thôn phu không đáng nhắc đến kỳ vên nói nói vậy ngươi liền đi chết đi đáng chết là ngươi hai người tự hồ thật đánh ra một điểm ăn ý tới nhìn như tại t r a hỏi kỳ thực đều tại ám địa bên trong nghiền ép chính mình tiềm năng thôi động thanh khí t r ì n h cái cổ chiến trường đều tại rung động này là thánh đạo c h i gian b a chạm tinh hà đ ô n g đ ư ờ n g chấn động hoàn mũ nếu là tại thiên nguyên giới bên trong bộ phát đủ để kinh dị nhân thế gian thánh nhân cao cao tại thượng bọn họ p h á p bảo tự nhiên cũng vô cùng cường đại một khi thôi động có thể quét ngang hết thảy bình thường pháp tướng đại năng cho dù là tuyệt đỉnh cấp độ cũng vô pháp thật khôi phục thanh khí chỉ có thể c ầ m c h i miễn cưỡng phát huy ra mấy phân l u y năng chỉ có trường sinh cự đầu mới có thể lấy hoàn thành nhất cơ bản khôi phục nhưng là kỳ v i ê n cùng hàng hạo cuối cùng l á bất đồng bọn họ thực lực viễn siêu pháp tướng cấp độ càng là cùng nắm giữ thanh khí có lớn lao liên hệ kỳ v i ê n chiếm được yêu thần tán thành yêu thần châu chủ động phối hợp hắn tại khôi p h ụ mà hàng hạo thanh khí cũng là đại hàng hoàng triệu tổ truyền xuống tới huyết mạch tương liên tiên tổ ý trí tự nhiên sẽ che、chở. dưng tay các ngươi muốn hủy này bên trong sao liên đại kỷ thanh trúc đều nhanh muốn nhịn không được ra tay thời điểm chàng bên ngoài những cái đó trường sinh cự đầu nhóm rốt cuộc có động tác một cổ có chút quen thuộc thánh đạo khí tức vung xuống rất giống là phía trước nàng tìm kiếm m â u thân khí cơ khi không cẩn thận xúc động quá thanh khí thủ hộ mê bên trên thiên cung thanh khí ứng đương là đại thánh chi khí này khác bị thôi động khôi phục đánh vào này phương cổ chiến trường bên trong thách ra kỷ bền cùng hàng hạo hai người cũng đem bọn họ thể nội thanh khí phân biệt chấn áp x u n dưới nếu là tù ý hai kiện thanh khí va chạm cuối cùng treo đến thần trị khôi phục t i ê này n tòa vượt ngoại tinh thần cổ chiến trường đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát chớ nói chi là còn thân sử này bên trong các phương thiên t i ê u tuy nói chết một ít không quan hệ khẩn yếu nhưng tại t h á n h khí va chạm lan đến c h i hạ t i ê u cơ hồ không có người có thể sống sót chết sạch t i ê u vấn đề liền đại đại thương hoàng triều cũng chịu đựng không được này loại áp lực hằng hạo bị đại h à n g hoàng triều người cưỡng ép mang đi hắn dù không cam l ò n g đến đâu cũng không thể tránh được chỉ có thể phát thể định c h ạ m k ỳ huyên về phần k ỳ huyên hắn bại lộ đồ bật quá nhiều vô luận là đối đầu hằng hạo còn là thân man thanh khí đều có thể nói là nhất cử thành danh thiên hạ biết chỉ là hắn không có lớn như vậy bối cảnh hiện tại thì hiện đến có chút tình cảnh đáng lo tuy nói tam đại hoàng triều người sẽ kiềm chế lẫn nhau liền tính giết hoàng tử cũng sẽ có người đi bảo nhưng kỷ bên cũng sẽ không đem chính mình tài sản tính mạng ký thác vào người khác trên người đặc biệt là chính mình bày ra thần thông cùng với thanh khí kia đều là vô giá chi bảo rung động lòng người sự thật thượng tại ám bên trong thôi động thanh khí thời điểm kỷ bên còn phân ra tâm thần cùng a tỷ tại giao lưu sự tình không cách nào kết thúc yên lành tam đại hoàng triều tất nhiên muốn n h ú n tay đến lúc đó ta sẽ vọt thẳng đi ra ngoài a tỷ ngươi muốn cẩn thận một chút ta giút ngươi một tay kỷ thanh trúc không có nhiều nói cái gì theo một ý nghĩa nào đó tới nói tiểu đ ệ còn là vì chính mình càng hay nàng ám bên trong câu liên đại đạo gọi vô cùng thiên địa đạo lực ra chỉ tại kỷ huyên trên người ta nói tức thiên nói ta ý tức thiên ý lấy mình tâm đại thiên ý mượn tới đạo lực cùng kỷ huyên vì thế liền tại hàng hạo bị cương ép mang đi thời điểm kỷ huyên trên người yêu thần châu đột nhiên hiện lộ tài năng hoàn thành khôi phục lập tức xông phá sở hữu trở ngại mang hắn liền luật giới mà đi thậm chí còn thuận tay quét ra một phiến thánh huy đánh về phía hàng hạo muốn không là bọn họ phản ứng rất nhanh vội vàng cầm thanh khí thủ ngự chỉ sợ hôm nay còn sẽ xuất hiện chảy máu sự kiện l i ê n tính như thế đại h à n g tới người cũng chỉ còn lại hàng hạo cùng kia cái trường sinh cự đầu mà khác mấy cái một cùng đến đây pháp tướng đại năng trực tiếp liền hôi phi ê ê n d i ệ t liền mang theo một đám đi theo bọn họ trở về t h i ề n tiêu đều bị hết thể càn quét kỳ huyên cũng không là cái gì thiện nam tín nữ nếu đã đắc tội đại h à n g hoàng triều còn trước mặt mọi người giết người ta rồi hoàng nữ chính mình tất nhiên sẽ bị khắp thế giới truy sát trả thù kia liền căn bản không quan tâm lại nhiều giết mấy cái còn muốn tiếp tục đại chiến a đại thương hai vị hoàng nữ khương u ly cùng khương u tịch đối đại thương hoàng trù hỏi nói tiếp tục đại thương hoàng chủ xanh mặt nói nói này lần trăm quốc đại chiến sắc thực hối loạn càng là hiện ra rất nhiều cường đại tuyệt thế thiên tiêu đặc biệt là kỷ bền cùng hàng hạo đ ố i chiến quả thực vượt qua tưởng tượng đánh tới cuối cùng liền t h a n h khí đều muốn phát sinh va chạm kỳ thật đến đây là dừng sự tình cũng còn không tính quá nghiêm trọng ai có thể nghĩ tới kỷ bền đột nhiên lần nữa khôi phục t h a n h khí liền xông ra ngoài còn thuận tay đem đại h à n g hoàng triều người diệt một phiến kia sự tình tự nhiên liền p h i ế n p h ứ c c h ỉ ít đại hằng hoàng triều tất nhiên sẽ chất vấn đại thương l ạ như thế nào chủ trì làm vì này lần đông đạo chủ ra này dạng sự tình đại thương hoàng thành tự nhiên có không thể trốn tránh trách nhiệm đáng tiếc ta đại thương vì sao k hoàng ô không không n này dạng tuyệt thế thiên thiêu, thật chẳng vận đến tận đây. Cái nguyên cũng nghĩ đến hắn còn g có cái cắt có che chở, cấp da ta ta là tuyệt suy đây. thế thiêu, thật thật biết tâm điều, khi Khi lẽ sụp e r chọc thức. như thế phiên thức. Đại thương h Đại o chủ trong lòng ám đạo bất quá hắn nếu là ta đại thương hoàng triều người tốt biết bao nhiêu một đám trường sinh cự đầu tới cũng đội vàng đi cũng đội vàng chỉ để lại một câu các ngươi tiếp tục thuận tiện nhắc nhở một ít người cũng không cần tùy ý phá hư thiên nhãn phát trợ bọn họ cũng không muốn lại xuất hiện cái gì ngoài ý mến đương nhiên kỷ bên cùng hàng hạo sự kiện cùng thiên nhãn pháp trận cũng không nhiều đại liên hệ chỉ có thể nói bọn họ xác thực là có chút bất an nhưng nếu là như vậy qua loa kết thúc kia cũng là rất không thỏa đáng chỉ có thể như thế nói nói vì chiếu cố này đó tiểu bối cảm xúc bọn họ còn lấy ra một ít bảo vật đánh về phía cổ chiến trường các nơi k ỳ thanh trúc không có để ý những cái đó bảo vật đối với nàng mà nói lơ lỏng bình thường nói tốt chính mình dương danh kết quả làm tiểu đệ ra danh tiếng kia hàng hạo xác thực đến cũng đi ra chính mình con đường nếu như ta không có nhìn lầm tiểu liên hắn dùng tựa hồ là kia hai đạo vô thượng thần thông trân ý đem này cùng tiến tới có chính mình một ít lý giải bất quá lắng động còn kém một chút không có thể hoàn toàn đi ra kia một bước bất quá đi qua lần này sau nghĩ tới sẽ có đại thu hoạch kỳ thanh trúc còn tại yên lặng suy nghĩ bên cạnh lam linh diệp ngược lại là khe ồ lên một tiếng lại có việc vui xem i ự u tiêu kiếm tử đối tượng h thái hư thánh tử t h á n h nữ đây là muốn lấy một đ ị n h hai bản chương s o n g chương năm trăm mười chín thanh trúc tay ngọc hai chương năm trăm mười chín thanh trúc tay ngọc hai kỳ thanh trúc lấy lại tinh thần đại chiến đã lần nữa mở ra không thể không nói kỳ lên cùng hàng hạo chiến đấu cơ hồ đ e m cổ chiến trường bên trong sở hữu người đều hấp dẫn qua tới những cái đó có tên có họ thiên kiêu lẫn nhau đối tượng không sẽ bỏ qua giao thủ cơ hội t i ể u tiêu kiếm tử kiếm ý n g ú t trời lại là muốn lấy một địch h a i quan trọng nhất là hắn xác thực chưa rơi xuống hạ phòng bản mệnh kiếm khí mật ra quả thực liền là không người có thể cùng tranh phòng thái hư thánh tử cùng thánh nữ liên thủ cũng bị đánh không ngừng l ư i giữ công phạt cường đến không thể tưởng tượng nổi không có cái gì lộng lấy kiếm băng không có cái gì trói mắt thần thông liền là vô cùng đơn giản kiếm chiêu giản dị tự nhiên hết lần này tới lần khác liền là khó có thể chống đỡ đ ặ t đến trở lại nguyên trạng cảnh giới hán đồng dạng đi ra chính mình con đường đây là m u ố n mượn này nhất chiến tới chuẩn bị đột phá trường sinh cảnh giới có trách lựa chọn lấy một điệp hai một người s á t thực không đủ h ẳ n đánh lam linh diệp nói nói so với k ỳ n u y ê n hàng hạ bọn họ thái hư thánh địa thánh tử thánh nữ mặc dù cũng có thể nói câu không sai nhưng cũng không có cái gì quá mức xuất sắc địa phương hai người liên thủ đều cũng không thoải mái hảo tại bọn họ tâm ý tương thông thần thông bổ sung không đến mức rất nhanh liền rơi vào hạ phong nay vừa vặn trở thành cựu tiêu kiếm tử thi kiếm thạch mà tại khác một bên đại thương song kiều hai vị hoàng n ữ khương Ú ly cùng khương Ú tịch cũng gặp được đại chu hoàng triều hoàng tử cơ tinh tuyển k ỳ thanh trúc là nhận biết cơ tinh tuyển còn có quá vài lần chi duyên thậm chí tại h u y ề n thiên thi đấu thời điểm còn nho n h ỏ bại hắn như thế nào chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ học cựu tiêu kiếm tử lấy một địch hai hay sao khương Ú tịch hừ nhẹ nói cựu tiêu kiếm tử là tiên thiên kiếm thể ai cũng biết hắn công phạt vô s o n g lấy một địch hai thuộc về là dự kiến bên ngoài tình lý bên trong công bằng giáo thủ hai vị ai nguyện ý đánh với ta một trận cơ tinh tuyển khoe miệng giật một cái hắn đầu góc lại không có vấn đề làm sao có thể đi làm kêu loại điên cùng sự tình khương u ly cùng khương u tịch l i ế t nhau đều nhìn ra đối phương ý động sao phải buồn rầu hoàng h u n h ta nguyện cùng ngươi kể vai chiến đấu một đạo g ầ y gò thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại cơ tinh tuyển bên cạnh khí tức thâm bất khả chắc mau nhìn ý người không là phía trước khiêu chiến quá cơ tinh tuyển người a nghe nói hắn cũng là đại chu hoàng triều người nhưng là cái thứ x u ấ t lại đánh bại thân phận tôn quý hoàng tử ta cho là hắn sẽ không tới này bên trong không nghĩ đến lại còn cùng cơ tinh tuyển liên thủ đối địch này là chuẩn bị bông xuống ân đoán nghĩ nhiều bất quá là vì chính mình tăng thêm một phần danh khí này dạng mới có thể có đến đại chu hoàng triều có trọng hôm nay mấy trận đối chiến đều chắc chắn chuyển khắp đông vực chính là về phần c h ỉ n h cái thiên nguyên ai không muốn trở nên nổi bật b ị thế nhân kính ngưỡng không chỉ là này đó có tên có họ người còn có một ít trước đây chưa từng nghe nói qua tên người cũng cường thế ra tay thực lực cực mạnh vượt qua thế nhân tưởng tượng đại tranh chi thế quân hùng cùng nổi lên tuyệt không phải là nói bữa hai vị sao phải tại này nhàn du tới đánh với ta một trận có người đã nhìn chằm chằm kỷ thanh trúc cùng lam linh diệm chuẩn s á c mà nói còn không phải người nam vực hóa hình đại yêu còn có các ngươi cùng những cái đó thất lạc thái cổ sinh linh sen lẫn tại cùng nhau là muốn mang bọn họ rời đi kỳ thanh trúc nói nói đương nhiên đông bực bị các n g ư ơ i nhân tộc chiếm hữu kia có chúng ta nam bực bao l à yêu thánh thương hại bọn họ thiên từ một góc dù muốn đem này tiếp trở về nam bực hiện tại đây không tính là làm một cái bí mật nói cho ngươi cũng không sao n à y là một cái hóa hình thành người đại yêu khuôn mặt chăm non không chút nào che giấu phát ra một thân yêu khí một đầu tóc bạc áo choàng rất là rực rỡ còn ngươi càng là nhiếp nhân tâm phách gắt gao nhìn chằm chằm kỳ thanh trúc cùng làm linh diệp hai nữ đáy mắt thiện quá một tia không thể dễ dàng phát giác được thần quang phiếu nguyện thiên lang nhân tộc lam linh diệp tựa h ổ nhận ra này chủng tộc nam tử tóc bạc gật gật đầu tính là ứng nói h á n bên người cũng có một người thân xuyên giáp s ắ t màu đen kỳ thanh trúc hơi chút hơi đánh giá l i ề n phát giáp đến một cổ giống như đã từng quen biết khí tức thần thú sơn những cái đó đầu sói sinh linh kỳ thanh trúc thực tin tưởng nói nói nàng trước tia tự tay nắm qua một lớn một nhỏ hai chỉ lang t h ể tự đối với cái này rất là quen thuộc nghe được nàng lời nói sau giáp sắt màu đen chi hạ một đôi ánh mắt lạnh lẽo lập tức bắn ra hai đạo trói mắt thần mang là ngươi tia cái ngũ hành tông kỳ thanh trúc lúc trước trấn áp ngân nguyệt tiểu lang vương ư ờ i kỳ thanh trúc khẽ bước c m này lại không là cái gì bí mật huyền thiên thi đấu thời điểm thần thú sơn người còn từng đặc biệt tiêu tôn tự đại đại giới đem kia hai chỉ lan g tể t ử đội trở về hôm nay ta vì bọn họ tẩy soát xỉ đ ụ giáp sắc màu đen hạ chuyển ra tranh tranh chi thành cũng có thể là lại thêm một phần xỉ đục kỳ thanh trúc nhàn nhạt nói nói cựu nhân gặp mặt phân ngoại đỏ mắt nói chung liền là này dạng nếu phòng ngựa không được nhất chiến kỳ thanh trúc dứt khoát ứng h ạ n xích màu đen lợi trào quang mang trói mắt hướng nàng trộ tới phân ngoại k ủ n bố kia là thiên lang chi trạo thần thú sơn là tập hợp các loại thái cổ sinh linh huyết mạch bất quá tại dài rằng giặc năm tháng bên trong cũng dung hợp r a lớn nhất đại biểu tính m ấ y chi này bên trong thế lớn nhất liền là lấy đầu sói vì chủ sinh linh kia cũng là thành công nhất dung hợp huyết mạch cho nên nam b ự c khiếu nguyện ngân lang mới có thể đi tìm thượng bọn họ rốt cuộc như thế nào xem giữa hai bên đều có tương tự tính thần thú sơn đã phân liệt đầu sói này một chi mạch yêu cầu hiện thế thế lực dựa vào bọn họ tự nhiên không quen nhìn huyền thiên thánh địa mặt khác nhân tộc thế lực cũng nhiều có lý cùng nam vực yêu tộc bàn bạc hiển nhiên là tốt nhất lựa chọn chỉ chờ tới lúc bọn họ lao tổ thành thánh kia dĩ nhiên sẽ trời khoan đất rộng không ai có thể ngăn cản. Phải đập phong anh?、Kỷ、thanh bung lên ống tay áo, sát thần quang nhất hiểm, thiện hống. Hét dài một tiếng, như là thiên lang hét, động nhân、tâm. Nhưng đối Thanh như thanh phát không thừa chỉ quanh thân ánh ánh chỗ, như lánh thanh sói. dài tiếng, đối tới nói, lại giống cái nổi vi liền tại xiếp Giết. tay quang tay Ngao lang quang, bung lên ống nát đen rung động nàng động lên đứng yên lặng xem đánh đồng đạo. Giết. Một thanh đen Kỳ kêu Kỳ Trúc sát vướt một tâm. Trúc mặt, tác, Một có màu gào gì là là là áo, vũ xem đạo. dư liền sẽ phát hiện này chính là từ một loại nào đó cường đại sinh linh chi cốt tế luyện mà ra man hoang xương kích sát khí trung tiên xương kích chấn động thư không tầm tầm sụp đổ như là một tòa màu đen ma sơn c h â n áp mà hạ có kỳ dị đạo ngân hiệu ra tẩn chứa cổ lao thần t h ô n g trí lực khí thế bằng bạc sắc bén cốt nhận có thể xuyên thủng đất trời kỳ thanh trúc nâng, nâng lên tay một bàn tay về phía trước bố tới bàn tay chi dàn ngũ sắc thần quang tràn ngập phóng ánh tinh tế tay ngọc như là bạn pháp bất chiêm liền như vậy tiện tay bắt lấy cốt nhận chung quanh sở hữu người cũng không nghĩ tới một trận đại chiến đột một bộ pháp Càng tháng trước h h a n t cuối cùng mấy ngày bản liền tinh thần không tốt tăng thêm lại nhanh muốn lâm vào hát cám luân hồi kết quả hôm qua buổi tối ngón tay còn đột nhiên siêu đau nhức chỉ có thể lấy vô thượng xin phép nghỉ đại thần thông đếm thử nghịch chuyển luân hồi ngày mai xin phép nghỉ một ngày a a rác thật thực cảm tạ các vị tuyệt thế thiên hữu kêu duy trì a yêu các người bản chương xong chương năm trăm hai mươi thử cục một chương năm trăm hai mươi từ cục một làm ngươi ba chiêu tiếp hạ này một trưởng ta tha cho ngươi khỏi chết kỷ thanh trúc thanh âm lạnh nhạt nói trước mặt nàng đã để ba chiêu chỉ phòng khốc công hiện giờ bàn tay chi gian tràn ngập ngũ sắc thần quang nở rộ lóa mắt thần mang như là có vô số đại đạo phù văn tại này bên trong tầng b ỡ chỉ là nâng lên động tác đầu ngón tay liền đã vạch phá tầng tầng hư không nàng tư thái đinh tú ba ngàn tóc đen áo choàng mắt như thu thủy một cái tay đặt tại trước người khăn một chỉ tiêm bạch ngọc tay nâng lên q u a một tiếng phá t o á i hư không đem kia bị nàng bóp nát lưỡ kích xương kích từng khúc băng diện h người bên t r o liền bổ ra bầu trời, trói thần quang bổ bầu ra h mắt ớ tới. n phương Còn chưa chẳng đến, kia thần sơn sinh linh giáp sắt màu đen liền đã vỡ ra từng đạo từng đạo nhìn thấy mà giật mình vãnh ân. n g giáp giật g đối đầu đã đạo đạo kia sói chém chưa thú thấy ư màu mà sắt ra vỡ kỷ thanh trúc đối hắn không có chuyện gì để nói ba chiêu đã để từ sinh chớ luận một bàn tay trực tiếp phủ xuống ba kỳ thanh trúc thu liêm tuyệt đại bộ phận ba động chỉ có cùng nàng đối địch người mới biết này bên trong chất chứa đại khủng bố này một trưởng rơi xuống thật sẽ chết đầu sói sinh linh đem hết toàn lực thủ đoạn ra hết cũng chỉ là làm kỳ thanh trúc bàn tay hơi chút chết đi không có thể trực tiếp vỗ vào đầu bên trên mà là khắc ở này ngực h á n thân thể hào quan g tỏa sáng liền mang theo giáp s ắ t màu đen một củng hôi phi yên diệt chỉ có một đạo nguyên thần pháp tướng đ á o thoát mà ra không sai có thể tiếp ta một trường không chết cũng là tính là người vật kỳ thanh trúc thu tay cũng không lại đi truy sát nàng từ trước đến nay nói lời giữ lời nói chỉ ra một trường kia liền là một bàn tay cũng không nhiều đánh nhìn thấy kỳ thanh trúc như vậy cường thế một trưởng liền cơ hồ giết một vị tuyệt đỉnh đại năng mặt khác người chòng mắt nhao nhao co dù lại mặt bên trên đều là lộ ra k i n h sợ một bàn tay đánh nát tuyệt đỉnh đại năng n g ư ờ thân này cùng một chiêu miễu sát có cái gì khác nhau bọn họ không chút nghi ngờ chỉ cần kỳ thanh trúc n vận ý lại đến một bàn tay đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ kỳ thật này dạng công kích cực kỳ tiêu hao tinh khí thần cho dù là ta ngắn thời gian bên trong cũng chỉ có thể sử dụng một lần kỳ thanh trúc tựa hồ là ý thức đến chính mình dùng sức quá độ ý đồ giải thích nói mọi người thấy nàng m ặ không biến sắc tim không đập bộ dáng nhìn không ra một kia một hào bị hụt pháp lực hoàn toàn không cần cái gì được tước nay bộ dáng gọi bọn họ làm sao có thể tin tưởng ta tin tưởng người sư tỷ tề tuyền cơ đứng ra là sư tỷ phát ra tiếng mặt nhỏ rất là nghiêm túc nói nói kỵ thanh trúc nhìn ra nàng đấy mắt nhất thiểm mà qua vẻ g à o hoạn lúc này dỗi ra một cái tay nhẹ nhàng tại nàng c h â n bóng c h á n bên trên quăng ngón tay gậy một cái a ta chết rồi tề tuyền cơ trực tiếp liền bay ngược đi ra ngoài còn phun ra cái lơi linh hường đầu nghiêng một cái rất là cổ linh t i n h q u á i h ô chính tại nàng chuẩn bị thi triển thần thông dừng lại biểu diễn thời điểm lại đột nhiên phát hiện chính mình pháp lực không bị k h ô n g chế thế nhưng không biết cái gì thời điểm bị người cấp cầm cố lại mất đi pháp lực cao thấp đến mặt đất bên trên lộn mấy vòng Vụn! tê tuyên cơ mặt nhỏ một khổ sư t ỷ thực sự là quá xấu mặt ngoài xem đi lên thánh khiết như ngọc phong hoa tuyệt đại siêu nhiên xuất trần thực tế thượng trong lòng hư tâm tư nhiều đâu liền nàng như vậy đ à n g yêu mê người anh tác bị đến lúc đó không v ặ n bẹo nữ hải t ử đều muốn khi dễ cũng may lúc này có người tiếp được nàng chính là mới vừa rồi gấp trở về lòng nữ cùng t ă n nghề bọn họ khó được có đơn độc xuất hành cơ hội lại phát hiện nhân tộc xác thực lúc nào mấy lần tao đến nhằm vào lâm vào nguy cơ hơn nữa cũng không có nghĩ ra cái gì thoát đi kỷ thanh trúc ma trào biệt pháp chỉ phải ngoan ngoãn trở về bốn phía đều tại đại chiến có tuyệt đỉnh cao thủ quyết đấu b a t r ạ n g dẫn tới vô số người làm chi kinh hô ngược lại là ít có người biết tại này bên trong còn có một vị nữ tử một bàn tay liền cơ hồ đập nát một cái tuyệt đỉnh đại năng lục thân cũng liền tại tề tuyển cơ chu mặt trở về thời điểm kỷ thanh trúc trợ sắc mặt khởi chút biến hóa tựa hồ là phát giác đến từ nơi sâu xa một cổ không hiểu nguy cơ đến tới nàng vội vàng dỗi ra hai tay kết xuất khó phân phát ấn vô số thần thống cơm chế bị nàng đánh ra là cấn tại xung quanh thiên địa bên trong đột nhiên toàn bộ cổ chiến trường đều tại phát sáng vọt lên các loại hoa văn thần bí đ a n dệt ra dọa người đại đạo phát tát phá diệt bao phủ tại cổ chiến trường bên trên phát trận m ố n biết này cái cổ chiến trường kỳ thực liền là một viên bị bỏ hoang v ự c ngoại tinh thần trước mắt phát sinh biến cố thủ hộ pháp trận bị phá vũ trụ bên trong loại loại không hiểu khí tức của tới h ả o tại đi tới nơi đ â y thấp nhất đều là thiên nhân tu sĩ phi thiên nội địa không nói chơi mặc dù không cách nào nhục thân vượt qua v ư ợ ngoại nhưng thừa nhận lực còn là có sinh mệnh lực rất là ương n g n h bất quá biến cố hiển nhiên không ngừng này đó những cái đó đại đạo pháp tắc không chỉ có phá diệt thủ hộ pháp trận còn hướng cổ chiến trường bên trong tiên tiêu đ á n h tới có thể d i ệ t sạch các loại sinh cơ đến không hết người ngã xuống đất không dậy nổi từng đạo từng đạo bóng người nổ tung máu tươi bậy r a vô số sinh mệnh tại tạm biến kia là đại đạo pháp tắc hình thành quán vũ không thể ngăn cản này là một trường r ế t chóc làm trường sinh cự đầu mới có thể chạm đến đại đạo pháp tắc tùy ý quét ngang những cái đó tu vi bất quá là thiên nhân pháp tướng cảnh giới tu sĩ lại nên như thế nào đi chống lại không cách nào chống lại chỉ có thể bị tàn nhẫn sát hại a tều thảm thanh liên tiếp c h ỉ n h cái cổ chiến trường đều nhắc lên gió tanh m ư a máu cơ hồ hóa thành nhất phiến nhân gian luyện ngục cổ chiến trường bên trong cũng che giấu đại thương hoàng triều trường sinh cự đầu thủ hộ đồng thời bởi vì lúc trước kỷ huyền cùng hàng hạo chi gian chiến đấu còn lưu thêm hạ một vị trường sinh cảnh giới c ự n giả là ai dám căn đảm ở này tùy ý tàn sát một cái tóc trắng mênh mang láo giả h i ề n thân thể nội bay ra một phương sơn hà đại ấn có huy hoàng thánh uy bước lên đánh tan vạn dạng đạo ngân uy thế ngập trời nếu như có người có thể thấu quá thanh khí sĩ、si、quan liền có thể xem đến này phương đại ấn thượng có mấy đạo vết dạ này bên trong một góc còn có thiếu hụt nhưng à là y một cái k ô n chọn vẹn thanh Vâng anh. g khí. h là cùng lúc đó một đạo đồng dạng khí thế khủng bố đống nhiên xuất hiện kia là một tôn cựu chuyển huyết dương thác đồng dạng không là một cái hoàn chỉnh không thiếu sót chuyển thế thanh khí mặc dù không c h ọ n vẹn nhưng là vẫn như cụ khủng bố đến không đến liên giới chỉnh cái cụ chiến trường đều tại rung động hai kiện không c h ọ n vẹn thanh khí đối kháng một người vì trường sinh cự đầu toàn lực tôi động một cái khác làm ư ợ n từ quỷ dị ma đạo thánh trận kích phát khó có thể nói biểu cái kia đáng sợ đến cực điểm vì thế va chạm vợn sóng không ngừng q u y t tán thiên đ i ệ thất sắc thiên đ i ệ n ẹ n n g o một phiến cao nguyên quần sơn lạng yên không một tiếng động bị trôn bụi hóa thành cho bụi tiêu tán ma đạo yêu nghiệt các ngươi đang c h ế t ta tóc trắng lao giả ngựa mặt lên trời thét dài trong lòng cũng tại may mắn còn tốt chính mình bị lưu lại còn tốt chính mình mang theo thanh khí không phải hôm nay hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi không cần nghĩ cũng biết bị mọi nơi truy sát t i ê n lặng hồi lâu ma đạo người lại một lần nữa sinh động hẳn lên đồng thời lẫn vào này bên trong mượn từ loại loại thủ đoạn bố trí này chẳng kinh t i ê n đại biến trong quốc đại chiến tự nhiên là có kiểm tra có thể man thiên quá hải tiến vào bên trong tất nhiên có thánh nhân thủ đoạn muốn không là thân mang thanh khí tựa như là kỳ thanh trúc cùng kỷ h y ế n k i bản muốn không phải là thánh nhân tự mình ra tay bản chương xong chương năm trăm hai mươi mốt từ cục hai chương năm trăm hai mươi mốt từ cục hai kiệt kiệt kiệt có thể khẩu điểm tâm hết thể trở thành ta huyết tử đi một đạo che khuất bầu trời thân ảnh hiện ra tại vực ngoại tinh không bên trong chỉ là nói ra một câu lời nói liền làm cho tất cả mọi người đẫm máu trường sinh cự đầu tại chỗ rơi xuống cùng n à y đạo thân ảnh so lên tới vạn trượng phát tướng cũng không thể coi là cái gì cả viên tinh thần đều tại thần chăm chú nhìn tri h ạ huyết mạng tôn duy nhất còn có thể miễn cưỡng hoạt động người chính là kia cầm không c h ọ n vẹn thánh khí bạch thương trường sinh cự đầu hắn kinh hâu nghẹn nào nhận ra tới người người nào lại là trước đây liên tiếp dẫn phát đại loạn huyết nguyệt ma tôn hắn bị viễn cổ thánh nhân phong ấn loạn tinh minh nhân thiết pháp huyết tế thương sinh tỉnh lại này huyết nguyệt ma tôn hiện tại hiển nhiên đã khôi phục lực lượng này lúc liền tính là có hoàn chỉnh thánh khí cũng vô dụng một vị có thể so với làm thế thánh nhân ma tôn thân tự ra tay tại này rời xa thiên nguyên giới v ư ợ ngoại tinh thần quả thực liền là một trận tự cục huyết nguyệt ma tôn không có phong tỏa này viên tinh thần thậm chí còn bảo vệ truyền tống thông đạo cứ việc làm người tới thi cứu tới càng nhiều hắn càng là cao hứng hắn t r ư ơ n g miệng khẽ hấp những cái đó bị đánh chết tu sĩ huyết tinh toàn bộ không có vào miệng bên trong tựa như là mút vào một khẩu ngọt nước trái cây mặc dù không có cái gì quá nhiều dinh dưỡng nhưng hương vị tiên mỹ đều là chút chết đi trẻ tuổi tu sĩ sau đó hắn lại nắm lên k h á c một cái ngã lạc trường sinh cự đầu trực tiếp bắt vào miệng bên trong nhấm ướt tựa như là ăn một hạt cụ lạc đồng dạng chỉnh cái cổ chiến trường nay viên vực ngoại tinh thần đều biến thành hắn ăn cơm bàn ăn đại khủng bố đại nguy cơ gần như là tình thế chắc chắn phải chết trừ phi thánh nhân hiện t h ầ n mới có thể cứu bọn họ một m ệ n h vô ngân vũ trụ bên trong một đạo cao lớn thân ả n h chính long hành hổ bộ đi tại hư không nơi cực sâu hắn dừng lại bước chân ánh mắt tựa hồ là xuyên thấu tầm tầm hư không chăm chú nhìn đến kia viên tinh thần một cổ xa xưa ký ức s ô n g lên đầu trang quốc đại chiến cổ chiến trường hắn hiện thân vũ trụ bên trong hạo đáng thánh uy c h ẳ n ngập dẫn tới huyết nguyệt ma tôn kinh ngạc hết sức thiên n g u y ê n giới bên trong những cái đó thánh nhân ánh mắt đều tại phía trước kia xuất hiện trí tôn cổ khí tượng có người còn thâm nhập vũ trụ bên trong ý đồ truy tìm có người bắt lấy một tia khí cơ liền bắt đầu nghiên cứu. ngay cả vẫn luôn truy sát chính mình huyền thiên thánh nhân cũng bởi vậy phân thần không dành quan tâm chuyện khác một tôn tân t ấ n thánh nhân h ả o h ả o h ả o không nghĩ đến còn có chân chính đại bữa ăn chủ động đưa tới cửa tới huyết nguyệt ma tôn cười to lên tới cũng không quản cổ chiến trường bên trong lưu lại tu sĩ trực tiếp liền hướng kia vị thánh nhân đánh tới hắn liếc mắt một cái nhìn ra kia người trên người thánh đạo khí tức bất ổn hiển nhiên là tân t ấ n thánh nhân bình thường mà nói thực lực nhất là thấp hẹn thánh cảnh thủ đoạn đều chưa từng hoàn toàn nắm giữ thay khi đều không nhất định tế luyện ra tới có cứu có cứu thánh nhân ra tay tất nhiên có thể cứu vớt chúng ta cổ chiến trường bên trong có người vui đến phát khóc kia là kia cổ thần thông khí cơ là ta đại h à n g mới t h á n h à mới thánh trở về liền muốn hành o kích ma tôn cứu vớt ta trở tân nghĩa như thế các ngươi đừng có lắng quên rất nhanh còn có còn sót lại đại h à n g người đắc ý nói lên tới tựa hồ nhận định bọn họ mới thánh sắp sửa giải cứu sở hữu người lại không có nghĩ đến vũ trụ bên trong kia đạo khí cơ rất nhanh liền biến mất không thấy chỉ để lại một điều huyết lâm lâm cánh tay độc tự phiếu bạn bị huyết nguyệt ma tôn một phát bắt được liền đem luyện hóa chạy ngược lại là rất nhanh đại hằng mới thánh không tiếp tự ủ y bản mệnh pháp bảo thiếu đốt thánh đạo quy tắc tự tổn bản nguyên mất mới thoát đi huyết nguyệt ma tôn truy sát đơn giản là tại vũ trụ bên trong nhiều xem liếc mắt một cái liền không thể không nỗ lực như thế thê thảm đau đớn đại giới a mệnh ta thôi rồi còn lại thiên tiêu phát ra bi thương kêu g ê n bọn họ thấy không rõ vũ trụ bên trong đại chiến nhưng có thể cảm nhận được một vị khắc thánh nhân tại liên tục bại lui cấp ta thời gian ta cũng có thể thành thánh đáng tiếc khi không ta đợi à, đây là trời muốn gì ta có người như thế nói nói lại không có ai đi đùa cờ hắn dù sao đại gia đều muốn chết nói k h á c k h á c lắc lại có thể như thế nào dạo ta nếu là thành thánh một cái tay liền có thể ấn chết này ma đầu đợi ta thành thánh cấp các ngươi một người phát một cái thanh k h í một ít người sắp chết chi tế ồn ào mặc dù tại thánh nhân trước mặt nhỏ bé như ở trước mắt nhưng tốt xấu cũng là thiên nhân chính là đến là pháp tướng cảnh giới đại tu sĩ nếu huyết nguyệt ma tôn không có gấp giết bọn họ kia nói khoác một chút lại có thể thế nào kỳ thanh trúc xem này đó tâm thần đã gần như sụp đổ ra hỏa nhỏ không thể thấy than nhẹ một tiếng sinh tử chi gian có đại khủng bố không có mấy người có thể an chi như sơ sư tỷ chúng ta muốn chết t tê tuyền cơ ô n kỳ thanh trúc vào n o mắt to nước mắt chảy dòng khóc bù lu bù l o à trời thấy còn thương nàng mới lần thứ nhất rời đi tông môn à, hơn nữa cùng những cái đó sắp chết phía trước ý dâm người không giống nhau nàng người mang tiên thiên đạo đài là thật có thành thánh tư c h ế t lại không tốt cũng có thể giữ gốc một cái trường sinh cự đầu kỷ thanh trúc nhẹ nhàng đ u ố t ve tiểu nha đầu sợi tóc hiếm thấy không có nói cái gì lời an ủi nàng biết chính mình nói cái gì cũng rất y ế u đất thực sự là tranh lệch lớn đến không thể đo lường tình trạng nếu chỉ là một tôn c h u ẩ n thánh nàng tay bên trong có hai kiện thanh khí không khó tự vệ nhưng hiện tại đối mặt là một tôn có thể so với chân thánh viễn của ma tôn chân chính đại thiên ma vương đại h à n g mới thánh tới đều xoay người chạy thừa dịp huyết nguyệt ma tôn tạm thời phân thần có thánh quang theo truyền tống trận k h á c một mặt đánh ra ý đ ồ quấn đi tản mát tại tinh thần thượng người đáng tiếc huyết nguyệt ma tôn sớm có dự kiến cùng đại h à n g mới thánh giao thủ thời điểm còn có thừa lực đi ngăn cản trộm người hành vi đại thương không thánh bán thánh cũng không khả năng cầm thánh khí r ế t qua tới bọn họ không cách nào lại gánh chịu kia loại nguy hiểm mà mặt khác thánh nhân nhất thời bán hội cũng không qua được nay thời điểm đại hằng hoàng triều người ngược lại là mừng thẩm trong lòng hằng h còn lại những cái đó người chết hết cũng liền như vậy bất quá bọn họ nếu là biết tự ra mới thánh chỉ là đi ngang qua liền nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới không biết còn có thể hay không cười được các ngươi bên trong có thánh nhân thủ đoạn người toàn bộ theo ta đánh cược một lần kia một bên sẽ có người tiếp dẫn nhớ kỹ chúng ta chỉ có một lần cơ hội đông nhiên một giọng giàn mua tại rất nhiều người trong lòng v ă n g lên kia giàn mua trường sinh cự đầu phun ra một miệng lớn bản mệnh tinh huyết tay bên trong không c h ọ n vẹn thánh khí thôi s á n thiêu đốt tự bị bàn phóng tới huyết nguyệt ma tôn cùng lúc đó truyền t h n g trận khác một mặt cũng chuyển ra một cổ cảng cường đại lực lượng kia là b á n thánh tại tự mình thúc giục truyền thế t h á n h khí đánh ra một đòn kinh thế nếu không phải chịu giới hạn bởi truyền tống trợ uy năng còn có thể càng thêm khủng bố c ổ chiến trường bên trong một ít người trên người s ô n g ra lộng lây thanh quang hiệu tiêu kiếm tử trên người s ô n g ra thánh đạo kiếm ý phiếu m i ể u thánh nữ trên người cũng có âm dương thánh luân huấn l ư ợ n g mặt khác hoàng tử hoàng nữ đại giáo truyền nhân trên người cũng đều có thánh đạo khí tức lưu truyền không có thánh khí cũng có thánh nhân lưu lại thủ đoạn ừ nếu không người đến cứu vậy lưu các ngươi cũng vô dụng huyết、Nguyệt、ma tôn ra tay ma âm như lao muốn giết sạch chúng sinh có hữu hữu h ỏ i cảnh giới phân chia này bên trong nói đơn giản một chút đoán thể thuế phạm thần t h ô n g tử p h ụ thiên nhân pháp tướng trường sinh thánh nhân tiểu cảnh giới phân chia liền không quan trọng lạ nếu là còn không rõ ràng lắm kế tiếp ta đơn ra một chương giải thích một chút g à p ờ bản chương xong chương năm trăm hai mươi hai trường sinh đại kiếp huy hoàng thánh uy là ai tới cứu chẳng đâu một chương năm trăm hai mươi hai trường sinh đại kiếp huy hoàng thánh uy là ai tới cứu chẳng đâu một cứu ta cứu ta cầu cầu các ngươi mang lên ta ta không muốn chết ta vô luận cái gì điều kiện ta đều có thể đáp ứng còn lại người phát giác đến dị dạng nao nhao kêu cha gọi mẹ kêu lên c ủng có thánh nhân thủ đoạn cuối cùng chỉ là c ự c tiểu sổ thậm chí có chút cũng chỉ là thanh khí tàn phiến hay là lây dinh chút hứa thánh nhân khí tức vật phẩm này đó có lẽ cũng thực chất quý nhưng là thực tế thượng không được nhiều đại tác dụng k ỳ thanh c h ú c ngay lập tức liền dùng sơn hà đổ thu hồi chung quanh người đồng thời cũng đem chỗ xa xa ra nam quận chúa cũng lấy đi xem đến những cái đó người kêu khóc nàng cuối cùng còn làm mềm lỏng tại một phần ngàn cái sát na gian làm ra quyết đoán hạo đáng pháp lực càn quét một hơi lấy đi hơn ngàn người lại nhiều cũng tha thứ nàng bất lực phía trước hôn chiến khiến cho sở hữu người đều phân tán ra tới. sơn hà đồ nguyên bản là một cái truyền thế thanh khí không biết sao gần như nửa hủy dung hợp trăm vạn dặm tiên tàng thế giới mảnh vỡ sau lại có một tôn đại thánh chân long tọa hóa này bên trong, đem một tinh cổ xưa phong tại bên trong các bậc đội sát đại thánh chi khí duy nhất có k h i ế gần khuyết thì là hữu hình mà vô thần nội ẩn khí linh thần chỉ quá mức n h ư ợ c tiểu đương nhiên cái gọi là nhược tiểu cũng là so với đại thánh chi khí mà nói hiện tại sơn hà đổ liền là hàng thật giá thật t h á n h khí thiên nguyên giới bên trong kia một bên một tòa thạch tháp miền không có bán thánh đích t h ầ n tới cách không thi triển thần thông ý đầu ngăn chặn huyết nguyệt ma tôn mà khác cường giả các tự thi triển thủ đoạn tới đón đưa hơn mười vị trưởng sinh cự đầu liên thủ hợp lực tôi h động mấy món t h á n h khí tại đại thương hoàng thành pháp trận ra tri hạng thanh khí bắt đầu khôi phục phóng xuất ra chân chính thánh uy bọn họ mục tiêu rất là minh xác mà khác người tạm thời đều không để ý tới chỉ có thể đi tiếp ứng những cái đó thân man dị vào người bởi vì chỉ có này đó người mới có khả năng tại thánh uy va chạm hạ bảo toàn tính mạng không phải liền là tiếp dẫn trở về cũng chỉ là một đôi vai thi sơn hà đồ bên dưới thách tháp kia tôn đại thương bán thánh tâm niệm vừa động kia là sơn hà đồ cổ chiến trường bên trong kia bị tóc trắng m ê n h mang láo giả sắc mặt biến hóa tựa hồ cũng nhận ra sơn hà đồ bởi vì sơn hà đồ bản liền là mấy vạn năm trước đại thương hoàng triệu đánh rơi một cái thanh khí cùng sơn hà đồ một cùng đánh rơi còn có một thanh, thanh kiếm kia là một đoạn đại thương không nguyện đề cập lịch sử một cái trăm bạn năm hoàng triều họ cương người thực sự là quá nhiều bị phân vì mấy chục cái p h é phái p xét tại hàng đầu đều chấp trưởng có thanh khí nay tự nhiên cũng liền tạo thành không chỉ một lần nội loạn mấy bạn năm trước kia lần hai đại chủ mạch cùng nhau mất đi thanh khí kia trôi thanh kiếm liền là hắn này nhất mạch chuyển thế thanh khí năm đó đánh rơi lúc sau địa vị liền không lớn bằng lúc trước đến mức mấy chục năm trước còn kém chút bị ép gà ra một vị thiên phú kỳ cao đ n h nữ bất quá mặt khác nhất mạch ngược lại là bí cực thái lai khí vận lại trướng lại làm thượng đại thương hoàng chủ chấp trưởng tổ khí sơn hà đồ lại hiện chẳng lẽ lại kia nhất mạch thật muốn triệt để quật khởi hay sao mạch thương láo giả trong lòng rung động nhịn không được tới gần muốn biết là ai được đến sơn hà đồ kỳ thanh trúc toàn lực thôi động sơn hà đồ bất quá nàng thôi động phương thức cùng người khác có chút bất đồng như là lam linh d i ệ p bọn họ đơn giản liền là thiêu đốt cất giữ tại thanh khí bên trong p h á p tinh nàng liền không đồng dạng trực tiếp đem thế giới chi thụ cùng sơn hà đồ tiếp tại cùng nhau làm thế giới chi thụ tới cung cấp thanh khí khôi phục cần thiết bằng đại năng lượng nay cũng liền là nàng tu luyện loại, loại vô thượng thần thông mới không có bị này cổ khó có thể tưởng tượng năng lượng cấp h ư tặng muốn biết thế giới chi thụ liền tại nàng thể nội sở hữu năng lượng là phải đi qua nàng thể nội chuyển cho sơn hà đồ này loại áp lực có thể nghĩ lại tăng thêm sơn hà đồ khí linh tự sinh ra mới bắt đầu liền lây dính k ỳ thanh trúc khí tức quả thực liền cùng nàng tự mình tế luyện ra không sai bị lắm khôi phục tốc độ tự nhiên miễn siêu mặt k h á c người pháp tướng đại năng bình thường mà nói là khó có thể thôi động thanh khí chỉ có thể quán chú pháp lực vợ nhờ n thanh khí thi triển một ít uy năng cách chân chính khôi phục kém rất xa chỉ có trường sinh cự đầu mới có thể hơi chút khôi phục một hai như thế nào là hắn kỳ thanh trúc cũng phát hiện kia cái bạch thương láo nhân chỉ là tại thấy do hắn bộ dáng sau nàng trong lòng run lên đôi mắt đẹp nén lén lợn kỳ huyên không nhớ rõ nhưng là nàng nhớ đến thực rõ ràng lúc trước liền là n à y người mang đi bọn họ m â u thần đồng thời chém tới bọn họ tỷ đ ệ huyết mạch chi lực này lao giả lúc trước còn chém dụng bọn họ một ít ký ức nhưng là kỳ thanh trúc thân mang tiên tiên thần t h ô n g ký ức căn bản liền không có bị chém tới chớ nói chi là theo tu vi tăng lên nhưng cái đó ký ức càng thêm khắc c ố t minh tâm nghĩ chạy hỏi qua bản tôn a huyết ma tôn hừ lạnh một tiếng n h i nạo vạn sợi ma niệm đan vào một chỗ hóa thành một chuẩn bị quang phóng tới những cái đó tuyệt thế thiên tiêu nhóm ma âm nổi lên một phía các loại ma khí dâng lên che đậy mà đi này là thánh nhân thủ đoạn thậm chí đều không là cái gì thần thông liền là vô cùng đơn giản hướng kia một bên nhất chỉ, liền bắn ra vô lượng sát phạt thư không triệt để sụp đổ hỗn nội khí tiêu tán s i n h s i n h bổ ra một cái tiểu thế giới lập tức lại bị những cái đó ma khí cấp ăn mòn b ụ n nát gọi người vĩnh đại o trầm luân bạch thương lão giả đã mất đi tiêu kiện không trọn vẹn thành khí không có cái gì ỷ bảo dù cho là trưởng sinh cự đầu cũng không khả năng đến thánh nhân trí lực giữa hai bên tranh lệch thực sự quá lớn một cái tay liền có thể ấn chết một phiến một lát suy nghĩ k ỳ thanh trúc tế ra chính mình nắm giữ khác một cái thanh khí kia là một cái bốn phía lưu ly bình máu kỳ thực vì hoang thú nơi nào đó cốt cách sở tế luyện mà ra chất liệu bình thường chỉ là tầm thường nhất thanh khí không cách nào lịch tiếp mà bất hủ nhưng như thế nào nói cũng là một cái hoàn chỉnh thanh khí mấy chục vạn n ằ m bên trong là không sẽ mục nát tổn hại k ỳ thanh trúc một cái tay cầm sơn hà đồ bao lấy chính mình thân thể khác một cái tay cầm một chi huyết sắc lưu ly bình miệng bình xa xa hướng khác một bên đem kia bạch thương láo giả cấp thu vào tiện thể còn có thiên ti vạn lũ hướng này một bên bọn tới ma quang cũng bị thu nhập này bên trong trong lòng vội vàng nàng có thể không có năng lực làm được như vậy tinh tế b ấ t quá đến thánh khí bên trong những cái đó ma quang tự nhiên cũng sẽ bị làm hao m ò rơi cũng không thể làm n g ư ờ i chết tại này bên trong không phải chúng ta tỷ đ ệ nên tìm ai trả thù còn muốn hỏi hỏi lúc trước vì sao muốn như vậy làm kỳ thanh trúc nghĩ thầm đi qua ma tôn n h ấ t chỉ t ẩ y lễ còn thừa lại người đã thiếu sót mười cái bọn họ đã rất là tiếp cận truyền thống đại trận không cần một lát liền có thể trở về đến thiên nguyên giới bên trong chỉ là huyết nguyệt ma tôn cũng sẽ không bỏ m ặ t bọn họ cứ thế mà đi vâng thiên địa sốt ra huyết nguyệt ma tôn cường thế hết sức đánh tan ngăn chặn chính mình trói buộc sau lúc này dò ra một chỉ bàn tay lớn như một luân huyết sắc tà nguyệt vất truy làm cho không người nào có thể ngăn cản áp đến này đó tuyệt thế thiên tiêu nhóm trên người bao phủ thánh quang đều tại từng khúc tiêu tán bản chương xong chương năm trăm hai mươi ba trường sinh đại kiếp huy hoàng thánh uy là ai tới cứu chẳng đâu hai chương năm trăm hai mươi ba trường sinh đại kiếp huy hoàng thánh uy là ai tới cứu chẳng đâu hai sở hữu người đều bị trần nhiếp cho dù khác một bên có người đồng d ạ n g đánh ra thánh quang ra chỉ cùng tiếp dẫn cũng không làm nên chuyện gì hết thể đều bị chấn áp thủ hộ thánh quang sắp tiêu tán đến lúc đó này đó người hẳn phải chết không nghi ngờ cựu tiêu kiếm tử phiếu miểu thánh nữ thái hư thánh tử thánh nữ đám người đều tại ho ra đời máu thân thể đều tại không tự chủ quân mình thánh khí va chạm cũng không là bọn họ có thể chịu được được còn như vậy đi xuống đừng nói chờ đến thánh quang tiêu tán bọn họ trực tiếp đều sẽ bị va chạm dư ba cấp đánh chết cũng chỉ có kỳ t h á n h trúc hơi chút hào chút nàng quá mạnh chịu đến này giảm áp lực cũng chỉ là khỏe miệm chạy ra một vệt máu đại thương kia bị bán thánh mượn nhờ t ổ khí cứng ép dò ra tay nghĩ muốn cướp đoạt trở về bọn họ xem ra là thật không có thánh nhân ra tay kiệt kiệt kiệt kiệt, chỉ là bán thánh còn nghĩ nịch tiên không thành nghĩ cứu người liền lưu lại cái này tay đi huyết nguyệt ma tôn rốt cuộc thật sự quyết tâm ma uy trần thế đã hoàn toàn khôi phục lại đình phong thậm chí càng thêm cường đại h á n đại tiên tàng thế giới sụp đổ thời điểm cũng nhận được lớn lao chỗ tốt lần nữa xuất thế tất nhiên muốn nhắc lên càng lớn thái họa đại thương ban thánh dôi ra tay bị tệ đoạn vĩnh viễn lưu tại băng lãnh vũ trụ cô q u ạ n bên trong truyền thống pháp trận cho dù có thanh khí gia trì này thời điểm cũng rốt cuộc không chịu nổi áp lực kể bên phá toái những cái đó thánh tử thánh nữ nhóm trong lòng sinh ra một tia tuyệt vọng cũng có tuyệt thế tư chất lại như cái gì ngồi hưởng thánh địa hoàng thành chuyển thừa bất hủ lại như cái gì thiên tiêu vĩnh viễn chỉ là tương lai thành cựu hiện tại bọn họ liền là một cái pháp tướng cảnh giới tu sĩ trực diện một tôn có thể so với thánh nhân đại thiên ma vương liền như là một đám đợi làm thịt gà vị không hề có lực h o à n thủ không khả năng a ta là thiên hữu chi thể được đến trời xanh che chở tuyệt không có khả năng chết tại này bên trong ta còn không có thành thánh còn không có trả thù k i a cái nữ nhân lam linh diệp trong lòng b i thương nói tốt gặp d i ữ hóa lành gặp nạn thành t ư ơ n g đâu chẳng lẽ lại là trước kia nhặt được hảo đồ v ậ t quá nhiều vận khí dùng xong đến mức này lần liền tao kiếp này khác ma tôn h tại t r i ề u bọn họ cất bước đi tới một bước một chân ấn hắn chặn đứng hư không không có để ý này đó tiểu g i a hỏa trước đại khẩu thôn p h ả bàn thành cánh tay sau đó mới hướng này đó tiểu g i a hỏa mắt lộ ra h ù n g quang kia bộ dáng cực giống ăn hai cái đùi gà sau lại chuẩn bị ăn chút cơm sau điểm tâm n g ọ có ý tứ còn dám đối ta sinh ra s á c ý tại pháp tướng cảnh giới lại mạnh lại như cái gì ta một cái tay liền có thể ấn chết một m ả n g lớn huyết nguyệt ma tôn phát giác đến kỳ thanh trúc s á c ý nhưng căn bản không có đem nàng coi là chuyện to tát ta không sẽ chết đi như thế mà ngươi chắc chắn diệt vong kỳ thanh trúc nói nói một cái nho nhỏ côn trùng cũng dám đối trên trời thần minh kêu gạo có ý tứ ta muốn cuối cùng một cái ă n đi ngươi tinh tế phẩm v ị huyết nguyệt ma tôn h à h à cười to lên tới kỳ thanh trúc than nhẹ một tiếng nàng hiện tại sợ có thể ỷ vào chỉ sợ cũng là thuế m i ệ n t ạ i không tăng thần mục thượng lưu lại kia đạo dấu ấn bí ẩn cùng với sơn hà đổ bên trong lão long khả năng lưu lại hậu thủ nhưng là tại này phía trước còn là trước độ cái kết đi h ư không sinh điện đem nàng cấp bao trùm kia bên trong trở thành một cái kết chỉ trong h ư không vũ trụ đại đạo anh minh tại này nháy mắt bên trong thiên kiếp b u ô n g xuống khủng bố đến làm cho người ta không cách nào tin nổi tình trạng quá mức tôi sán giống như từng đạo từng đạo tinh hà rơi xuống đem nơi đây đều bao phủ kỳ thanh trúc trường sinh đại kết bắt đầu đột phá trường sinh cảnh giới hết thể có tam đại kết nạ phân biệt là mẫn phong tiếp âm hỏa kiếp thiên lôi kiếp mỗi người vượt qua này tam đại kiếp nạn trình tự không hoàn toàn giống nhau nếu là tránh đi mẫn phong kiếp cùng âm hỏa kiếp chỉ riêng độ một cái lôi kiếp vậy cũng chỉ có thể trở thành cái gọi là ngụy cự đầu nhưng là kỳ thanh trúc bất đồng nàng này tam đại kiếp nạn là đồng thời xuất hiện nghĩ muốn đột phá trường sinh cảnh giới cũng chỉ có thể đồng thời vượt qua mẫn phong kiếp âm hỏa kiếp cùng tiên lôi kiếp tam kiếp cùng hiện quả thực liền là đưa người vào chỗ chết ngay cả huyết nguyệt ma tôn cũng nhịn không được lui lại không nguyện ý lây dính t i ê n kiếp thần uy trường sinh kiếp mà tôi vì cái gì sẽ khiến bạn đạo anh minh nàng đến tột cùng là cái gì người huyết nguyệt ma tôn mắt lộ ra kinh sợ lại không là thánh nhân độ kiếp hắn b ả n không sợ mới là nhưng kỳ thanh trúc dẫn động thiên kiếp quá mức không tầm đ ư ờ n g hắn tránh ra thật xa đứng tại cổ chiến trường bên trong ngóng nhìn kỳ thanh trúc độ kiếp làm vì bạn cổ đại thiên ma hắn không khả năng làm chính mình đặt hiểm địa bên trong trực tiếp t ố i lui không c ấ p hạng run dế ý đồ kéo chính mình độ kiếp cơ hội l i ê n tính vượt qua trường sinh đại kiếp lại như cái gì còn không phải muốn trở thành hắn huyết thực còn trở nên càng thêm mỹ vị có thể miệng có lẽ còn có một đường sinh cơ kỳ thanh trúc một bên độ kiếp một bên hướng những cái đó người nói nói dối tay dùng lưu ly huyết s ắ c thánh bình thu hồi bọn họ hiện tại cũng chỉ còn lại nàng một người mẫn phong kiếp cùng âm h o a kiếp lại được xưng là phong hỏa đại kiếp chính là tu sĩ tự thân tu vi dẫn phát kiếp số trước đây thần thông tu luyện đến càng nhiều càng mạnh nhục thân pháp lực thần hồn càng lợi hại chính là về phần thiên tài địa bạo dùng càng nhiều kiếp số cũng liền càng nghiêm trọng lại kiếp số là theo tu sĩ tự thân nội bộ khởi xướng theo căn cốt theo pháp tướng bên trong tán phát ra căn bản không có phá giải chi pháp chỉ có thể chính mình lạnh kháng đi qua không độ qua được kê liền là thân tử đạo tiêu đem so mà nói thiên lôi kiếp ngược lại là hiện đến lơ lỏng bình thường tại này một khắc kỷ thanh trúc tự thân kiếp số toàn diện bộ p h á t tinh không bên trong từng đạo từng đạo lôi đỉnh tựa như tinh hà đập xuống khủng bố đến cực điểm Quỷ dị âm hỏa vô danh bất khởi tại thiêu đốt nàng thần thông thiêu hủy nàng đại đạo nhân ngươi có muôn bản thần thông mọi loại thuật pháp hết thể đều phải hóa thành cho t à n vô cùng vô tận quái phong theo nàng thần hồn chỗ sâu thổi ra tới thổi tan pháp lực róc thịt đi h ế t đục á i gì phát tướng dị tượng thần hình đều tại tiêu tán dọa người hết sức phong hỏa lôi tại h ư không bên trong xét lẫn quả thực liền là một bộ tận thế hủy diệt c h i cảnh rất khó tưởng tượng k i ê n là một người tại độ kiếp hơn nữa độ chỉ là trường sinh c h i kiếp thánh nhân kiếp nạn cũng sẽ không xuất hiện này loại trẳng diện chí ít chưa bao giờ thấy qua có người phong hỏa đại kiếp còn có thể bên ngoài hiện m ẫ n gió gào rít giận dữ âm hỏa g à o t hét lôi đỉnh gào thét này đó kiếp nạn bông xuống thanh nhâm thậm chí đang dẹp ra một tiếng thanh đại đạo i đ ạ kiếp âm tựa hồ thiên địa đều tại vì đó thở dài kiếp nạn kiếp nạn kiếp nạn này dạng kiếp nạn muốn so cái gọi là tuyệt thế thiên kiêu độ kiếp lúc còn muốn mạnh lên gấp mười lần so khởi bình thường trường sinh cự đầu vượt qua kiếp số lại mạnh lên đâu chỉ gấp trăm lần gió không thể phá vỡ h ỏ a không thể đốt lôi không thể hủy lịch tiếp trọng sinh ta vì trường sinh kỳ thanh trúc tao nộ n à y sinh đến nay nhất đáng sợ kiếp nạn nàng tại gian khổ đối kháng đ ạ i kiếp rốt cuộc còn là vượt qua thành cựu trường sinh cự đầu nàng cũng vẫn luôn tại dẫn ra chính mình thể nội t u ế m i ề n vô thượng thần thông truyền thừa ý đồ dẫn động không tam thần m u ộ c bên trên kia đạo ơ n ký rốt cuộc thiên kiếp lúc sau còn có người thế đại họa sắp sửa bùng xuống nay cái thời điểm sơn hà đổ đột nhiên đại phát quan hoa một c u khủng bố ba động càn quét vũ trụ bắc hoang tựa như có một đầu thái cổ chân long tại thất tỉnh huy hoàng thánh h uy thiên địa oanh minh toàn bộ tinh vực đều tại rung động bản chương xong chương năm trăm hai mươi b ố lão long lưu cho thương nguyện hậu thủ đại thương nguy hiểm tình thế một chương năm trăm hai mươi b ố lão long lưu cho thương nguyện hậu thủ đại thương nguy hiểm tình thế một quan huy d i ệ u thế thánh h uy như ngục cường đại như huyết nguyệt ma tôn đều kêu lên một tiếng sợ hãi phát giác đến chân chính nguy hiểm hắn mưu đồ hồi lâu tại này hiện thân là vì thiên nguyên giới kia mấy tôn thánh nhân mà tới đáng tiếc những cái đó ra hỏa thật sự trầm được k một điểm động tác đều không có ngay cả lúc trước vẫn luôn truy sát huyền thiên thánh nhân cũng chẳng biết đi đâu ngược lại là gặp được một cái tân tấn thánh nhân đi ngang qua k i a ra hỏa càng là tết i mệnh đội bính mấy chiêu sau ý thức đến chính mình không phải là đối thủ trực tiếp liền bộ phát cấm kỵ thủ đoạn quay người rời đi không tiếc i a o động chính mình thánh đạo c ă n cơ đến mức huyết n g u y ệ t ma tôn đều không có đem này lưu lại huyết n g u y ệ t ma tôn cũng không có nghĩ đến đại h à n g k i a cái mới thánh chạy đến như vậy nhanh về phần đằng sau kỷ thanh trúc độ kiếp đột phá mặc dù có chút bất、phảm. nhưng tại h u y ế t nguyệt ma tôn xem tới bất quá là từ t i ể u t i ể u sâu kiến biến thành hiệu rõ một chỉ hơi lớn chút sâu kiến ngược lại càng thêm mỹ vị có thể khẩu chỉ là không nghĩ đến còn có biến cố phát sinh thương n g u y ệ t sự thật thượng kỷ thanh trúc mới là nhất kinh ngạc k i a cái sơn hà đổ bên trong t r u y ề n r a k i a đạo khí tức phân minh liền là thương n g u y ệ t chẳng lẽ nàng đã phục sinh à? ta còn yêu cầu một chút thời gian mới có thể sống lại bất quá ý thức đã thức tỉnh phát giác đến ngơi ư tao ngộ nguy cơ kia bị lâm đi lúc lưu lại một ít thủ đoạn có thể hóa giải này kiếp nạn thương nguyện thanh âm truyền đến kỷ thanh trúc hai bên trong lập tức một cổ vô thượng long uy triệt để càn quét mà ra một tiếng long ngâm dẫn tới hư không không ngừng phá thoái ngay cả tinh bực bên trong mặt trời đều tại rung động như r ơ i ánh đ ế n này p h i ế n thiên điệp như là không thể thừa nhận k i a cổ v y thế đại thánh tọa hóa chi tế lưu lại kinh thế thủ đoạn bị thương nguyệt sở thôi động chỉ có kỳ thanh trúc có thể xem đến sơn hà đổ bên trong k i a v i ê n long tinh phía trên vạn vạn long thú gào thét vô số hoa văn hình rồng hiện ra mà ra n ư ơ n g tụ ra một điều dài đến không biết bao nhiêu dặm chân long đ ố n g nhiên xông ra tia con chân long soát một chút mở to mắt ánh mắt hóa thành hai đạo hoàn toàn thực chất hóa tấm lụa nhá kia đôi mắt rồng quá đáng sợ so liệt nhật còn muốn thôi sáng hùng hùng tiêu l ố t không có cái gì sinh linh có thể cùng chi đối mặt a huyết nguyệt ma tôn gọi to hắn lại không chịu nổi này hai đạo ánh mắt trên người trực tiếp xuất hiện hai cái huyết lâm lâm đại động lăn lăn ma khi ý đổ điển vào chỗ trống lại bị còn x u ấ t lại thần lực không ngừng tiêu diệt một tôn đủ để so sánh chân thánh đại thiên ma vương thậm chí được đến kỳ ngộ có tiến thêm một bước tư cách thực lực c h i cường không thể nghi ngờ vậy mà lúc này lại bị hai đạo ánh mắt gây tương tích quả thực không thể lý giải huyết nguyệt ma tôn nhịn không được hít vào một khẩu thiên địa linh khí không biết theo kia xuất hiện như vậy một tôn khủng bố tồn tại thiên nguyên giới bên trong chư thánh tuyệt đối không có như vậy cường đại không phải đã sớm ra tay đối phó chính mình những cái đó r a hỏa bất quá là bình thường chân thánh khoảng cách thánh nhân vương cảnh giới còn kém mười vạn tám ngàn dặm tại hắn nhận biết bên trong trước mắt kia điều lòng tuyệt đối là vượt qua c h â n thánh này là vạn cổ không thấy không t h ấ y lại địch hôm nay hắn khả năng sẽ lần nữa mất hận tại này bởi vì lúc trước hắn liền là bị một tôn thánh nhân vương sợ phong ấn q u a n h kia điều chân long thân thể không biết mấy ngàn mấy vạn dặm dài vắt ngang tại vũ trụ tinh vực bên trong quay quanh tại cổ chiến trường phía trên chỉ là hơi chút động một chút thân thể thiên địa liền băng diệt này cái nhỏ bé thế giới tựa hồ căn bản liền không chứa được này nguy nga thần khu từng đạo từng đạo hư không đại kẽ i nứt lan tràn mà ra phá hủy không biết nhiều ít tiểu hành tinh thiên ma giải thể huyết nguyệt ma tôn n g ử a mặt lên trời thét dài toàn thân ma khí phát ra vạn trượng h u y ế t quang thi triển cấm kỵ thần t h ô n g ý đồ đánh ra một đường sinh cơ không phải sẽ bị này c o n chân long dùng khí thế liền đẻ sợ hắn hình thể biến mất cùng với do c a n m ư ơ máu bị khóc thần hảo ngàn, ngàn vạn, vạn thi cốt hiện ra mà ra hóa thành một đạo sắc bén ma kiếm lịch trảm thương cung nhưng à y đ là chết đối mặt này quyết tuyệt một c í c h tia con chân long chỉ là há miệng hút vào mặt trời phảng phất đều bị nuốt xuống tới toàn bộ tinh vực bên trong thiên địa linh khí bị thổ nạp không còn một khẩu bị thần thông rèn luyện quá long tức phân ra liền đem tia trôi tuyệt thế ma kiếm sinh sinh tồi tan cái gì gió tanh mưa máu cái gì quỷ khóc thần hảo cái gì ngàn vạn thi cốt một khẩu long tức xuống đi tất cả đều hết thẻ c h o bụi ngay cả kia bị chia làm hai nửa tinh thần đều bị xóa đi c h i t để không thấy tung tích huyết nguyệt ma tôn chưa chết h ã n tại chân thánh bên trong cũng coi là xuất sắc giả lại thi triển thiên ma giải thể đại pháp đã vô hạn tới gần thánh nhân vương cảnh giới có thể chấn giết bình thường chân thánh nhưng l à n này lúc bị một kích trọng thương chỉ có thể bỏ mạng chạy trốn kỳ i a l thanh trúc môi anh đào khai nhết mặc dù đã từng thấy qua lão long một cái móng đốt bóp chết lại hàng chân thánh tràng cảnh nhưng không nghĩ đến hắn lưu lại một đạo lực lượng cũng có thể đem một cái đại thiên ma vương treo lên đánh nay cổ lực lượng ta khó có thể điều khiển có chút thất thủ bất quá kia ra hỏa chạy không được thương n g u y ệ t nói nói chân long chi khu dài dò nguyện diên một cổ vô thượng thần lực từ đầu tới đôi u lưu chuyển bắn ra thần long lấy đôi u phá hết h ư không, không biết đánh vào cái gì địa phương chờ đến thu hồi lại lúc liền thấy sau t r ả o thượng nắm chặt một đạo thân ảnh không là huyết nguyệt, nguyệt ma tôn còn có thể là ai mấy tức phía trước huyết nguyệt, nguyệt ma tôn còn không ai bị nổi bây giờ lại như là một điệu như chó chết hơi thở thói thóp một thân thực lực bị diệt mất chín thành chín rốt cuộc không có chút nào ma uy thừa dịp còn có thời gian ta vì ngươi tế luyện một phen sơn hà đồ về sau liền muốn toàn bộ nhờ ngươi chính mình thương nguyệt có chút m ỏ i m ệ t nói nói lao long lưu lại thủ đoạn cùng này nói là lưu cho kỳ thanh trúc g á t chủ bài đảo không bằng nói kỳ thật là lưu cho thương nguyệt n à y lần cưỡng ép ra tay đối thương nguyệt gánh bắc cũng rất lớn thậm chí sẽ tiếp tục chậm lại nạn g phục sinh thời gian thương nguyệt đem sơn hà đồ bên trong những cái đó người chân choáng ném vào huyết sắc lưu ly bình bên trong lấy đại thánh pháp lực tế luyện sơn hà đồ nhanh chóng tăng lên thần trị cảnh giới sau đó sơn hà đổ liền không là chỉ có thể thủ n g ữ mà không thể công phạn đồng thời nàng còn nếm thử độ hóa huyết nguyệt ma tôn cho dù bị chém tới chín thành chín thực lực kia cũng là tương đương với thánh nhân mà nói cho dù chỉ còn lại có một tia mực hảo kia cũng là thánh nhân đẳng cấp lực lượng bản chương xong chương 525, l ă ã o long lưu cho thương nguyện hậu thủ đại thương nguy hiểm tình thế hai chương 525, l ă ã o long lưu cho thương nguyện hậu thủ đại thương nguy hiểm tình thế hai đương nhiên thiên ma bất tử bất d i ệ t độ hóa cũng chỉ là nhất thời theo đoạn thời gian chuyển rời liền sẽ từ từ mất đi hiệu lực t h á i i cổ t h ê nguyệt l o n độ hóa q á một ma, ít thiên ma, tại bọn họ rời đi bọn n sau, à đó đối k ỳ thanh trúc nói nói kỳ thanh trúc rất là cảm động thật muốn hiện tại liền làm thương nguyện phục sinh hai người một lần nữa đoàn tụ không cần vì ta suy nghĩ có lẽ trăm năm về sau có lẽ ngàn năm lúc sau chúng ta còn sẽ có lại gặp nhau thời điểm đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau kể vai chiến đấu thương nguyện ôn nhu nói cuối cùng lực lượng nhẹ nhàng nâng lên kỳ thanh trúc một lần nữa xuyên qua đã phá diệt hư không thông đạo đưa nàng về đến thiên nguyên l i n giới kỳ thanh trúc trong lòng thở dài quả nhiên này lần động tác còn là đối thương nguyện có rất lớn ảnh hưởng bình thường thời gian gia tốc đối thương nguyện không có cái gì tác dụng nàng tại trứng rồng bên trong ngăn cách hết thảy muốn hoàn toàn bắt chước thái cổ thiên long sinh ra kia nhất định phải là tự nhiên lắng động làm thiên địa đại đạo quy tắc lạc ấn này bên trong nếu là ý đồ cưỡng ép thay đổi làm không tốt sẽ chỉ đem nàng h o à n đều cấp lay tán trừ phi kỳ thanh trúc thành tựu thánh cảnh nắm giữ thuế huyền thần thống mới có thể làm thương nguyện trước tiên về、tới. đại thương hoàng triều hoàng thành bên trong một đám trưởng sinh cự đầu sắc mặt như cho tàn đại thương hoàng chủ càng là nghĩ muốn tự sát tạ tội đại thương bản nhân thể yếu tự theo chân thánh mất đi sau liền dần dần đi đường sung dốc cho dù có nội t ì n h tồn tại nhưng đương thế thánh nhân cùng những cái đó chỉ còn lại có một hơi nội t ì n h so sánh hoàn toàn không có cái gì có thể so tính này lần b ả n nghĩ mượn nhờ trăm quốc đại chiến này nhất thịnh sẽ h à o h à o tăng lên một chút hy vọng chưa từng nghĩ náo ra thiên đại thái họa nhiều ít tông môn đệ tử tham dự này bên trong nhưng bất hạnh toàn bộ gặp nạn mặt khác thánh địa hoàng triều đại giáo truyền nhân đồng dạng không có thể về tới khó có thể tưởng tượng tiếp xuống tới đại thương hoàng thành phải bị như thế nào áp lực sợ không là lập tức liền bị đông đảo thế lực hợp nhau tấn công ma đạo hung hăng ngang ngược thế nhưng dẫn tới kêu huyết nguyệt ma tôn đung xuống n à y sự t ì n h tuyệt không như vậy bỏ qua thế phải trừ ma vệ đạo đại thương hoàng chủ hơi khô ba ba nói nói là a tất nhiên không thể từ bỏ ý đồ m ơ mị thánh chủ dịu dàng h i ề n tục nay lúc toàn thân khuấy động sắc ý hờ hứng nói cho nên những cái đó ma đạo người vì sao có thể lẫn vào này bên trong các ngươi đại thương liền l ạ như vậy chủ trì mợ mị thánh chủ dẫn đầu làm k ó dễ nàng nữ nhi liền ham sâu này bên trong sinh tử không biết cho dù vì thiên hữu n g ư ờ i được t r ờ i s a n h chiếu cố nhưng tại tuyệt đối thực lực trước mặt tao nộ có thể so với chân thánh đại thiên ma vương lại như thế nào có chiếu cố cũng không trái được ý trời một bên cựu tiêu thánh địa cự đầu đều đã rút kiếm ra thật một lời không hợp liền nghĩ tránh người tiên tiên h kiếm thể a trăm ngàn đời cũng k h ó gặp như nhau liền như v ậ y chết tin tức truyền trở về lúc sau đều không dám nghĩ thánh địa sẽ cỡ nào tức giận ta biết đại thương là bị liên lụy chúng ta thánh nhân tổ sư cũng đều có sự t ì n h tại thân nhất thời chưa thể về tới nhưng này sự tỉnh tất nhiên muốn có cái t ế t pháp thái hư thánh địa cự đầu nói, nói vốn dĩ này là trung thổ t h ị n h hội bọn họ ưu tú nhất đệ tử đến đây tham dự l u ậ n b à n thần thông tăng trưởng hiểu biết cũng làm tốt một ít thương vong chuẩn bị cũng tuyệt đối không có nghĩ tới toàn quân bị diện như vậy tổn thất liền là thánh địa thánh chủ cũng khó có thể thừa nhận đặc biệt là những cái đó muốn thừa kế đại thống truyền nhân tổn thất không cách nào đánh giá án lý thuyết bọn họ trên người đều có thánh nhân thủ đoạn gặp được trường sinh cự đầu đều có thể bình yên vô sự chỉ là không nghĩ đến sẽ gặp được một tôn có thể so với chân thánh tồn tại tự mình ra tay bất kể nói thế nào nay khâu hắc qua đại thương hoàng triệu nhất định phải lưng hạng hảo hôm nay việc là ta đại thương lỗi một tòa cổ lao hết sức thạch tháp chậm r a i từ trên trời giáng xuống sở hữu người đều cảm nhận được một cổ khủng bố áp bách mỗi người đều mắt lộ ra kinh hãi nếu là này tòa thạch tháp hơi chút đối bọn họ tiết lộ một tia khí cơ bọn họ tất nhiên không thể trốn đi đâu được kia là đại thương tổ khí chính là tuyệt thế đại thánh lưu lại uy lực không gì s á n h kịp hiện tại tức thì bị một tôn bán thánh sở c h ấ p trưởng lại tăng thêm thân sử hoàng triều trung tâm có mọi loại gia t r ỉ chính là chân thánh tới cũng không chiếm được lợi ích nhưng là đại thương bỗng nhiên nổ tung liền hoàng thành đại trận đều bị xé mở mượt g đại thương ban thánh sắc mặt xanh xám còn cho rằng là mặt khác thánh địa hoàng triều người tiến đánh quát tới lúc này liền chấp trưởng tổ khí c h â n áp tới nhưng là không nghĩ đến đại thánh tự tay luyện chế tổ khí lại bị cường thế quét ra một đạo hình dòng chi quang trực tiếp rơi vào đại thương hoàng thất mấy bên trên thiên cung bên trong áp sập không biết bao nhiêu tầm cung điện sau đó đánh xuyên qua thiên cung rơi vào bọn họ trước mắt kia kia cố khí tức đại hằng hoàng chủ cũng không đích thân đến tới kia cái trường sinh cự đầu như là phát giác đến cái gì không thể tưởng tượng nổi tồn tại tay run run rẩy chỉ kia một bên toàn thân đều tại run rẩy chỉ cái đại hằng người đều quên không được kia một ngày một đầu vô cùng cường đại chân long đ ỗ n g nhiên xâm nhập hoàng triều bên trong một bả lật tung h o à n thành sau đó bóp chết đại hàng chân thánh tiêu sái rời đi hiện tại kia con chân long khí tức lần nữa xuất hiện như thế nào có thể không khiến người ta sợ hãi là phúc là họa tránh không khỏi tránh không xong nên tới tổng hội tới đại thương ban thánh tử từ nói nói tất cả mọi người đều bị đại thương ban t h á n h chấn áp tại tại chỗ chờ đến kia bất hủ thánh huy dần dần tiêu tán xuất hiện tại bọn họ trước mặt chỉ là một cái trường sinh cảnh giới tu sĩ nhưng là bọn họ rất nhanh liền nhận ra trước mắt lữ tử không phải là trước đây từng bộc lộ tài năng kỳ thanh trúc c nàng lạc như thế nào trở về những người khác đâu đám người nhao nhao kích động không thôi muốn không là bị đại thương ban thanh trấn áp chỉ sợ đều đã bổ nhào qua dò hỏi kỳ thanh trúc rốt cuộc phát sinh cái gì sơn hà đồ đại thương ban thánh xem đến kỳ thanh trúc tay bên trong đ ồ quyển có chút kinh nghi tia khí cơ rất giống là đại thương đã từng đánh rơi chuyển thế thánh khí sơn hà đồ bất quá lại có chỗ khác biệt hắn không biết kỳ thanh trúc là cái gì người cũng không quan tâm chỉ muốn biết k i a có phải hay không đại thương đánh rơi trí bảo ngươi l ạ như thế nào về tới mặt khác người đâu đại thương hoàng chủ nhịn không được hỏi nói chẳng lẽ còn phát sinh cái gì biến cố nhưng vì cái gì chỉ có kỳ thanh trúc một người trở về cũng không thể nàng trên người thủ đoạn muốn so những cái đó thánh địa hoàng triều truyền nhân còn muốn lợi hại hay sao ta cưỡng ép vượt qua trường sinh đại kiếp làm kia ma tôn nhất thời kiếm kỵ chỉ hoãn một chút thời gian vừa lúc bị một vị đi ngang qua vô thượng tồn tại cứu b ớ t kia là một điều chân long kỳ thanh trúc mắt v ư ợ n g hơi hơi co rụt lại nàng không nghĩ đến thương nguyệt thế mà đem chính mình liền như vậy đường cũ ném trở lại trực tiếp liền là hơn mười vị trường sinh cự đầu đ ư ơ mặt một bên càng có một vị không thể tưởng tượng cường giả chăm chú nhìn chính mình hơn nữa thế nhưng nói ra sơn hà đổ tên không để cho nàng giải cùng kinh hãi về phần mặt k h á c người ta mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm cứu trở về tới một bộ phận kỳ thanh trúc ý thức đến những cái đó người có lẽ sẽ là chính mình hộ thân phủ lời vừa nói ra quần tình xúc động bản chương xong chương năm trăm hai mươi sáu mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu một chương năm trăm hai mươi sáu mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu một đại thương bán thành có tâm vận hỏi kỳ thanh trúc phát hiện quần tình xúc động sau cũng không thể không ngừng lại bộ pháp thật sâu xem kỳ thanh trúc liếc mắt một cái hắn kêu lên một tiếng đau đớn hỡi bỏ trói buộc làm những cái đó người chạy tới nhao nhao vây quanh kỳ thanh trúc hỏi han ân cần lao tổ nay đại thương hoàng chủ trần trờ nói bọn họ chính mình cũng có rất nhiều tử đệ không có về tới bây giờ lại không dám lên tiếng đến dò hỏi bởi vì hết t h ể sai lầm đều có thể đổ cho bọn họ trên người hiện tại nếu là dám đi xem vào tất nhiên sẽ bị hợp nhau tấn công thực sự là không có trên mặt phía trước sợ bị người mắm chết lấy đại lễ đối đãi đại thương không thể cùng mặt khác đại thế lực lần nữa trở mặt đại thương ban thánh y ế u đất nói, nói đương nhiên cái này là hắn miệ bên trong lời nói sự thật t h ư ợ n g hắn vừa mới ngay lập tức liền chuẩn bị ra tay ý đồ mang đi này nữ tử lại tao đến đáng sợ phản kệ có đáng sợ long ngâm tại hắn thức hải bên trong q u a n quẩn kích thích vạn trượng sống to càng là chấn động đến hắn tử phủ đều ẩn ẩn nứt ra hắn ý thức đến n à y cái thời điểm nếu là vọng động kỳ thanh trúc tất nhiên sẽ thu nhận khó có thể tưởng tượng t h a i h o ạ đồng thời hắn tựa hồ cũng phát ra đến này nữ tử trên người kia đạo lực lượng nơi phát ra phía trước lao long tại đại hằng hoàng triều đại phát thần uy thời điểm hắn từng xa xa nhìn ra xa quá kia cổ uy thế cả đời khó quên cho nên hắn nhận ra này khí t ư c xem tới này n thế nhưng gặp được kia trở tồn tại đến này che chở quay về thiên nguyên mặc dù đại thương b á n thánh đối với kỳ thanh trúc trên người sơn hà đồ có phần có ngấp nghẽ nhưng trở ngại lao long uy n hiếp cùng với còn có rất nhiều thánh địa hoàng triều đại giáo tông cửa truyền nhân tại kỳ thanh trúc tay bên trên hắn chỉ cần không có mất trí liền không sẽ động kỳ thanh trúc thậm chí nói kỳ thanh trúc càng là bọn họ đại thương nạn nhân chí ít nàng còn mang về một ít người không phải đại thương hoàng triều cần thiết đối mặt áp lực càng thêm khó có thể tưởng tượng nay một ngày thiên hạ đều hoảng sợ tin tức phi tốc truyền ra chỉnh cái đông ngực chấn động cho dù là cái khác đại vực cũng nhấc lên sóng lớn n g ậ p trời một tôn có thể so với chân thánh đại thiên ma vương triệt để khôi phục lại chính tại ám bên trong rình mỏ thiên minh liên giới không có người không trong lòng sinh ra sợ hãi kia chờ tồn tại nếu là có ý t í n h kế tất nhiên sẽ tạo thành vô biên sắc nhiệt này lần trung t h ổ trăm quốc đại chiến liền là huyết lâm lâm b í dụ đâu bực dung chuyển các đại thế lực cũng không có thể bình tĩnh bọn họ môn hạ hoặc nhiều hoặc ít đều có đệ tử tham dự này bên trong về tới người mất quá một hai phần mười này còn là có lớn lao cơ duyên xảo hợp không phải kia liền là toàn quân bị diệt đại thương h o à n thành hộ quốc đại trận đều mở ra vững vàng bảo vệ mặt dưới thành trì càng là tại cựu thiên tri thượng khuấy động vô biên vân khí này đó vân khí trải thành một p h i ê n có thể đi lại lục địa trọn vẹn vượt ngang thượng mấy ngàn hơn bạn giảm mây mù d â n g trào mạ khởi tụ núi thanh phong ngã lao đầu xuống lạc mây càng tựa như băng xuyên thực là hoành tráng các đại thế lực nhao nhao phái người đến đây đều là trường sinh cảnh giới cự đầu cấp nhân vật ngày xưa dậm chân một cái đều có thể dẫn khởi chấn động hiện tại hơn trăm vị t ề tụ một đường chỉ là sen lẫn khí tức liền có thể làm pháp tướng đại năng sợ mất mật đại thương ban thánh còn tại bất kể như thế nào này lần bọn họ khó từ tội lỗi cần thiết muốn cho ra một cái công đạo tân bắc mạch tự mình đến đây có thể nói là phong hoa tuyệt đại diễn quan thiên hạng thể nội t h á n h khi ở vào trạng thái khôi phục dương cung mà không phát đây là muốn vì chính mình đệ tử làm chủ huyền thiên thánh nhân một đạo hóa thân vung ô xuống đám người đồng thời tham bái phi thường cung kính nô có quan trọng sự tình tại thân nhất thời không quan sát làm kêu ma đầu làm ác đây là nô lỗi mất các ngươi không nên làm khó tiểu bối đám người đều hoảng sợ không nghĩ đến huyền thiên thánh nhân đặc biệt đến đây lại là vì kỳ thanh trúc chỗ dựa mạch t ư đứng tại huyền thiên thánh nhân sau lưng hướng kỳ thanh trúc đầu đi làm làng an tâm ánh mắt an vũ lạc cũng đối với nàng lộ ra ý cười mặc dù các nàng sớm sớm rời đi miên tao một tiếp nhưng nghĩ đến kỳ thanh trúc đối mặt cục diện vẫn là không nhịn được sờn tóc gáy kia là tình thế chắc chắn phải chết lập tức lại có một đạo siêu thoát p h à g trần khí tức chuyển đến phiếu miểu thánh địa nữ t h á n h chủ mặt lộ vẻ vui mừng vội vàng đứng dậy và lấy kia là các nàng thánh nhân phân thân đến tới linh diệp vô sự nhiều thua thiệt này nữ tướng trợ phiếu miểu thánh, thánh nhân phân thân là một đạo màu tím vừng sáng không người có thể thấy này thật khuôn mặt nàng chỉ nói một cái chữ cũng chỉ đối huyền thiên thánh nhân chuyển q u á một đạo thần miệm trực tiếp liền không nhìn đại thương kia vị bàn thánh thánh nhân đích thân đến còn không mau mau đem người thả ra tới hẳn là kia chỉ là ngươi miệng bên trong hư ả o l ừ a g ạ t ta trở kỳ thật chỉ có ngươi một người về tới đại h à n g hoàng triều nguyên bản liền tại kia cái trường sinh cự đầu đối kỳ thanh trúc nói nói tại hắn bên cạnh đại h à n g hoàng chủ đồng giặc đến này khác chính nhìn chằm chằm kỳ thanh trúc khuôn mặt hơi n h í u khởi lông mày thừ này bên trong có ngươi nói chuyện phần còn dám nói nhiều một câu ta cái này đập chết ngươi tân bác mạch cực kỳ bao che cho con hơn nữa tuyệt đối không là tại đe dọa sở hữu người cũng nhìn ra được nàng là thật sẽ ra tay lập tức nàng lại đối này đại hằng hoàng chủ nổi giận nói còn có n g ư ơ i này lao giả nhìn cái gì vậy lại nhìn ta quét ngươi con mắt đại hằng hoàng chủ đẻ xuống trong lòng phất ớt hơn một ngàn năm trước hắn xác thực đối tân bắc mạnh động quá ý đồ xấu kết quả tự nhiên không như ý muốn kém chút liền bị này nữ nhân cấp ngăn tại nửa đường đánh chết sau tới còn náo da lớn lao phong ba hiện tại tân bắc mạnh đều bước vào thánh cảnh dù chỉ là c h u ẩ n thánh cũng là một bước lên trời hắn tự nhiên là không dám đối này có cái gì ý nghĩ thả ra đi không có người sẽ động tới ngươi nếu bị thật tất cả chúng ta còn sẽ thừa ngươi tỉnh đại thương hoàng chủ nói, nói kỳ thanh trúc nháy mắt bên trong thành sở hữu người tiêu điểm hơn trăm vị trưởng sinh cự đầu đều cùng nhau nhìn về nàng đội cá nhân đều có thể thần hồn run rẩy dữ dội can đảm đức tướng cúc nàng mặt không đổi sắc không quan tâm hơn tua h tiện tay lấy ra sơn hà đồ nàng đã sớm lại tay trái đào tay phải đem những cái đó người nhét vào sơn hà đồ bên trong không ở trước mặt mọi người triển lãm chính mình trên người có hai kiện t h á n h khí cái này sự tình đ ô quyền gián ra một cổ ba động c h u y ể n r a lần lượt từng thân ảnh một ngang lộn xộn đổ tại mặt đất bên trên ngủ đến đều thực tác tưởng vị thánh uy chấm nhiếp hôn mê đi thần hồn chịu tổn hại thân thể có tổn thương bất quá cũng không lo ngại huyền thiên thánh nhân vây tay một cái đưa tới vô biên linh khí hóa thành trời hạn gặp mưa tung xuống vớt lên này trăm ngàn người thần hồn tổn thương phiếu miểu thánh nhân đồng dạng ra tay thi triển thần thông trừ khử lưu lại một tia t à thánh chi lực làm này đó người thân thể bên trên thương thế khôi phục như ban đầu đa tạ thánh nhân ra tay những cái đó cự đầu nhóm đại đệ tử b á i tạng sau đó nhao nhao dỏ ra tay tỉnh lại tự ra đệ tử dò hỏi đương thời tình huống này đó người cách nói đều cùng kỳ thanh trúc theo như lời không khác đặc biệt là những cái đó trên người không có thánh nhân thủ đoạn nguyên bản hẳn phải chết không nghi ngờ còn là kỷ thanh trúc lâm đi lúc ngọ bọn họ m ư t bạ tự nhiên đối kỷ thanh trúc cảm động đến rơi nước mắt tại chỗ đ ố i nàng tham đại lễ bái tạng bản chương xong chương năm trăm hai mươi bảy mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu hai chương năm trăm hai mươi bảy mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu hai về phần kêu mấy cái thánh địa hoàng triều đại giáo truyền nhân đồng dạng cũng giảng thuật chính mình là dựa vào kỷ thanh trúc dẫn động thiên kiếp kéo thêm diên chút thời gian chỉ là lại lúc sau sự tình bọn họ liền không biết được bọn họ có người thấy được kỷ thanh trúc tay bên trên thứ hai kiện thanh khí nhưng chắc chắn sẽ không ngay ở đây nói ra tới bọn họ còn nhờ đến lúc trước kỳ thanh trúc nói một câu có lẽ còn có một đường sinh cơ mới đem bọn họ thu hồi tới trước mắt bọn họ quả thật về tới thiên nguyên giới này bên trong có lẽ có đ ạ i bí này đó tự nhiên liền sẽ không tùy ý lời nói tu luyện tới này cái cảnh giới thượng không có mấy cái thật thiếu tâm nhãn n g ố c tử bất quá khi bọn họ đem này đó bí ẩn ám bên trong báo cho cấp chính mình sư trưởng sau đó lại theo thầy dài kia bên trong biết được kỳ thanh trúc thoái thác lý do sau lập tức trong lòng đại kinh chẳng lẽ lại kia lão long cũng không phải là kỳ thanh trúc theo như lời trùng hợp đi ngang qua lại trùng hợp cứu nàng mà là bị nàng dẫn tới hoặc giả nói liền là chuyên môn vị cứu nàng mà tới kỳ thanh trúc rất có thể cùng một tôn không thế chân long có rất sâu liên hệ phiếu miểu thánh địa cựu tiêu thánh địa thái hư thánh địa đại thương hoàn g thành đại chu hoàng triều cùng với mấy cái đại giáo người xem kỳ thanh trúc ánh mắt đều thay đổi quyết định trở về liền nhắc nhở môn nhân đệ tử liền mang theo ngũ hành tông chỉ sợ cũng không thể t r e u trọng huyền thiên thánh địa người có chút không rõ ràng cho lắm chỉ có huyền thiên thánh nhân tựa hồn là động s ắ t đến cái gì mà đại hàng hoàng triều người liền gắt gao nhăn lại lông mày bọn họ thật sự liền không có một cái đệ tử bị mang về tới sao nay là thật không may còn là cố ý gây nên đương nhiên không chỉ là bọn họ kỳ thanh trúc mang về tới người tính toán đâu ra đấy b ấ t quá toàn bộ tiến vào thập phần một trong cho nên chú định có không ít tông môn đệ tử toàn quân bị diệt bọn họ ngược lại sẽ không bởi vậy ghi hận kỳ thanh trúc sẽ chỉ đem này bút t r ư ớ n g tính tại đại thương hoàng triều đầu bên trên kỳ thanh trúc xem liếc mắt một cái sơn hà đồ bên trong bên trong kỳ thật còn có mấy người trừ đ ạ i thương k i a c á i tóc trắng mênh mang trường sinh cự đầu bên ngoài còn lại liền là đại h à n g hoàng triều mấy người nàng chuyên quá một đạo thần n i ệ m cấp sư tôn tân bác mạch nghe vậy vui mừng nữ mày những mày trực tiếp liền truyền âm cho đại hằng hoàng hoàng chủ làm hắn chuẩn bị lấy tiền có k i ề u báo k i ề u có ân báo ân hiện tại vừa v ặ n hai người chung vào một chỗ đại hằng hoàng chủ chỉ có thể nắm lô mũi nhận hạ cũng không thể đối tộc nhân nhóm nói bởi vì chính mình cùng tân bắc mạch mâu thuẫn liền không quản tự ra tiểu đối chết sống đi kia hắn phỏng đoán sẽ bị người mang chết nay đại hằng hoàng chủ hắn không làm có là người nghị thượng ị nhưng không là hắn sinh cái hảo nhi tử còn thật không tới phiên hắn làm hoàng chủ sự tính như vậy có một kết thúc nhưng là mang đến ảnh hưởng cùng phong ba mới vừa c á n quét mà ra dù sao từ đó lúc sau kỷ thanh trúc triệt để danh dương thiên h ạ cũng không phải là bởi vì mỹ danh cũng không là bởi vì thực lực này cũng là làm nàng đều có chút d ở khóc d ở cười cứu người cứu ra một cái như vậy đại danh thanh cũng là không ai những cái đó bị nàng cứu người cũng bắt đầu gọi thẳng nàng là chân chính thiên tử hơn nữa kỳ thanh trúc cũng là trẻ tuổi một bối hàng thật giá thật thứ nhất cái đột phá trường sinh cảnh giới cực giả hoàn toàn cùng lão một bối tu sĩ bình khởi bình t o ạ n đứng tại bên ngoài thượng cao nhất điểm trở thành nhất động liền có thể nhấc lên phong vân đại nhân vật làm dung mạo thực lực cùng danh vọng tất cả đều đạt đến đỉnh điểm thời điểm sở hữu người liền thật bắt đầu tán đồng nàng tiên tử chi danh này không là tiên tử ai là kỳ thanh trúc cũng không hiểu ra sao đủ có một đống lớn chen trúc rất nhiều tông môn vì này đều nguyện ý cùng ngũ hành tông giao hảo không chỉ có là bởi vì kỳ thanh trúc cân tình càng là bọn họ ý thức đến kỳ thanh trúc tương lai thành tựu sẽ chỉ càng cao không thể cùng chi trở mặt còn có rất nhiều người đều mộ danh m à đi hy vọng có thể gia nhập ngũ hành tông bên trong chỉ vì thấy tận mắt vừa thấy kia vị kỳ tiết tử nhất thời chi gian chỉnh cái ngũ hành tông đều vì vậy mà hưng thịnh lên tới bất quá mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu nhất sầu tự nhiên là đại thương h o à n thành kỳ thanh t r ú bị phùng đến có bao nhiêu cao bọn họ bị mắng liền có nhiều thảm thứ hai sầu liền là đại h à n g hoàng triều hoàng chủ bị bãi một đạo không nói trở về lúc sau còn phát hiện tự ra mới thánh mới vừa từ vực ngoại về tới kết quả trên người liền mang theo nghiêm trọng thương thế cơ hội là đ ấ m máu t i n h không nếu là tính đến trạng thái có chút không đúng hàng hạo kia liền là ba họa lâm môn lão bên trong tiểu tam bối toàn bộ gặp khó làm người không khỏi buồn theo bên trong tới kia này ta nếu không có nhìn lầm kỷ thanh trúc tay bên trên cầm có thể là ta đại t h ư ơ n g đánh rơi t r u y ề n thế thanh khí sơn hà đồ đại hằng hoàng chủ đối bán thánh lao tổ dò hỏi là sơn hà đồ nhưng cũng không là ứng đương là bị lại tế lệ quá đại thương ban thánh nói nói năm đó b i ế n cố sơn hà đồ cũng không khả năng l ô n g tóc không tổn hảo gì không phải đã sớm về đến chúng ta tay bên trong hơn nữa có thể một lần nữa tế luyện thanh khí tồn tại hắn lắc lắc đầu chỉ có chân thánh mới có thể tế luyện thanh khí mà sơn hà đồ lúc trước có thể là chuyển thế thanh khí kia đến là cái gì tồn tại mới có thể đem này chủ luyện chẳng lẽ là kia đ i ề u đánh chết đại h à n g chân thánh c h â n long đại thương hoàng chủ kinh ngạc n h ẹ t nào hiện tại thánh địa hoàng t r i ề u bên trong cùng với những cái đó đại giáo bên trong cũng biết kỳ thanh trúc cùng kia điệu chân long có quan trên đời kia có như vậy nhiều may mắn phân minh chính là nàng gọi chân long trực tiếp phá giải nguy cơ về tới nhưng là ngay cả đại h à n g hoàng triều cũng không dám đứng ra nói cái gì cuối cùng là không có cái gì chứng cứ muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do bọn họ cũng không biết nói lao long sớm đã hóa đạo mà đi vạn nhất động kỳ thanh trúc nàng lại đem chân long đưa tới chẳng lẽ lại lần nữa thượng diễn thánh nhân vẫn lạc tiết mục sao vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải bất kể nói thế nào kia cuối cùng là chúng ta đánh rơi thanh khí đại thương hoàng chủ nói nói tìm một cơ hội cùng nàng nói rõ ràng nguồn gốc liền tính cầm không trở về cũng có thể kết một thiện viên hiện giờ đại thương chịu không được cái gì phong ba trong quốc đại chiến còn có ngợi khen chưa phát làm nàng tiến vào thương hy động tiên bên trong tu hành như thế nào kia bên trong có thánh nhân cảm lộ cũng có ta đại thương một ít di tích cổ vừa v ẫ n tích hợp này đó ngươi xem xử lý đi ta cũng không thể không bước ra cuối cùng một bước muốn bắt chân thánh chi vị khó khó khó đại thương ban thánh thân ảnh dần dần biến mất chỉ có ba tiếng than nhẹ dư âm còn b ă n g vẳng b ê n thai không dứt đại thương hoàng chủ rất nhanh liền định ra những cái đó ngợi khen này bên trong kỷ thanh trúc tự nhiên là độc một đường trừ thánh nhân cảm lộ bên ngoài còn có cái khác bảo vật Cấp mặt khác người ngợi khen cũng rõ ràng so sự t ỉ n h t r ư ớ c nói muốn phong phú mấy lần nói là ngợi khen càng nhiều là để ngủ mở ra thương hy đ ầ u tiên kia nhưng từ không có người ngoài từng tiến vào chỉ có ta đại thương chính quy mới có thể tiến nhập dòm ngó thánh nhân càng nộ lại là muốn làm nàng tiến vào bên trong a đại thương hoàng tộc nội bộ có người đưa ra dị nghị vậy ngươi nói nên cấp nàng cái gì ngươi tới nghĩ một cái càng tốt đại thương hoàng chủ h ừ lạnh một tiếng nếu là không có kỳ thanh trúc hiện tại liền làm ấ y cái thánh địa sách thanh khí đánh tới cửa rồi phiếu miểu thánh nhân phân thân có thể còn chưa đi nói rõ liền là muốn vì nàng chỗ dựa rốt cuộc nay còn là tại không có cân nhắc đến kia tôn hư hư thực thực c ủ n g này có lớn lao liên quan chân long ta đều không có ý kiến chỉ bất quá tựa hồ là có người bị giam lỏng tại kia động thiên bên trong bản chương s o n g chương năm trăm hai mươi tám thánh cảnh phân chia thân thế bại lộ dung cảnh giới lạp một chương năm trăm hai mươi tám thánh cảnh phân chia thân thế bại lộ dung cảnh giới lạp một có thể là kia cái tư thông người khác hương thu hoạ năm đó nàng cũng coi là thiên tư kinh người đáng tiếc đi sai đường hiện giờ còn không hối cải nghe nói nàng lúc trước tựa hồ tại bên ngoài sinh hạ dòng roi kết quả bị nàng kia nhất mạch tộc lao tự mình đi chặt đứt c huyết mạch đem này câu trở về cầm tủ ngược lại là còn cấp nàng lưu một tia nhật tường nghe được này đó lời nói đại thương hoàng chủ không biết sao đầu b ó c bên trong t r ợ t liền liên tiếp t h i ể m quá kỳ thanh trúc cùng khương thu họa dung mạo trong lòng đột nhiên chấn động thân là trường sinh cảnh giới vạn c ổ cự đầu đặt tại thế tục bên trong đó chính là chân chính vạn thọ vô cương chỉ cần nguyện ý cái gì sự tỉnh không có trải qua quá chớ nói chi là tu vi đ ạ t đến này cái cảnh giới đã đặt đến hoa cảnh không có lý do lại đột nhiên tâm huyết dân trào sẽ xuất hiện này loại tình huống càng nhiều liền có thể hiểu thành đại đạo có cảm thiên ý hiển hóa có năm phân tương tự càng có bảy phần rất giống khó trách có cố nhân c h i tư thật chẳng lẽ là cố nhân c h i tử suy nghĩ một chút đến một loại nào đó khả năng đại thương hoàng chủ cũng nhịn không được hít vào một miệng lớn tiên địa linh khí chẳng lẽ lại kỷ thanh trúc thật là hắn đại thương người kia sơn hà đồ sẽ rơi xuống kỷ thanh trúc trên người tựa hồ cũng có thể nói rõ được rốt cuộc huyết mạch nguồn gốc tại kia ách vừa mới còn giống như có người nói khương thu họa hải tử huyết mạch đã bị c h á n nước hoàng chủ ngươi này là như thế nào có người khó hiểu ngươi này đột nhiên hút khô thiên địa linh khí là làm k i bản ta chỉ là nhớ tới một ít làm người ta cao hứng sự tình đại thương hoàng chủ giật giật khỏe miệng nói nói hiện giờ ta đại thương bấp bênh o à n g chủ nếu là có cái gì chuyện tốt cũng nói ra tới làm chúng ta cũng cao hứng một chút à. đại thương hoàng chủ vẫy vẫy tay nói cho cùng này cũng chỉ là hắn chính mình suy đoán làm sao có thể nói ra tới n à y trên đời sinh linh vô số đông bực n h â n tộc đâu chỉ ngàn ư ớ c b ắ ư ớ c chính là hữu hình thần tám chín phần tương tự người cũng hoàn toàn chẳng có gì lạ thế gian lớn lên giống người quá nhiều chớ nói chi là kỷ thanh trúc cũng không có cùng khương thu họa quá mức tương tự nếu không phải là tâm huyết dân g trào hắn cũng không sẽ đối với cái này sản sinh cái gì liên tưởng khương thu họa cuối cùng là từ chỗ nào bị mang bề hắn như thế hỏi nói nghe nói là nam cương đi cụ thể cũng không ai biết được rốt cuộc không là cái gì đáng giá phân trần sự t ì n h ta nhớ đến là khương diên trạch tự mình đi khương diên trạch chính là khương thu họa kia nhất mạnh trường sinh tự đầu tính là nàng t à n g tổ phụ người hỏi này đó làm gì hiện tại đã không có tất yếu lại đi tìm khương thu họa phiền phức rốt cuộc nàng cũng đột phá trường sinh tri cảnh chúng ta bức bách không được nàng đều là chuyện cũ năm xưa nghĩ biết hỏi một chút h ư ơ n g diên trạch chính là anh hắn cuối cùng tại cổ chiến trường bên trong không có thể về tới ngược lại là hỏi không thành ngươi nếu là nghĩ muốn hiểu rõ đại khái có thể trực tiếp đến hỏi khương thu họa tin tưởng nàng đã b ư ơ n xuống trong lòng khúc mắt đại thương hoàng chủ thần sắc có chút âm trầm xuống không có lại nhiều nói cái gì bước nhanh mà rời đi là hắn vừa mới chỉ muốn tốt nhất một mặt h u y ế t tưởng đã được đến một cái tuyệt thế thiên tiêu còn có thể thu hồi truyền thế thanh khí lại kèm chút q ê n như kỷ thanh trúc thật là h ư ơ n g thu họa tri nữ kia xác thực là cùng đại thương có quan hệ lớn lao thâm c ử u đại hận kế loại đoạt mẫu c h i hận đoạn huyết c h i thủ quả thực đều muốn không đội trời chung lao tổ ta có quan trọng sự tình b ẩ m báo can hệ trọng đại bất bất dĩ đại thương hoàng chủ lại lần nữa tìm đến b á n thánh lao tổ thương nghị biết được tiền căn hậu quả lúc sau đại thương ban thánh hạp mắt thật lâu không nói ta chưa thấy qua kia khương thu h o ạ nhưng đại thương cái gì thời điểm muốn làm nhất mạch đích nữ đi ra ngoài hóa thân này sự tình các ngươi làm sai đại thương hoàng chủ run bật bật nhịn không được quỷ sát tại mặt đất bán thánh lao tổ lên tiếng đã đem lúc trước chi sự chấm Thánh trần, tổ trước thu tự nhân không phàng chuẩn khương họa nhiên chỉ là bọn họ này cũng quan, ngoài bọn này lâu gà dày dài là ra vị bị lao lúc là bề đại ó người đoán. quyết đ thương không thánh này cũng không là cái bí mật bởi vì lao thánh nhân cũng không là l ạ g yên không một tiếng động tọa hóa người ngoài biết được thánh v ẫ n suy yếu lâu ngày mất tinh thần tăng thêm kia lúc cùng đại hàng ma sát không ngừng bọn họ không nghĩ buộc phát c à n g kịch liệt xung đột liền ra này hạ sách chuẩn bị ủy khuất một chút thương thu họa dốt cuộc tổng muốn có người làm đại cuộc hy sinh một chút như vậy đại một cái đại thương t ư ơ n g thị chủ mạch đều có mấy chủ tri đích nữ tự nhiên cũng không thiếu vừa vận c h ọ nàng chỉ là không nghĩ tới xảy ra đường rẽ mẫu nữ phân biệt nhà phá người tán đây là nhân thế đại t h ủ như ngươi là khương thu họa c h i tử phải làm như thế nào như thế đại t h ủ nhất định nhất định đại thương hoàng chủ thanh e h m n y ấy không dám nói nữ ngữ nhất định c ắ c cốt minh tâm cố gắng tu hành để có hướng một ngày đến báo đại t h ủ nàng dám đại thương hoàng chủ kinh sợ vì sao không dám đại thương ban thánh ánh mắt yếu ớt nhàn nhạt nói, nói đừng quên nàng hiện tại đã cùng ngươi là cùng một cảnh giới ngày nào đó thành thánh tương lai có thể kỳ thành thánh đại thương hoàng chủ đầu góc bên trong tạc khởi một đạo kinh lôi này là hắn n g h ĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới có lẽ đã từng nghĩ quá có thể là trải qua mấy ngàn năm năm tháng ma luyện lúc sau hắn sớm đã tắt này không thực tế ý tưởng thiên hạ bên trong ai không nghĩ thành thánh làm tổ chỉnh cái thiên n g u y ê n giới bên trong nhưng có mười vị chú thế chân thánh tồn tại nghĩ tới là không chỉ nhưng cũng sẽ không nhiều ra quá nhiều đại thương c ô n g thánh mặt khác thánh địa hoàng triều cũng không nhất định toàn có làm thế thánh nhân nam vực có mấy tôn yêu thánh t ứ hải biển bên trong cũng có thánh nhân đẳng cấp tồn tại tây vực rừng t i ê n nước động không biết có hay không có t à thánh dấu kín này bên trong bắc vực khẳng định có thánh cấp man thú vương này đã là một cái khá nhiều số lượng đổi lại cái khác sinh mệnh đại tinh sẽ chỉ căng ít bởi vì thiên nguyên giới là đặc t h ủ đã từng này bên trong có ba điều tiên địa tổ mạch đại đạo theo chưa rời xa quá thích hợp tu hành nghe được bán thánh lao tổ lời nói k ỳ thanh trúc có thể thành thánh hán theo bản năng liền muốn cười nhạo người này không biết tự lượng sức mình nhưng là nghĩ lại chính mình không thể làm đến không có nghĩa là người khác liền làm không được k ỳ thanh trúc là thật có kệ phần khả năng ngày nào đó như thật thành thánh làm tổ đại thương lại đem đặt cái gì huyết mạch bị chạm cũng không khả năng trừ sạch nàng bước vào trường sinh c h i cảnh có lẽ có ta tập huyết mạch khôi phục trợ lực đại thương hoàng chủ nói nói đại thương ban thánh lắc đầu ánh mắt thiểm quá thần sắc thất vọng nếu nàng có ta tập huyết mạch tại bước vào trường sinh c h i cảnh thời điểm tổ khí liền nên có phản ứng mà ta cũng không khả năng thấy nàng không sinh ra cảm ứng cái này là ta vọng thêm suy đoán có lẽ nàng căn bản cùng ta tập không quan hệ đại thương hoàng chủ chỉ có thể này giảm an ủi chính mình không sai bất kể là phải hay không đều cùng ta t ậ không quan hệ đại thương ban thánh hiển nhiên không có này cái tử tôn lừa mình dối người hắn đã theo mặt bên suy t ì n h đến ký thanh trúc tuyệt đối cùng đại thương có thiên ti vạn lũ liên quan đi xuống đi nếu nàng có t h o á n tất cả đều tiếp hạ liền là nghĩ muốn cái gì mặc nàng đi lấy không muốn lại sinh ra mầm hai b ạ n đại thương thật không chịu nổi quá nhiều p h o n g ba ta sợ nàng oán hận chất chứa quá sâu vạn nhất đại thương hoàng chủ có chút do dự bản chương s o n g chương năm trăm hai mươi chín thánh cảnh phân chia thân thế bại lộ dung cảnh giới lạc hai chương năm trăm hai mươi chín thánh cảnh phân chia thân thế bại lộ d u cảnh giới lạc hai, vạn nhất cái gì nàng nếu là muốn trả thù liền làm lúc trước những cái đó người cấp nàng một nhà b ồ i tội là ai chặt đứt nàng huyết mạch cấp ta lăn đi quỷ cầu thông cảm như vẫn là không thể hóa giải thù hận vậy ngươi liền đi tự sát tạ tội đi đại thương ban thánh không quen nhìn bất hiếu tử tôn này phó bộ giáng trực tiếp vung lên tay đem này đánh ra ngoài cửa khó trách đại thương hoàng triều ngày càng suy sụp đều là một đám p h ế vật tổ tông giang sơn liền là bị này đó ra hỏa cấp bại h i rơi t r ă m vạn năm hoàng triều cũng có hủ diệt thời điểm chỉ hy vọng không là tại chính mình tay bên trên đại thương ban thánh lãnh đạo nói ta muốn bế tử quan không thành、thánh. tiện thánh nhân, các ngươi lại tự giải quyết cho tốt đi đại thương hoàng thành phát ngợi khen cực kỳ phong phú đặc biệt là cho dù là trường sinh cự đầu đều muốn động tâm trực tiếp mở rộng ra bí cảnh làm người tiến vào tu luyện đến pháp tướng cảnh giới tu luyện quan trọng nhất liền là hấp thu đạo vận đột phá trường sinh c h i cảnh yêu cầu rất sâu tích lũy này đó đại thương đều không keo kiệt ban thưởng một cái thánh nhân sáng lập tiểu thế giới bên trong tràn ngập thuần dương chi khí cẳng có có thể thấy rõ ràng đạo vận hiển hóa có chút là chư thiên vạn giới tự nhiên đạo vận đôi tu sĩ、si、rất có í c lợi kỳ huyên cũng quanh đi quẩn lại chạy trở về hắn lúc trước cùng hàng h ạ o đại chiến một trận lúc sau chạy đến nhanh nhất đằng sau lại được biết cổ chiến trường bên trong biến cố nội tâm lo lắng không thôi h ả o tại cuối cùng a tỷ vô sự mới khiến cho hắn tùng một hơi ngợi khen chi sự tự nhiên cũng có han phần lấy thấp một cái tiểu cảnh giới cùng hàng h ạ o này chờ tuyệt thế thiên t i ê u chiến đến ngang tay theo một ý nghĩa nào đó tới nói hắn đã thắng này dạng hoang dại thiên t i ê u không thể nghi ngờ cực được hoan n g ê n là yêu cầu cực điểm sở có thể lôi kéo đại hằng ghi hận ngươi không quan hệ chúng ta đại thương hoan n g ê n người a nhưng bọn họ không biết kỷ h u ê n đối đại thương càng thêm khúc cảm mẫu tử phân biệt huyết mạch bị ch này chờ đại t h ủ có thể nói là không đội t r ờ i chúng nhất định phải khắc cốt minh tâm cố gắng tu hành có hướng một ngày đánh thượng đại thương cứu trở về mẫu thân sau đó có c ử u báo c ử u có toán ba toán về phần kỳ thanh trúc đương nhiên đ ạ i nộ càng tốt trực tiếp liền được gan bài tiến vào cơ hồ không đối ngoại người mở ra thương hy bí cảnh bên trong bên trong có rất nhiều đại thương tiên hiển thánh nhân cảm nộ còn xuất lại theo chuẩn thánh hướng thượng đầy đủ mọi thứ giá trị không thể đo lường cho dù là đại thương nội bộ cũng không có nhiều người có thể tiến vào bên trong ngươi có thể biết này bên trong vì sao gọi là thương hy bí cảnh đại thương hoàng chủ xem kỳ thanh trúc một bên tử tế đánh giá một bên nói tất nhiên là không biết n à y là ta đại thương thủy tổ tục danh n à y t ò a bí cảnh động thiên cũng là thủy tổ tự mình sáng lập mà ra nếu như ngươi có thể đi đến sâu nhất nơi có lẽ có thể dòm ngó đại thánh phong thái đại thương hoàng chủ hơi hơi ngóc đầu lên đại thánh k ỳ thanh trúc kinh ngạc thì ra là đại thương thủy tổ chỉ là cái đại thánh n a nàng còn cho rằng là truyền thuyết bên trong thần linh chi cảnh đâu ngươi mới vừa bước vào trường sinh chi cảnh ngũ hành tông cũng chỉ có một cái t r u y n thánh tự nhiên không hiểu rõ thánh nhân cấp độ đồ vật n i ệ m ngươi tu hành không dễ lại là đại thương lập hạ công lao ta liền cùng ngươi phân trần một hai đại thương hoàng chủ nói nói con tỉnh h tiền bối vui lòng chỉ giáo kỳ thanh trúc mặt bên trên gạt ra một mặt ý cười giả bộ vui vẻ nói cái gì gọi niệm tình ta tu hành không dễ tu hành chẳng lẽ rất khó a kỳ thanh trúc tỏ vẻ chính mình không hiểu rõ lắm đằng sau v ì đại thương lập hạ công lao càng là lời nói vô căn cứ nàng cứu người chỉ là bởi vì chính mình tâm thiện không nhìn nổi nhiều người như vậy chết oan nói trắng ra chính là vì ý nghĩ thông suốt cùng ngươi đại thương lại có, có quan hệ gì đâu đương nhiên nàng cũng rõ ràng chính mình cứu trở về tới những cái đó người s á c thực giảm bớt đại thương hoàng thành áp lực thực lớn cho nên bọn họ lấy ra cái gì khen thưởng chính mình cũng không đủ cho nên nảy cái bí cảnh bên trong thu hoạch nếu để cho chính mình không hài lòng vậy cũng đừng trách bên ngoài lại chuyển ra chút tin đồn đầy trời kỳ thanh trúc đối với đại thương hoàng chùi bậy ra dáng vẻ cao cao tại thượng có chút nghĩ muốn bật cười thật sự coi chính mình hiếm lạc á i gì đâu nàng chẳng lẽ không biết thánh nhân chi cảnh phân vì mấy cái cấp độ đơn giản liền là vượt qua trường sinh không suy chi kiếp sau cựu chuyển thành thánh thôi có cái gì đáng giá phân trần trải qua gió hỏa lôi tam kiếp lúc sau đột phá trường sinh trí cảnh lại vượt qua trường sinh ngũ suy chi kiếp cũng liền là nụ thân kiếp pháp l ự c t kiếp nguyên t h ầ n kiếp thần thông kiếp nhân thế kiếp liền có thể chạm đến thánh nhân cảnh giới thánh nhân c h i cảnh lại cùng phía trước sở hữu cảnh giới tu luyện đại không giống nhau theo chuẩn thánh bắt đầu đến ban thánh chân thánh đại thánh cái gì kỳ thật tất cả đều là thánh nhân cảnh giới nói đúng ra đều tại cùng một cái đại cảnh giới bên trong thế gian vạn sự vạn vật âm dương tương hợp trời sinh thành số lẻ vì dương nay cùng vì chín số chắn vì âm nay cùng vì sáu cái gọi là dương chín n m sáu chuẩn thánh kiểu chuyện tức vì dương chín lại sau này chính là siêu thoát lĩnh vực phá vỡ cực hạn đi ra chính mình đại đạo m u ố n phá vỡ cực hạn một lần đều là tu vi cự đại tăng lên phá hạn một lần vì ngụy thánh phá hạn hai lần vì bàn thánh phá hạn ba lần tức vì c h â n thánh sự thật thượng chỉ cần có thể phá vỡ chuẩn thánh quan hải đi ra chính mình đại đạo k i u cơ hồ tất thành bàn thánh có thể đạt đến này cái cảnh giới không có tầm t h ư ờ n g cái gọi là ngụy thánh bất quá là quá độ giai đoạn tùy tiện liền có thể tiếp lại phá hạn một lần nhưng là bàn thánh đến chân thánh là nói là trời thường nói một lần hai lần không lại ba chính là như thế lại nói nhất sinh nhị nhị sinh tam t a m sinh văn vật ba lần phá hạn là một đạo lệnh trời khó có thể vượt qua lại sau này bốn lần thánh cảnh phá hạn vì t h á n h vương năm lần phá hạn vì đại thánh này chính là thánh nhân cảnh giới phân chia kỳ thanh trúc biết có thể so đại thương hoàng chủ rõ ràng nhiều xem hắn còn tại thích lên mặt dạy đợi bộ gián thượng kỳ thanh trúc quyết định tạm thời nhịn đi ai bảo đại thương thủy tổ cũng chỉ là một cái đại thánh đâu nể tình hắn tu hành không dễ t ấ t tân khổ khổ một năm lớn tuổi tắc còn dừng lại tại trường sinh cảnh giới thượng tự nhiên không là thực hiệu biết thánh nhân cấp độ độ vận lại thật muốn nói lên tới hắn còn là chính mình cái gì thân thích tới ta nói này đó đều là không truyền chi bí ngươi cần phải nhớ kỹ đại thương hoàng chủ còn nói một ít chính mình tu hành kinh nghiệm một bộ yêu mến tự gia hậu bối bộ dáng làm kỳ thanh trúc cực kỳ ác hàn đại gia ngươi là ai a chúng ta thật không quen hào đi đa tạ tiền bối chỉ giáo kỳ thanh trúc không lạnh không nhạt nói nói nàng có chút nhanh trang không xuống đi muốn không là này bên trong đã có thể cảm nhận được loại loại h u y ề não h đạo vận nàng là thật không muốn cùng này lao ra hỏa lá mặt lá trái lúc trước chính mình mẫu thân kia đương tử sự tỉnh không chừng liền có này lao ra tại này bên trong cản trở dù sao cũng là đại thương hoàng chủ không đạo lý cùng hắn không quan hệ đáng tiếc nếu như ngươi là ta đại thương người tốt biết bao nhiêu tư chất n g ú t trời tăng thêm dốc hết sở hữu tài bồi tương lai thánh đạo có bằng a đại thương hoàng chủ tựa như phát giác đến k ỳ thanh trúc ngự khí biến hóa có chút ý có điều chỉ nói nói n g ư ơ i ý tứ là ta không là đại thương người liền không cách nào thành thánh k ỳ thanh trúc sắc mặt lạnh lùng dĩ nhiên không phải đại thương hoàng chủ thật sâu xem nàng liếc mắt một cái ta chỉ muốn biết ngươi đến cùng có phải hay không kia khương thu họa trí nữ k ỳ thanh trúc nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên nhét biến bản chương xong chương năm trăm ba mươi chấn áp hoàng chủ mẫu nữ t r u n ù n g ta thực thế nữ nhi đáng như nào sự quá đáng yêu à l một r Trấn ư n Hoàng chủ, mậu nữ trùng phủng, ta già nữ nhi g ta thực Áp quá Chủ, mậu ra sự đại á n như nào g yêu thế làm. đ thương hoàng chủ một đạo gia khương thu họa tên sau kỳ thanh trúc liền biết chính mình thân phận chỉ sợ là bại lộ suy đoán thành phần có lẽ có nhưng là kia đã không quan trọng kỳ thật nàng đối với cái này sớm có đoán trước tại mấy ngày nay chỉnh đốn thời gian bên trong nàng đã theo kia cái bạch thương lão giả miệng bên trong biết được hết thảy nói lên tới kia lão giả còn là chính mình mẫu thân tặng tổ phụ hắn thậm chí cũng nhìn ra chính mình thân phận bất quá kỳ thanh trúc đối hắn rất là k h ô n g cảm không có ngay tại chỗ dùng lưu ly bình máu đ e m này hóa thành nước mủ đều tính chính mình ý chí kiên định lòng dạ khóng đạt lúc trước bị chém đứt huyết mạch lúc sau nàng cùng đại thương liền không còn chút nào nữa liên quan mệnh là trời ban nếu trần duyên đã đức vậy liền đại đạo triều thiên cắt đi một bên kỳ thanh trúc theo lão giả kia hiểu biết đến quan trọng nhất hai điểm một là chính mình cùng mẫu thân hình thần có chút tương tự nếu như là khuôn mặt chỉ có ba năm phần giống nhau kia thần vận liền có bảy phần cùng loại chung vào một chỗ nếu là gặp được cùng các nàng mẫu nữ hai quen thuộc người khó tránh khỏi làm người hoài nghi hai là sơn hà đồ thế mà từng vì đại thương di bảo nay cũng là kỳ thanh trúc tuyệt đối không ngờ rằng càng làm cho nàng không nghĩ đến là ngâm thu kiếm thế nhưng càng là mẫu thân này nhất mạch thanh khí nay loại trăm vạn năm hoàng triều xuất hiện cái gì n h i u loạn đều không quá đáng chỉ cần có thánh nhân toa c h ấ n hết thệ cũng không tính là sự tỉnh năm đó cũng là hai mạch c h i gian khởi kịch liệt mâu thuẫn thậm chí ra tay đánh nhau cuối cùng lấy hai kiện thanh khí song song đánh rơi làm vì kết cục bất quá kỳ thanh trúc rốt cuộc vẫn ôm mấy phân may mắn tâm lý thế gian dung mạo tương tự người nhiều đi nàng cảm thấy đại thương cũng không khả năng bởi vậy liền phán định chính mình thân phận nhất thời bán hội bọn họ cũng khó có thể đi điều tra rõ ràng chính mình lai lịch tóm lại trước tiên đem ngợi khen cầm tới tay lại nói chi tiết không như mong muốn nếu đã đ o á n được kia cần gì phải lại hỏi k ỳ thanh trúc nhàn nhạt trả lời cho nên ngươi đem ta đưa đến nơi này là muốn c h ấ n áp ta tới áp chế mẫu thân vẫn là chuẩn bị dùng mẫu thân tới áp chế ta ta tuyệt không áp chế chi ý năm đó kia sự tỉnh cùng ngươi cũng không một chút liên quan hơn nữa ngươi vì đại thương lập hạp như thế công lao này khen thưởng là ngươi nên được nay vòng sau đến đại thương hoàng chủ sắc mặt biến hóa kỷ thanh trúc này lời nói nào chỉ là tại nói chính mình nàng phân minh cũng đoán được chính mình đoán được nàng thân phận đã người biết ta thân phận kia nên rõ ràng ta cũng không phải là vì cái gọi là khen thưởng mà tới kỳ thanh trúc trực tiếp đánh gây hắn lời nói mắt phượng t r a o lên nói hơn nữa không muốn lẫn lộn phải trái ta đồng dạng cùng đại thương đồng dạng không có chút nào liên quan ta cứu người càng không phải là muốn vì đại thương lập hạ cái gì công lao ta chỉ là để ý thiên lý nhân đạo tôi h kỳ thanh trúc quanh thân khí thế b ư ớ c lên thế nhân kính sợ ngươi vì đại thương hoàng chủ nàng cũng không quan tâm đại thương không trần thánh nếu như thế kia cần gì phải nhiều làm lo lắng cùng lắm thì nào hắn cái long trời lỡ đất nàng tay bên trong xuất hiện một chi lưu ly li bình máu tràn ngập ra từng mảnh từng mảnh đại đạo dấu vết huyết quang phóng lên t ậ n trời hóa sinh ra mới tiểu thế giới uy năng toàn diện khôi phục quả thực có thể so với một tôn chân thánh đích thần tới tại không người biết được bình bên trong huyết hải bên trong một đạo cao gầy u y ẹ n chuyển thân ảnh bỗng nhiên trận mở hừng đỏ hai trong mắt trên người xiềng xích trật tự từng khúc căng đức vô thượng ma năng hiện hiện chính là bị thương n g u y ệ t độ hóa huyết nguyệt ma tôn chỉ là nàng biến hóa có ước chút đại mà thôi bởi vì nguyên bản ma thân bị một móng đ u t bóc nát cho nên kỷ thanh trúc liền đem thương nguyện từng dùng qua hóa thân cũng không có giới tính muốn trở thành cái gì dạng chính là cái gì dạng vốn dị hóa thân đều bị bóp thành thương nguyện bộ g á n g ký thanh trúc làm nàng đổi về kia phó thân thể trước kia bộ g á n g bạo sửa đại tiên ma vương biến thành bán yêu ma long thiếu nữ d à i một chút nay bức thân thể có thể thật là nhỏ yêu a h ả o tại phù hợp độ cũng không tệ lắm huyết nguyệt ma tôn thì thảo tự nói chân thánh bị tức đi chín thành chín thực lực kia cũng còn là chân thánh liền tính tu vi trăm không còn một kia cũng b i ế n siêu cái gọi là trường sinh c ử đầu liền thấy một luật huyết nguyện hóa thành hắc nhật theo lưu ly bình máu bên trong dân lên địa hỏa thủy phong luân chuyển như là tại khai thiên tích địa đánh ra hỗn độn chi khí người đại thương hoàng chủ tốt h nhiên biến sắc trên người pháp lực vừa mới phun trào lên tới còn chưa kịp phát ra cái gì động tác liền bị tiêm một vầng mặt trời đen cấp chấn áp lập tức được thu vào thành khí bên trong cái gọi là tiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn cổ nhân thật không lừa ta kỳ thanh trúc hơi hơi cười một tiếng nàng đã sớm làm tốt mười phần chuẩn bị không thể không nói thương nguyệt liền là nghĩ đến chu toàn đem huyết nguyệt ma tôn một thân đạo cơ tức đi chín thành chín sau đó độ hóa tới vì chính mình hộ đạo kỳ thật cho dù không có này cái đại thương hoàng triều chỉ cần không điên liền không sẽ động chính mình rốt cuộc trước đó không lâu như vậy nhiều đại thế lực đến đây n ò i hỏi thuyết pháp thậm chí một ít người hiện tại cũng còn chưa đi nàng mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm cứu trở về tới hơn ngàn người vô luận đối những cái đó đại thế lực tới nói còn là đối với đại thương hoàng triều tới nói kia là thiên đại ân tình này cái thời điểm nếu là chính mình ra sự t ì n h hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi kỳ thanh trúc tới phía trước liền cố ý đi bái phỏng phiếu miểu thánh nhân hóa thần bạch thư càng là làm chúng đưa tới huyền tiên thánh nhân phụ chiếu n à y đó đại thương không khả năng không biết được cho dù là thân phận bị bạch trần lại như cái gì đại thương hoàng triều dám động chính mình a Lui một vạn b ư ớ cũng t ớ xem xem liền tại này lúc một điều giải lụa màu trắng xẹt qua trời cao tựa như có một đạo tinh tế thân ảnh cất bước đi tới một đạo thanh lanh nữ tự thanh em mang một chút bất mãn vang lên ta nói qua ta là tự nguyện tại này chịu phạt các ngươi như lại lấy năm đó chi sự á p ta kia cũng đừng trách ta cùng các ngươi ngọc thạch câu phần làm này đạo nữ t ử thanh â m vang lên nháy mắt bên trong chỉnh cái động tiên bên trong đều có không h i ể u đạo vận t ạ i v ă n g vọng kia là thánh nhân đẳng cấp ba động nguồn gốc từ động tiên bên trong một số thánh nhân lưu lại cảm mộ kỳ thanh trúc nghe nói này đạo thanh â m ánh mắt mánh r u lên như cái lén lén lút lút làm cái gì chuyện xấu hải tử bị phát hiện bình thường vội vàng đem tay bên trên lưu ly bình máu cấp dấu tới mang chấn kinh chi sắc nhìn về phía trước chỉ thấy một danh váy trắng nữ từ đạc không mà ứng dịu dàng mặt bên trên này khắc lại hàm một mặt tức giận chính là bị cầm tù tại này khương thu họa hai ngày trước đại thương hoàng chủ liền từng tới tìm nàng lời nói bọn họ đã tìm được này nữ rơi xuống vốn dĩ là ý đồ lấy được nàng thông cảm nói cái gì hết thể sẽ bỏ qua chuyện cũ đại thương vĩnh viễn là n g ư ờ i nhà vân vân kết quả này đó là tại khương thu họa thai bên trong tự nhiên liền biến thành ý bức lợi d ụ bản chương xong chương năm trăm ba mươi mốt chấn áp hoàng chủ mẫu nữ trùng phủng ta g i a nữ nhi thực sự quá đáng yêu như thế nào làm hai nhưng là lấy chính mình nữ nhi tới uy hiếp nàng này là khương thu họa không thể nhịn nàng tại chỗ liền đem lại thương hoàng chủ cấp đánh đi ra ngoài bị cầm tù tại này như vậy nhiều năm mặc dù khoảng cách thánh cảnh còn xa xa khó đ ở i nhưng nàng đã sở thấu này phương động tiên tình huống thậm chí được đến một bộ phận tiên tổ truyền thừa là cấn chỉ cần nàng không đi ra kia ai cũng đừng nghĩ tại này bên trong động nàng thật muốn đem nàng bước đến t u y ệ t lộ kia cùng lắm thì hủy này phương động tiên đến lúc đó xem xem là ai sẽ bị xuống tới cầu ai khương thu họa trong lòng cùng tựa như gương sáng nhất định là chính mình nữ nhi tại bên ngoài khởi thế đến mức đại thương hoàng t r i ề u đều không dám hành động thiếu suy nghĩ cho nên liền đà khởi chính mình c h ú ý tự từ ngày đó độ kiếp sau ngoài ý muốn cảm giác đến nữ nhi chuyển đến một đạo tin tức thương thu họa tâm thần liền vẫn luôn không có an bình xuống tới đã là cao hứng lại là thương tâm m ư ợ n d ù n g tiền kiếp chuyển lại tin tức n à y loại thủ đoạn liền nàng đều khó mà tưởng tượng nói do nữ nhi tu vi đã thực cao rất cao nhưng là chính mình bị vây tại này sao lại không phải một loại tránh né đâu chính mình cô phụ thanh trúc quá nhiều thậm chí còn muốn làm này hài tử bất chấp nguy hiểm để tới gần chính mình này làm thương thu họa cực kỳ khó chịu nàng lấy lại tinh thần phóng tầm mắt nhìn tới lại là không thấy dự kiến bên trong đại thương hoàng chủ thân ảnh mà là chỉ có một đạo nữ tử v á y trắng yên lặng đứng ở kia p h ả n phất gì thế mà độc lập nàng thân thể run dày một chút hai t r ò n g mắt giống như đông lại bình thường dừng lại tại kia nữ tử trên người trên người pháp lực không ngừng v ớ y động hiện lộ ra nàng nội tâm ba động đến tột cùng có cỡ nào kịch liệt mẫu thân k ỳ thanh trúc đồng dạng tại nhìn nàng miệng bên trong lẩm bẩm nói từ biệt m ấ y năm rốt cuộc lại gặp nhau chính mình sớm đã không phải là lúc trước chị nữ mẫu thân còn là ký ức bên trong bộ dáng một chút cũng không lộ vẻ xa lạ tâm đại kịch liệt nảy lên chém d ụ n g là đại thương khương thị huyết mạch đoạn không được là mẫu nữa liền tâm mà nhìn kỷ thanh trúc kia g n g đỏ đối mắt khương thu họa tâm thần cũng giống là bị cự truy hung hang oanh kích bình thường lúc trước đối đại thương hoàng chủ mà tới kia loại lãnh sát khoảnh khắc bên trong không còn sót lại chút gì nàng n g á y mắt bên trong liền đến đến kỷ thanh trúc trước người dỗi ra tay rút run rẩy nhẹ nhàng n u ố t ve nữ nhi khuôn mặt thanh trúc người lớn lên khương thu họa thanh â m có chút khàn khàn mà ôn nhu nói nói năm đó rời đi lúc tia cái bất quá đinh điểm đại trẻ nhỏ tại bất chi bất g i ấ gian lại đã trở nên như thế tuyệt mỹ phát triển s、so、a nàng này cái nương thân còn muốn xinh đ nàng bộ dáng có một điểm nàng phụ thân cải bóng nhưng mặt mày chi gian hiển nhiên còn là cùng chính mình càng tương tự cảm nhận được mặt bên trên kia ấm áp bàn tay run run ẩ y này một khắc cho dù là kỳ thanh trúc đều là có chút chịu đựng không nổi nội tâm tình cảm con mắt nháy mắt bên trong liền nước g á t lên tới nhẹ dọc kêu mẫu thân chúng ta rốt cuộc gặp lại thương thu họa nghe được nàng này câu lời nói nước mắt cũng là rốt cuộc nhịn không được chạy ra gắt gao ôm chính mình nữ nhi nàng thậm chí không thể tin được đi đến này bên trong thanh trúc muốn nỗ lực nhiều ít gian khổ chính mình cái gì cũng không có lưu cho này hại tử thần thông tài nguyên bối cảnh Mạch. nghĩ đến đây chút thương thu họa liền lòng như lao cắt nguyên thần đều muốn ngạt tở đều tại ta đều tại ta thương thu họa xem đến kỳ thanh c h ú c khỏe mắt nước mắt có chút thất kinh đ ộ i vàng giúp nàng lau lau con mắt kia hoảng loạn bộ dáng kia có một điểm trường sinh cự đầu phong phạm chỉ là một cái đau lòng hài tử mẫu thân m à thôi nàng thống hận chính mình vô năng đối mặt gia tộc bức bách chỉ có thể trốn tránh ngoài ý muốn tình cờ gặp gỡ một đoạn tình duyên lại chỉ có thể tách ra đại thương lại có dưỡng dục tài bồi nàng ân tỉnh chính mình trốn tránh nói cho cùng cũng là vì bản thân tư dục lúc trước bị tìm được nàng liền nghĩ qua lấy cái chết tạ tội nhưng nàng nếu là chết chính mình hai cái hải tử lại nên làm cái gì nếu là chính mình đều không có ở đây kia bọn họ liền không có bất luận cái gì giá trị cùng che chở càng lớn khả năng là kia cái nho nhỏ gia tộc đều sẽ bởi vậy vì d i ệ t đại thương là sẽ không để cho kia loại chỗ bẩn tiếp tục lưu lại trên đời cũng có thể kia đối hải tử sẽ bị mang đi bị xóa đi ký ức biến thành đại thương công cụ này càng là nàng không nguyện ý xem đến cho nên nàng tự nguyện trở về chịu phạt bởi vì chỉ cần nàng không chết lớn nhất sai lầm mãi mãi cũng tại chính mình trên n g i hải tử là vô tội cho dù huyết mạch bị chém nước cho dù không bước vào tu hình giới vậy ít nhất cũng có thể tại vân thành an an ổn ổn quá một đời khương thu họa bị cầm tu sau cũng là rất nhanh đã đột phá đến trường sinh chi cảnh đến này cái cấp độ liền tính là đại thương hoàng triều cũng không khả năng đối nàng như thế nào dạng thánh nhân không ra trường sinh cự đầu liền là thứ nhất đương tồn tại liền tính là thánh địa hoàng triều cũng không khả năng tùy tiện từ bỏ một vị trường sinh cự đầu nhưng lại như thế vẫn chưa đủ nghĩ muốn thu hoạch được chân chính tự do trừ phi trở nên càng mạnh khương thu họa vẫn là tại miền ép chính mình tu hành nàng thọ nguyên kỳ thật đều có chút thâm hụt đại thương đối nàng có ân nàng lại thua thiệt chính mình hai tử lưỡng a n xoắn suýt chết lặng trong lòng chỉ có thể theo đuổi hư vô m ờ b ị thánh đạo nếu như kỳ thanh trúc không tới có lẽ trăm năm về sau nàng liền sẽ tỏa hóa trở thành trên đời đoàn m ệ n h nhất trường sinh t ự đầu một trong mệnh nói vô thường không là ngài sai lầm muốn trách thì trách này cái thế giới là được rồi kỳ thanh trúc ngẩn mặt tuyệt mỹ dung nhan thượng lộ ra một m ặ t sán lạ n tươi cười, cười cầm thật chặt chính mình mẫu thân tay ngọc thương thu họa cười cười hiện lực bình phục một chút tâm cảnh một đôi mắt trở nên đêm ngày không chừng nhịn không được hỏi nói ngươi lạ như thế nào đi vào này bên trong đại thương người đối ngươi làm cái gì ngươi phụ thân cùng ngươi đệ, đệ đâu kỳ thanh trúc nháy n á y mắt tiếp lời trả lời nói ta kỳ thật là bị đại thương mời tiền đến bọn họ không đối ta làm cái gì ngược lại là ta đối bọn họ đã làm một ít khu khu về phần phụ thân cùng tiểu đệ bọn họ tất nhiên là mạnh khỏe tiểu đệ kỷ ỳ i ê n đương nhiên không cái gì chỉ là chịu một chút trọng thương thôi bất quá lao phụ thân trạng thái liền có sợ thương thảo còn tại quy khư bên trong rửa và hoang thú thân thể phục sinh thương thu họa ngẩn ra một chút nhìn m ộ n phía phát hiện xác thực không thấy đại thương tới người sau trong lòng liền tin chính mình nữ nhi ba phân nếu là thanh trúc là bị bắt trở lại những cái đó ra hỏa khẳng định đã nhảy ra tới có thể mời về là cái gì ý tứ người đ ố i bọn họ lại làm cái gì kỳ thanh trúc rút tay trở về thẻ lưỡi có chút hồn nhiên theo ống tay áo bên trong lấy ra một cái loại hồng ngọc l i u ly tịch bình thật phần nhu thuận đưa cho chính mình mẫu thượng đại nhân c ư ơ n g thu họa theo bản năng nhìn vào bên trong lập tức giật mình a đại thương hoàng trục như thế nào tại này bên trong c ư ơ n g thu họa không khỏi lần nữa nhìn hướng kỳ thanh trúc là chính mình nữ nhi như vậy thanh thuận nhu thuận đáng yêu nhất định là bị khi dễ mới bất đắc di hoàng thủ nói thật nàng đã sớm muốn đem cái bình bên trong kia ra hỏa đánh một trận nay cái thời điểm nàng mới ý thức đến thanh trúc tu v i vậy mà đều đã đạt đến trường sinh cảnh giới nàng d ỗ i ra tay vớt vớt nữ nhi mềm mại sợi tóc mặt bên trên lộ ra vui mừng cùng t i ê u ngạo thân xác k ỳ thanh trúc lập tức đối chính mình mẫu thân kể ra tại đại thương hoàng triều này một bên phát sinh sự tình về phần mặt khác trải qua có nhiều thời gian chậm rãi lại kể ra bản chương xong chương 532, n r i ộ đạo như uống nước đường con cứu quốc đại thương b ả n thánh một chương 532, n r i ộ đạo như uống nước đường con cứu quốc đại thương b ả n thánh một mẫu Mộ nữ trùng p h n g tự nhiên có nói không hết suy nghĩ nhưng hương thu họa còn là biết được nặng n h ẹ nữ nhi thật vất vả đi tới này thương khi đầu tiên nhìn thấy thánh hiền đạo vận cùng cảm mộ không thể làm chậm trễ thời gian vạn nhất đại thương hoàng chủ không thấy tung tích bị phát g i ắ c nhưng là phiền phức ân cũng tốt mẫu thân chờ một lát một lát ta tạm thời đi lĩnh ngộ một phen kỵ thanh trúc gật gật đầu nói thương thu họa nháy mắt mấy cái có một chút khó hiểu từng chữ nàng đều nghe hiểu được như thế nào liền cùng một chỗ liền có chút làm người khó hiểu thánh nhân lưu lại đạo vận là có thể tùy tiện liền có thể lĩnh n ộ a mênh m n g v u bờ rừng đá xuất hiện tại trước mắt rất nhiều là cao lớn như núi bia đá còn có các loại kỳ vật mật mật ma ma đều là thần thánh bất phảm lưu động n ồ n g đậm đạo vận kỷ thanh trúc như nhàn nhã đi dạo bàn đi lại ngoại vi c h u ẩ n thánh cấp độ đạo vận từng cái chạy qua thất hải thân hình tại dần dần mở đi lại tại bất chi bất giác chi gian muốn bước vào k h á c một trọng thế giới này nháy mắt chi gian liền e m c h u ẩ n thánh cấp độ rất nhiều đạo vận cùng cảm nộ khắc h ỏ a trái tim có chút khó tin thương thu họa xưởng xuất thần lập tức theo sát thượng chính mình nữ nhi bộ pháp nàng biết được này phương động thiên có mấy trọng thế giới nhưng là tu vi không tới nhất định cảnh giới là không cách nào nhìn thấy càng cao cấp bậc càng lộ nàng bị giam lỏng tại này cũng coi là một cái trông coi giả chỗ tốt duy nhất liền là có thể tùy thời tiếp xúc đến c h u ẩ n thánh lưu lại càng lộ này mới khiến cho tu vi nhanh chóng tăng lên không phải liền tính là đem sở hữu thọ nguyên đều hao hết cũng không khả năng tăng lên nhiều ít tu vi nhưng nàng lại là theo chưa bước vào quá càng sâu cấp độ thế giới bên trong hiện tại ngược lại là dính nữ nhi quang từng t ò a pho tượng sắp xếp mở mặt trên đều có bán thánh cấp độ cường giả lưu lại đạo vận cùng càng lộ đại thương c h u y ể n thừa hơn trăm vạn năm chân thánh có ra nhưng cũng không như thế nào tuyệt tự quá về phần bản thánh tia liền càng nhiều trước mắt lưu lại dấu vết t ư ơ thắm thành rừng dự kiến bên ngoài t hơi hơi ì này h dần dần dạng đạo vận nàng rất vừa ý kỳ thanh trúc tâm tình nhất tĩnh tại thánh hiền rừng đá bên trong toàn bộ yên lặng cảm ngộ nơi đây lưu động lưu hòa nói vợn này đó đạo vận như là linh hồ khởi vật sóng nàng tắm rửa tại này bên trong rất là thoải mái bất quá nửa thánh lưu lại đạo vận pi tốt tại kỳ thanh trúc xem tới nhưng cũng liền qua loa đại khái đi rốt cuộc ban đầu ở quy khư hải bên, bên trong nộ đạo trăm năm đó mới là chân chính nạp tận tiên địa đạo vợ đối với nàng mà nói còn là b á n thánh lưu lại cảm nộ tác dụng càng lớn một ít có thể là cảm nộ này đồ vật chưa thành chân thánh lại có thể đi ra nhiều ít chính mình con đường đâu húng chi đại thương b á n thánh đều là cùng gia nhất mạch lẫn nhau chi g i a n tranh l ệ n h càng nhỏ k ỷ thanh trúc lĩnh n g ộ tiểu lửa chính mình liền có thể nâng đời ba phỏng đoán đưa ra hắn c ả n nộ thật muốn có người đi tới không giống nhau con đường k h i ế hắn đạo vận liền không sẽ bày tại này bên trong như vậy người tám chín phần mười liền trở thành c h â n thánh kỳ thanh trúc dừng lại bước chân nhắm mắt càng lộ hai tay vũ động phát môn thông huyền đ á n khởi trận trận đạo vận tiện tay xoa ra một cái h ỏ a cầu đều có đốt núi nấu biển đáng sợ khí tượng thương thu họa tới không kịp kinh ngạc liền thấy chính mình nữ nhi thân ả n h lại biến mất không thấy n à y bán thánh lúc sau đó chính là gặp mặt chân thánh đạo vận cùng càng lộ nàng cuối cùng là biết chính mình nữ nhi vì sao có thể tại như vậy ngắn thời gian bên trong liền tu luyện tới như thế cảnh giới nàng vừa mới còn vẫn áng bên trong lo lắng Thanh Trúc thể hay có kỳ h chính mình như ô công n cũng giống g cần thiết, không tiếp giảng thọ đổi lấy cảnh vậy tấp thanh trúc trận mở hai mắt ánh mắt sán lạn như tinh h à nàng tiến vào chân thánh c h u y ể n thừa thiên địa đập vào mắt s ở thấy lại không có cái gì b ị a đá cùng pho tượng có chỉ là một phương nho nhỏ thế giới thì ra là thế nàng tâm có sợ cảm thấy rõ trần tướng chân thánh lưu lại đạo vận liền lạc ấ n tại này phương động thiên thế giới bên trong lấy thiên địa làm kinh thư khắc họa hạ bất hủ lãng ân kỳ thanh trúc lâm vào không linh đạo cảnh bên trong đi bộ đi lại xem bên mông tiên địa, cảm nộ g đại thương rất nhiều c h â n thánh lưu lại bên mông đạo vận nhưng là nàng không ngờ đến chờ đến chính mình cảm nộ g kết thúc sau thiên địa gian đạo vận lại chợt n g ừ n g tụ thành một đạo mông lung thân ảnh kia là một vị trung niên nam tử thân khoác vũ ý ý ý khí chất thực xuất trần hoàn toàn do đạo vận biến thành giống như khôi phục bình thường không chỉ có đạo vận cùng cảm nộ g còn có thực chiến dạy bảo kỳ thanh trúc con mắt hơi hơi nhất lượng đạo vận nàng toàn bộ nhận lấy cảm nộ trước mắt giới hạn bởi cảnh giới khẳng định không thể hoàn toàn lĩnh hội chỉ có thể lưu lại chờ tương lai chậm r trước mắt này chân thánh còn sót lại đạo vận biến thành hư ảnh ngược lại để nàng có chút kinh h ỉ tự theo đột phá trường sinh cảnh giới lúc sau còn chưa từng cùng người giao thủ qua đâu chân thánh hư ảnh cùng nàng cảnh giới hoàn toàn nhất trí đều làm mới vào trường sinh cảnh giới ông một tiếng này vị không biết tên chân thánh hư ảnh đột nhiên trận mở lạnh nhạt vô tình hai mắt hào quang ức vạn sợi bắn ra, cũng không có nhắc nhở một chút cũng không nói bó đước liền trực tiếp hướng kỳ thanh trúc ra tay không biết còn cho rằng là phát giác nàng cũng không phải là đại thương người chuẩn bị xóa đi này cái khách không mời mà đến đâu kỳ thanh trúc không sợ hãi chân thánh lại như cái gì cấp nàng thời gian nhất định có thể đem này siêu b i ệ t nàng đã sớm đ ể phòng này chân thánh hư ảnh tại n à y động thủ một s á t na nàng đồng dạng kịp thời ra tay hư ảnh hiện hóa liền là này vị chân thánh từng tại trường sinh cảnh giới thực lực không thể không nói xác thực rất bất p h ả m viễn siêu bình thường trường sinh cự đầu bất quá n à y đạo hành cùng thần thông cũng không siêu cương có điểm đồ vật nhưng không nhiều cái này là k ỳ thanh trúc chân thực ý tưởng có lẽ này vị chân thánh là sao tới người cư thượng đi, dù sao tại này cái cảnh giới nàng là cảm thấy cũng không như thế nào kinh diễm trí ít không có kinh diễm đến chính mình t r o n mười chiêu quà sau Kỳ kết Thanh Trúc sát thủ, hạ thúc này chàng Nay này bán. luật đáng ã là nàng có ý thả h o kết quả, h n tiếc h h á n hình ảnh là có nhất là thức, định cùng chém chi toàn thân phát sáng, đạo vận diễn hóa nguyên thần sung ra, hóa thành một đạo liệt thiên phong ngân chém ra, phát ra không gì sánh kịp tâm linh chi lực, này gì phát một liệt phát đạo hóa hóa kịp áp đạo đáy thần thông. Đáng ra, ra, ra thần tâm hòm bộ lực, là thông. dụng tại kỳ thanh trúc quyết định sau dù cho là chân thánh đạo vận n g ừ n g tụ thành hư ảnh hoàn toàn có chân thánh năm đó tại này cái cảnh giới thực lực đối mặt nàng cũng vẫn như c ũ không đáng chú ý kỳ thanh trúc lật tay nắm chặt một thanh t r ư ờ n g kiếm một kiếm chém đúng ra đồng dạng có cực hạn phong chi ngân xẹt qua quét ngang này phiến thiên địa tại một trận gió tiếng gào bên trong chân thánh hư ảnh mi tâm phần cổ phần bụng tứ chi nhao nhao trùng kiếm toàn thân đều bị mật mật ma ma vết kiếm cấp đâm xuyên đánh thành một cái cái sảng kiếm động trước sau s á n t r ư n g quả thực vô cùng thê thảm cuối cùng ẩm vang nổ tung không chỉ có một cái chân thánh tiểu thiên địa a tia ta liền không khắc khí kỳ thanh trúc nhẹ nhàng nâng lên tuyết trắng thon dài cổ không hiện cao ngạo ngược lại có một tia thiếu nữ xinh、xắn. n đại thương truyền t thừa. thừa tự nhiên không chỉ một chỗ kỳ thanh trúc sở tại bất quá là t h i chép một chút đạo vận cùng cảm lộ sở tại chân chính truyền thừa chi sở khác tại hắn nơi nhưng nàng đánh tan chân thánh hư ảnh hậu liền dẫn động đại thương tổ khí chấn động chính tại đại thương bán thánh có chút nghi hoặc thời điểm hắn bên người tổ khí thạch tháp thế nhưng lại một lần nữa chấn động cùng lúc đó k ỳ thanh trúc chém dụng thứ hai tôn chân thánh hư ảnh n à y loại cảm giác coi như không tệ quả nhiên thực chiến mới có thể nghiệm chứng cảm nộ g ta trong lòng lại có sở cảm này có thể tiết kiệm ta rất nhiều tu hành thời gian còn như vậy đi xuống rất nhanh liền lại muốn phá cảnh k ỳ thanh trúc rất hài lòng nói nói tiếp nàng lại bước vào liền nhau một phương tiểu thiên địa bên trong tiếp tục cảm nộ g đạo vận tăng thêm cùng chân thánh hư ảnh l u ậ t bàn làm kỷ thanh trúc liên tiếp phá vỡ năm cái tiểu thiên địa lúc khác một bên đại thường bàn thánh nhìn không ngừng r u n động tổ khí thạch tháp nhất thời nhìn nhau không nói gì nay loại tình huống theo chưa phát sinh qua liền tính có người mở ra tiên tổ truyền thừa kia cũng là một cái đại hảo sự dẫn khởi tổ khí phản ứng tính là bình thường tình huống nhưng là giống như vậy vẫn luôn run dậy không ngừng kia khẳng định liền có vấn đề có thể vấn đề liền ở chỗ là chỗ nào có vấn đề đâu rốt cuộc tổ khí thạch thắp bên trong khí linh thần chỉ cũng bị đánh thức thần hồi phục lại bắt đầu từng cái điều tra đại thương hoàng t r i ề u động thiên b ỹ cảnh a lần này là một tôn n ữ thánh xem tới phải ôn nhu một chút kỷ thanh trúc tới hào hứng rất nhanh mười chiêu trong vòng nàng liền đem này triệt để đánh bệ tại mới vào trường sinh cảnh giới lĩnh vực này đó chân thánh cũng hoàn toàn không đủ kỳ thanh trúc đánh mà sự thật thượng này vị nàng không biết được tên nữ thánh đã là một vị cực kỳ tiếp cận thánh nhân vương cảnh giới c h â n thánh chỉ kém nửa bước liền có thể đứa thân đáng tiếc tại nghiêm túc kỳ thanh trúc trước mặt cũng không có bao nhiêu trên l ệ n h kỳ thanh trúc tiến vào thứ sáu cái tiểu thiên địa bên trong nàng linh giác vượt xa bình thường mới vừa một đi vào liền ý thức đến này bên trong chỉ sợ không phải một vị c h â n thánh mà là một tôn thánh nhân vương lưu lại đạo vận cùng cán bộ nhưng nay vẫn như c ũ không có thể ngăn cản nàng bước tiến cùng cảnh giới thánh nhân vương cũng không là nàng đối thủ thẳng đến nàng bước vào thứ chín tiểu thiên địa lúc mặt bên trên rốt cuộc lộ ra vẻ ngưng trọng lại không đồng dạng chẳng lẽ lại này là đại thương thủy tổ lưu lại đạo vận kỳ thanh trúc có chút l ư u lưỡi lưới, nàng liền biết đại thương thủy tổ là một vị đại thánh đẳng cấp từng giả có lẽ đại thương còn từng r a quá khác đại thánh nhưng từ nơi sâu xa tìm ý thức nói cho nàng cái này là đại thương thủy tổ đại thánh thật gặp được lao tổ tông đáng tiếc ta huyết mạch bị c h ạ m không phải cao thấp cấp ngài lao khái cái đầu bất quá cũng không quan hệ lạc ngài đối ta khái cái cũng đồng dạng kỳ thanh trúc một không cẩn thận liền đem đại thương thủy tổ hư ảnh đầu cấp đánh dụng xuống tới đội vàng chắp tay trước ngực nói nói may mắn đại thương thủy tổ đã sớm t ị ệ n d i ệ t nhưng phảng còn để lại điểm tàn hồn tàn nhiệm nói không chừng liền phải tại chỗ khôi phục một bàn tay t r ụ m chết nàng thách tháp tổ khí đã xác định chỗ nào xuất hiện d ị động này một màn vừa lúc bị đại thương bàn thánh xem đến kỳ thanh trúc đột nhiên hướng trên trời xem liếc mắt một cái sắc mặt n h ấ t biến đội vàng xoay người muốn đi gấp ư không nghĩ đến này đại thương còn thật tại tự ra hậu viện trang theo dõi sớm biết liền không như vậy lòng tham chúng ta đi kỳ thanh trúc không nói hai lời lúc này kéo lại chính mình mẫu thân tay tế ra thánh khí liền phóng ra ngoài ngươi không cần kinh hoàng ta cũng vô áp ý một đạo thanh âm tại này p h i ế n thiên địa bên trong văng lên làm k ỳ thanh trúc xinh xinh ngừng lại động tác một tôn thạch tháp phá vỡ hư không đ ố n g nhiên b u ô n g xuống cùng chi đồng tới chính là đại thương tia vị bản thánh hắn ánh mắt tại k ỳ thanh trúc cùng khương thu họa trên người qua lại liếc nhìn lộ ra hiểu rõ t h ầ n sắc xác thực là mẫu nữ không thể nghi ngờ đáng tiếc k ỳ thanh trúc có chân thánh chi tư vốn dĩ hẳn là hắn đại thương người tại sao lại bị những cái đó ngu xuẩn cấp xinh xinh hư chuyện tốt quả thực ngu không ai bằng đại ố i mặt này d n g tuyệt thế t h ê n thương à i ban i cơ g thánh thành nói nói kỳ thanh trúc khâu mẫu thân tay thân xác tỉnh táo không có bởi vì đại thương ban thánh xuất hiện mà kinh hoàng cũng không có bởi vì hắn một phen ngôn ngữ liền bởi vậy đối đại thương hoàng triều đổi mới biết sai có thể sửa không gì tốt hơn hy vọng ngài sớm ngày thành thánh kỳ thanh trúc dâng lên chính mình chúc phúc chỉ bất quá ngữ khí có chút quái gì đại thương ban thánh cũng xem thường hắn sống như vậy lâu không đến mức bị một cái vãn bối một câu lời nói liền tức g i ậ n đến mặt bên trên ngược lại còn lộ ra mỉm cười hảo vậy liền thừa ngươi cắt ngôn tới nơi này là các ngươi đại thương nói tốt khen thưởng ta cũng không làm cái gì phá hư ngươi như ngăn trở ta rời đi thế tất sẽ làm cho thiên hạ người cười n ạ o kỳ thanh trúc trầm giọng nói nói nàng cảm thấy này cái ban thánh tới kỳ q u c tính tình cũng có chút của á i dù sao cũng là nhân g i a địa bàn bên trên có thể không động thủ liền không động thủ huyết n g u y ệ t ma tôn thực lực rốt cuộc bị tức đến lợi hại vạn nhất không lao ra liền xấu hổ đại thương tự nhiên là hết lòng tuân thủ hứa hẹn có thể ngươi này là chuẩn bị mang ta đi đại thương một vị trường sinh cự đầu kỳ thanh trúc nghe vậy lập tức đem ngủ rất say đại thương hoàng chủ ném lên mặt đất nói thẳng ta cầm hắn cùng ngươi đổi người hay không nếu là không đủ ta này bên trong còn có một cái đi thong thả đại thương ban thánh khỏe miệng nhịn không được co lại bung lên ống tay áo lấy đi này cái bất hiếu từ tôn quyết định quay đầu nhất định phải đổi một người làm hoàng chủ kỳ thanh trúc hơi hơi n h ư mày nay vị bán thánh khó tránh khỏi có chút quá dê nói chuyện nàng cũng lời lại đi vào mẹo vì thế hỏi thẳng để nghĩ muốn làm cái gì tự nhiên là tới chịu nhận lỗi ta đại thương liền tính lại nghèo túng cũng không thể tùy ý làm hoàng tộc đích nữ đi bị khuất cầu hòa lúc trước chi sự ta cũng không hiểu biết đương nhiên ta cũng vô ý đem tội lỗi đẩy tới hậu bối trên người sai chính là sai đại thương ban thánh ánh mắt n u hòa nhìn hướng đã hai mắt đ ấ m lệ khương thu h o ạ nói với nàng kia cái bất hiếu tử tôn đã không xứng làm đại thương hoàng chủ ta đại biểu đại thương xin lỗi ngươi về phần nhận lỗi liền do ngươi tới th À. thương thu họa sửng sốt lập tức liền vội vàng lắc đầu có chút cầu khẩn nói không ta không được tổ tông còn thỉnh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra làm ta rời đi thuận tiện kỳ thanh trúc cũng là xứ sở n à y là nháo kia bản làm chính mình mẫu thân tiếp nhận đại thương hoàng chủ h ả o h ả o h ả o đ ư ờ n g con cứu quốc là đi n à y là biết được chính mình cùng đại thương không có nửa điểm liên quan không chỉ có huyết mạch bị chạm còn c ứ u thị đại thương cho nên liền đem chủ ý đánh tới mẫu thân trên người rốt cuộc mẫu thân trên người còn c h ả y đại thương huyết mạch đối đại thương có không cách nào dứt bỏ tình cảm mà bởi vì mẫu thân duyên cớ nàng liền tính c ử u thị đại thương cũng không sẽ làm ra thập cử động thậm chí còn muốn cho không đi qua thật là giỏi tính t o á n ta một bàn đá chim cũng bất quá như thế đối mặt hương thu họa cầu xin đại thương ban thánh bất vi sở động chính mình hôm nay liền là muốn làm ngươi làm thượng hoàng chủ ai tới cũng không được việc không phải là cầu người sao hắn cũng sẽ ta cầu ngươi làm hoàng chủ được hay không bản chương s o n g chương năm trăm ba mươi b ố thối đệ đệ cùng ngoan đệ tước một chương năm trăm ba mươi b ố thối đệ đệ cùng ngoan đệ tước một kỷ thanh trúc là bạn bạn không nghĩ đến đại thương b á n thánh sẽ là như thế không để ý mặt mũi sinh kéo cứng răn kéo liền là muốn làm chính mình mẫu thân làm hoàng chủ thậm chí tại hắn tới phía trước cũng đã sai phái ra một đạo hóa thân đi ra ngoài an bài cái này sự t ì n h tao láo đầu t ử rất hư hắn biết k ỳ thanh trúc đối đại thương chỉ có oán hận không có chút nào cảm tình vì thế mở ra lối riêng lựa chọn đường con cứu quốc thế tất yếu đem khương thu h ỏ a tâm ý cấp kéo trở về r ố t cuộc khương thu h ỏ a sinh ở đại thương sinh trưởng tại đại thương mặc dù phát sinh chút không thoải mái sự tỉnh nhưng đại thương cũng nỗ lực cái giá tương ứng này đó năm chỉ là cầm tù nàng mà thôi cũng không có lại đối những cái đó sự t ì n h truy cứu cũng coi là không giải quyết được gì thậm chí còn làm nàng tại thương hy động thiên bên trong xem khắp tiên hiền đạo vận cùng càng lộ tu vi có thể tăng lên khương thu họa là đối đại thương còn có cảm tình chỉ cần làm khương thu họa leo lên đại vị chấp trưởng đại thương kia k ỷ thanh trúc liền tính còn tâm có á n hận cũng không khả năng lại đối đại thương làm chút cái gì không trông cậy vào đem nàng trói tại đại thương chiến sát thượng chí ít cũng có thể trừ khử lẫn nhau c h i gian mâu thuẫn phòng ngừa ngày sau nàng thật thành thánh làm tổ lại buộc phát càng thêm kịch liệt xung đột ngài ý tứ là kỳ thanh trúc tỏ vẻ chính mình tôn trọng mẫu thân tôn trọng mẫu thân ý nguyện ta khương thu họa đầu góc còn có chút choáng phía trước một khắc chính mình còn là đại thương tội nhân thậm chí còn chuẩn bị cùng nữ nhi cùng nhau vận ngục kết quả hạ một khắc lao tổ tông liền chạy qua tới nói cho nàng ngươi liền làm mới đại thương hoàng chủ này không khỏi cũng có chút quá mức ngọc ảo mặc dù còn chưa hiểu cụ thể tình huống nhưng là khương thu họa trong lòng thực rõ ràng mang đến đây hết thẻ thay đổi chỉ có thể là chính mình nữ nhi thanh trúc nàng tự nhiên cũng là tâm tư linh hạng người h ơ i chút tỉnh táo lại sau liền thấy rõ chân tướng sự tỉnh cuối cùng thương thu họa còn là tiếp nhận lao tổ khẩn cầu thứ nhất là nàng không nguyện ý chính mình nữ nhi lại cùng đại thương nổi lên xung đột nữ nhi thiên tư lại cường đại cuối cùng còn không có đổi đội thành nàng chính mình thực lực mà đại thương còn có khủng bố nội tình tiếp tục xung đột sẽ chỉ đối nữ nhi bất lợi hai tới là chính mình làm thượng hoàng chủ kia liền có thể cấp nữ nhi cung cấp các loại tu hành tài nguyên cùng ủng hộ hảo hảo đền bù một chút này đó năm nối nàng yêu thương thân là hoàng chủ lấy chút đồ vật cấp chính mình nữ nhi dùng cũng là thực hợp lý đi ba tới chính, là chính mình cấp công cần thiết gia tốc thời gian tu hành tiêu hao quá nhiều thọ nguyên nếu là không có đại thương duy trì p h ò n g đoán muốn không có bao nhiêu năm chính mình liền phải cùng nữ nhi lần nữa tách ra n à y cũng là nàng không thể nào tiếp thu được v ề phần cùng đại thương cảm tình vậy cũng chỉ có thể nói là có nhưng không nhiều lắm dù sao cũng là sinh nàng n u ô i nàng địa phương nhưng khi đó bọn họ muốn đem chính mình đưa cho đại h à n g hòa thân lúc bắt đầu tăng thêm này đó năm làm ha mòn lại thâm hậu tình cảm cũng chịu không được làm ha mòn hiện tại đến tuần cùng còn thừa lại nhiều ít vậy cũng chỉ có nàng chính mình biết a a khác một bên vừa mới cầm tới đại thương cho khen thượng kỷ bên nhịn không được la thất t h à n h này cái gì tình h u ố n nhi a như thế nào một cái trước mắt chính mình tâm tâm n i ệ m n i ệ m nhớ thương nhiều năm m â u thân liền xuất hiện tại trước mặt m â u tử nhận nhau còn không có một hồi nhi sau đó một bên a t ỷ liền nói cho chính mình m â u thân thành tân nhiệm đại thương hoàng chủ như vậy nói tới ta chẳng phải là cũng thành hoàng tử kỳ huyên tay chỉ chính mình khoe miệng đều nhanh liệt đến cái ó c h ả o h ả o h ả o như vậy nhiều năm rốt cuộc nhịn đến đầu khổ tận cam lai a không ngươi chỉ là một cái thối lệ đ ệ kỳ thanh trúc nhẹ nhàng nhà danh nói r ồ i ra thon thon tay ngọc trực tiếp một bàn tay đánh nát kỳ u y ê n huế tưởng vì sao a kỳ u y ê n giải r u g ầ m thét như muốn phát cuồng kỳ Thanh Trúc nhạt nhạt thân thân, ta ta, thương thể, hung hăng chân chúng chúng hưởng phúc cũng có thể. Ta cái này đem người chân đánh ta này nói nói, người nếu muốn cũng này người ác, có cái mẫu mẫu lưu gãy. đem đại đem là là là ở Kỳ bên nhịn không được rụt cổ một cái toàn thân lông tơ run dậy hắn không chút nghi ngờ n à y sự tình a tỷ thật có thể làm được tới hưởng phúc là không khả năng hưởng phúc này đ ờ i cũng không thể ta còn phải cố gắng tu hành vì a tỷ đi theo làm t ù y tùng xông pha khói lửa tại sở không chối từ kỳ bên lập tức vỗ ngực biểu trung tâm kỳ thanh trúc khép c ờ i một tiếng cũng không cùng hắn trêu gẹo tỷ lệ hai tại đại thương hoàng thành này một bên n ợ i rất dài một đoạn thời gian đạo vận cùng cảm n g ộ tự nhiên là có nhiều ít xem nhiều ít còn có trăm bạn nam tích lũy xuống thần thông truyền thừa cũng tùy ý bọn họ mượn đọc là xem đương hỏi h ỏ i liền là kia vị từ bán thánh lao tổ khâm điểm tân nhiệm hoàng chủ hạ mệnh lệ đương nhiên kỳ thanh trúc cùng kỳ bên hai người thân phận cũng hơi chút che giấu một chút tuyệt đại bộ phận người thậm chí đều không biết bọn họ tồn tại thương thu họa ngược lại là cũng theo kỳ thanh trúc này bên trong biết được chính mình phu quân rơi xuống không nghĩ đến hắn thế nhưng tại quy khư bên trong còn mượm nhờ hoang thú di thân lộ sát tự thân một khi công thành, kỳ i nhiên là thoát thai phi tiếc, thời hội, người sai, đại a tất thoát thành tựu nhất một thể toàn tụ. đột tuyệt hoàn Đáng bán bọn nhà còn hoàn đoàn Không đến đỉnh đại năng. phạm. họ khó phá là là quốc, có k thanh trúc xem vừa mới đột phá toàn thân bị thiên kiếp bổ đến cháy đen kỳ huyên khẽ b ư ớ c c ầ m nói nói tiếp xuống tới liền có thể chuẩn bị tay đột phá trường sinh đại cảnh ta đề nghị là tốt nhất tích lũy đầy đủ lúc sau trực tiếp vượt qua trường sinh tam kiếp như vậy đối ngươi càng có chỗ tốt kỳ thanh trúc nói ra chính mình cảm lộ kỳ u y ê n gật gật đầu chưng miệng p u n g ra một vòng k ó i đen các ngươi mang hắn xuống đi chỉnh đốn đi ta đi trước kỳ thanh trúc đối một đôi dung nhan cực kỳ tương tự nữ tử phân phó nói khương u ly cùng khương u tịch lết nhau nhu thuận nghe lời các nàng trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia đáng chát hai người thiên tư cũng coi là y ữ u dị nhưng là tại cổ chiến trường bên trong liền gặp được đại địch suýt nữa là bại sau đó liền tao n ộ kia một hệ liệt sinh tử nguy cơ cuối cùng bị kỳ thanh trúc y ế u kết quả trở về đến đại thương lúc sau ngày đều sập bốn dĩ các nàng là cao quý hoàng nữ nhận hết sủng ái cùng chú ý vừa quay đầu liền phát hiện l a phụ thân đã không phải là đại thương hoàng chủ muốn không là các nàng cùng khương thu họa có chút nguồn gốc chỉ sợ còn sẽ chịu đến càng nhiều liên lụy lại sau đó các nàng liền được phái đến kỳ thanh trúc cùng kỳ bên, bên cạnh chủ yếu liền phụ trách cấp hai người dẫn đường cùng với thỏa mãn một ít yêu cầu biến thành t ù y thân quản g hẳn ra lập tức tranh lệch thực sự là quá lớn đặc biệt là các nàng phát hiện kỳ thanh trúc liền là lúc trước đi ngang qua nam cương ngũ hành môn lúc gặp được kia cái nữ từ sau s á t mặt liền càng thêm cổ quái chỉ có thể nói một câu thế sự vô thưởng phong thủy luân chuyển ta cũng nên đi đủ kiểu càng lộ muôn bàn thần thông mọi loại đạo vận khoảng cách bước ra bước kế tiếp không xa nên là thời điểm trào từ biệt rời đi kỳ thanh trúc tự đủ lời còn chưa dứt nàng thân hình liền dần dần tiêu tán tại tại chỗ một phen trào từ biệt qua sau kỳ thanh trúc liền đ ộ c tự đi trước b ắ c hoang tri điệp huyền thiên thánh nhân tín vật đã giao cho sư tôn đại nhân kia kỳ thật cũng là đổi lấy thánh đan tín vật nếu như huyền thiên thánh địa hết lòng tuân thủ hứa hẹn lời nói sư tôn tổn thương hẳn là liền c ó thể khỏi hẳn đi sư mỗi các nàng tại đại thương hoàng thành đợi một trận sau đã rời đi kỳ thanh trúc sắp chia tay lúc lại đưa một vài thứ cấp các nàng còn đem tay bên trong những cái đó không dùng được tiểu ngoạn ý nhi toàn bộ phó thác cấp sư tôn mang về tạo phúc tông môn lê nhiễm cũng rời đi nàng về đến thiên cơ các tiếp tục tinh niên g h thiên cơ thần toán tri đạo tại kỳ thanh trúc bên cạnh nàng được ích lợi không nhỏ bản chương s o n g chương năm trăm ba mươi lăm thối đệ đệ cùng ngoan đệ tức hai chương năm trăm ba mươi lăm thối đệ đệ cùng ngoan đệ tức hai mấy đại thánh địa hoàng hướng ngược lại là lại cấp kỳ thanh trúc đưa thượng một phần quý giá lễ vận bọn họ tự nhiên là một trận an p ú n g nay dạng tuyệt thế thiên tiêu liền bị các ngươi đổi ra khỏi cửa cũng là không ai chỉ có sát b á c h đại hàng hoàng triều cảm thấy này sự t ì n h có chút hoang đường đã từng kém chút gà đi khương thị n ữ thêm mà thành đại thương hoàng chủ quan trọng nhất là kỳ thanh trúc còn là nàng nữ nhi hào hào hào thật là giỏi tính b ắ n à, này dạng liền đem kỳ thanh trúc trói tại hắn đại thương chiến x a thượng không chỉ có chữa trị quan hệ bết rách còn tính là thu phục một cái tuyệt thế thiên tiêu đồng thời trở ngại nàng mặt mũi những cái đó thế lực cũng không sẽ quá nhiều chỉ trích đại thương một tiến g mấy điêu chỗ tốt đều bị bọn họ cấp chiếm đại hàng hoàng chủ cười lạnh nói hằng hạo để ý lại không là này điểm hắn tự lẩm có trách ta xem kia kỳ thanh trúc có chút quen mắt cảm thấy giống như đã từng quen biết thì ra là là tại phụ thân thư phòng gặp qua nàng m â u thân bức họa là nay đôi phụ tử thế mà phân biệt đối nhân ra m â u nữ hai nhớ mãi không quên có thể nói là kỳ hoa bất quá cũng không thể trách bọn họ rốt cuộc kỳ thanh trúc xác thực là thế gian tuyệt sắc đi qua trăm q u ố c đại chiến kia một lần ra nàng đã lực áp sở hữu nữ tu trở thành danh phủ kỳ thực đ ô n g đ ư ợ c đệ nhất mỹ nhân đối mặt này dạng nữ tử cái nào nam nhân lại có thể chịu đựng được dụ hoặc hằng nhi không muốn vì một ít nhi nữ tỉnh trường làm chậm trễ tu hành nơi lây ngươi vẫn như cũ có đủ đại hằng hoàng chủ trầm giọng nói nói hắn liền trông cậy vào chính mình nhi tử thành thánh sau đó mang chính mình đi lên đi đâu t h ừ muốn không là kia lúc ta vừa lúc ở tu luyện một môn thần thông không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực kia đến t h i ê n kia cái vô danh tiểu tốt càng rỡ nếu là hắn còn dám xuất hành tại ta trước mặt tất cho hắn có đến mà không có về hằng hạo nói, nói nếu ó i n là hắn biết kỳ h u y n liền là kỳ thanh trúc thân đệ đệ vậy nên không biết nên làm gì cảm tưởng từ đầu tới đôi này hai người liền tại đùa hắn đâu người biết liền tốt nghe nói kia kỳ thanh trúc đều đã đột phá trường sinh trí cảnh ngươi cũng không thể bị một giới nữ tử cấp vượt qua đi đại hàng hoàng chủ lại nhịn không được nói nói bất quá là c ư ơ n g ép đột phá sản g khoái nhất thời thôi hao tổn tiềm năng ta nếu là nghĩ lập tức cũng có thể độ k i ế p hằng hạo tự tin phi dương nói thú hổ ta sớm muộn sẽ được đến nàng càng là không chiếm được càng là bạo động hằng hạo liền là như thế nhất là bây giờ tu vi lại bị kỷ thanh trúc siêu việt ngược lại là triệt để kích thích hắn hiếu thăng tâm cho rằng chỉ có chinh phục này dạng nữ nhân mới là cuộc sống truy cầu kỷ thanh trúc là không biết hằng hạo ý nghĩ liền tính biết cũng chỉ sẽ cười cười vị nàng siêu việt người còn nghĩ lần nữa siêu việt chính mình có chút s i tâm v ọ c tưởng chủ thượng trước mặt hẳn là liền đến bác hoang địa giới long nữ vân tịch t h ấ p giọng nói nói nàng bị ngồi tại khôi phục bản thể toan nghe lương thượng kỳ thanh trúc liền dựa vào tại nàng trắng non như ngọc đùi bên trên nhắm mắt chấm mắt phát ra một tiếng ngâm khẽ ân ta cũng cảm nhận được thiên địa linh khí biến hóa bác hoang không phải hoang chỉ là nghẹo n à n hy vọng này hành đừng để ta thất vọng long nữ vân tịch hiện tại đối kỳ thanh trúc cũng không có như vậy bại xích chủ yếu là kiến thức đến kỳ thanh trúc thực lực trong lòng không dám có chút nào làm cả thành thành thật thật phụng dưỡng có thể có được không thiếu chỗ tốt đâu h ú n g chi trước kia đ ạ i g i a tạm thời còn tính là ở vào cùng một cái đại cảnh giới bên trong tu vi cũng liền kém một t i ể u tầng hiện tại có thể là c h ọ n vẹn vượt qua một cái đại cảnh giới p h á p tướng đại năng cùng trường sinh cự đầu chi gian trinh lệnh quả thực liền là cách biệt một trời cùng thuộc thiên tiêu không có cam lòng đối mặt tiền bối kia liền thả lòng trong lòng lý gánh b á c nay một b u ô n g xuống gánh b á c long nữ liền trợt cảm thấy thiên điệu rộng lớn hơn nữa chủ thượng có thể là thật tốt xem à thế gian không còn có như vậy nữ tử hoàn mỹ không một tí bếp chỉ là mỗi ngày nhìn một chút đều có thể làm người thể xác tinh thần vui vẻ thổ nạp linh khi tốc độ đều biến nhanh mấy phân b á c hoang thông thiên hà đầu vườn đại tuyết sơn đại tuyết sơn liền gọi đại tuyết sơn là một phiến mênh mông vô bờ tuyết nguyên phiếu miểu thánh địa t i ể u tọa lạc này bên trong kỳ thanh trúc đi trước b á c hoang tự nhiên cũng là chịu đến nào đó vị thánh nữ mời mà tới các thánh địa đều là trực tiếp đưa thượng một phần đại lễ lấy kỷ càng tạ duy độc nàng một hai phải chỉnh điểm không giống nhau thế nào cũng phải muốn kỳ thanh trúc tự mình tới lấy không hợp ý nhau liền cung cấp tiểu tính tình bướng mình đến vô cùng kỳ thanh trúc tự nhiên cũng chỉ có thể tự mình tới cửa một chuyến t h u ậ t tiện mới h ả o h ả o giáo vấn một chút nào đó bị ngứa ra ngứa thành nữ phiếu miểu thánh địa tự nhiên không là trực tiếp liền tại băng thiên tuyết địa bên trong không phải có mấy cái đệ tử có thể chịu đựng được kỳ thanh trúc tìm được phiếu miểu thánh địa sơn môn sở tại báo cáo thân phận lúc này chịu đến trúng m ụ mấy cái trông coi sơn môn nữ đệ tử xem kỳ thanh trúc tựa hồ là nàng mặt bên trên dài cái gì hoa đồng dạng các nàng chỉ là phổ thông đệ tử nhưng cũng là t ử phụ cảnh giới tu sĩ bởi vậy liền có thể thấy thánh địa nội tỉnh xác thực không là ngũ hành tông có thể so sánh mới bước lên bí thánh đệm này đó liền coi là ta một ít tâm ý đi kỳ thanh trúc ngón tay nhỏ nhắn bắn ra tay á o dài bên trong liền bay ra hơn mười đạo q u a n hoa mỗi một đạo trong q u a n hoa đều bao vây lấy một cái pháp bảo thông linh vòng tay châm truy chiếc nhẫn lục lạc giải lộ m à u đều là cực kỳ thích hợp nữ tu pháp bảo sử dụng hơn mười kiện thiên nhân linh bảo liền trực tiếp bay đến những cái đó nữ đệ tử tay bên trong này đó đều là ta nhàn hạ lúc tiện tay l u y ệ n chế mặc dù coi như không tệ nhưng cùng ta mà nói chỉ là một ít tiểu đoạn ý nhi m ấ y v ị sư muội thì lấy đi tế luyện một phen đi cũng tốt nhiều chút hộ thân thủ đoạn kỳ thanh trúc cười nói này đó đồ vật đối nàng mà nói không đáng giá nhắc tới bất quá đối với tử phụ tu sĩ tới nói liền thực c h â n quý cho dù là thánh địa đệ tử vốn liếng tương đối khá đối mặt bạch đưa thiên nhân linh bảo cũng sẽ cực kỳ động thâm đa tạ sư tỷ ban thưởng mấy cái nữ đệ tử vội vàng cùng kêu lên tạ nói nhìn hướng kỳ thanh trúc ánh mắt lại phát sinh một ít biến hóa phiếu miểu thánh địa đều là nữ tử tự nhiên đ ố i những cái đó có danh vọng nữ tu có chút chú ý tự ra thánh nữ liền không nói áp đến các nàng đều không thờ đổi có thể là các nàng thánh nữ vẫn còn không sánh bằng khác một vị nữ tử có thể là để các nàng hiếu kỳ cực kỳ đâu hôm nay thân mắt nhìn thấy kỳ thanh trúc chỉ là thứ n h ấ t mắt s ở thấy tiên tư đều để người so sánh thấy thẹn hiện tại ra tay lại là như thế hào phóng các nàng thật là hận không thể kỳ thanh trúc là tự ra thánh địa người thanh trúc tỉ nay là một đạo băng l a m hồng quang rơi xuống một cái băng thanh thanh âm chuyển đến hiện lộ ra h i ể u điệu phong thái tới chính là giang thanh t u y ế t nàng cũng là phiếu miểu thánh địa chân truyền đệ tử thậm chí còn là thánh nhân tân truyền địa vị cực cao cơ hồ không tại thánh nữ c h i hạng giang sư tỉ những cái đó thủ vệ đệ tử nhao nhao hỏi hảo nói tiểu tuyết nhi là ngươi tự mình tới tiếp ta a kỳ thanh trúc mặt bên trên lộ ra ý cười thanh trúc tỉ tới ta tự nhiên làm u ố n cung n h n giang thành tuyết nói nói nói cái gì cung n h n có chút xa lạ kỳ thanh trúc trực tiếp thượng thủ nhất nhất tự ra tương lai đệ tức mặt nhỏ quả nhiên còn là còn nhỏ khi cảm giác băng băng lạnh lạnh giang thành tuyết tại đại đình quảng chúng chi hạ bị như vậy đổ dỡn l i ề n tính là lấy nàng băng lãnh tính tỉnh mặt bên trên cũng không nhịn được nổi lên một tia đỏ bừng chỉ có thể ánh mắt có chút u á n nhìn hướng chính mình thân ái k u ê mật bản chương xong chương năm trăm ba mươi sáu lòng d ạ n rộng lớn kỳ thanh trúc đạo tâm phá toái lam linh diệp một chương năm trăm ba mươi sáu lòng dạng rộng lớn k ỳ thanh trúc đạo tâm phá thoái lam linh d i ệ p một không tính đùa giỡn đùa giỡn một chút chính mình tương lai đệ tức sau k ỳ thanh trúc liền đi theo g i a n g thành tuyết chính thức tiến vào phiếu m i ệ u thánh địa bên trong phiếu m i ệ u thánh địa sơn môn thật chỉ là một ngọn sơn môn mà thôi vượt qua này đạo môn hộ trực tiếp liên thông một phương khôi hoành tiểu thế giới n à y là phiếu m i ệ u thánh địa tổ sư tự mình mở ra tiểu thế giới ra tự đại thánh thủ bút lại trải qua lịch đại thánh nhân không ngừng ra chỉ có thể nói là rộng lớn vô biên lọt vào tầm mắt bên trong đi tới một phiến thanh t h ú tươi tốt đập và bị mắt đến nơi đều là xanh biết thực vật phía trước còn có một phiến hồ lớn tọa lạc trong suốt như bảo thạch màu lam nơi xa dãy núi núi non t r ù n g điệp thánh sơn nguy nga tú phong không linh cự đại của một đột ngột từ mặt đất mọc lên c h ặ t cây kéo dài hướng thiên không xem đi lên liền cùng núi nhỏ tựa như còn có cự đại dây leo như là thương long bình thường theo một ngọn núi leo tới một ngọn núi k h á c thượng các loại hoa có muôn hồng nhịp g đĩa h ư ơ n g thơm lộng lẫy thấm vào ruột gan còn có thủy thú qua lại thần hà tràn n g long khí bốc lên nhìn đến tựa như giao trì tiến cảnh căn bản không có nửa điểm bắc cảnh nghèo nàng t i xác ta cho rằng các ngươi sẽ là tại băng thiên tuyết địa bên trong khổ tu đâu kỳ thanh trúc cười nói kia dĩ nhiên cũng là chúng ta bắt buộc c h i khóa chỉ bất quá cũng không phải là mỗi người đều là khổ tu hạng người thống chi tu hành nhiều gian khó khổ thánh địa làm như ra kia có nhà bên trong còn là một phiến nghèo nàn đâu giang thành tuyết giải thích một phen là này cái đạo lý về nhà tự nhiên liền là muốn hảo hương ả o h thụ kỳ thanh trúc gật gật đầu ưng nói lập tức ánh mắt nhất chuyển đối giang thành tuyết t r u y ề n âm nói một ít tiểu đệ kỷ huyền sự tình mặc dù nàng chính mình vô tâm nam nữ chi sự nhất tâm cầu đạo nhưng nàng còn là đối nhà mình tiểu đệ cảm tình sự t ì n h đỉnh bắt quái khụ khụ thật để ý a này giang thành t u y ế t băng thanh sắc mặt có chút h ư n g luận cũng không biết là xấu hổ còn là bật bực chi chi ngâu ngâu không biết nên như thế nào trả lời tiểu tuyết nhi ngươi không sẽ di tình biệt luyến đi nói cho ta là ai ta bảo đảm đánh không chết hắn k ỳ thanh trúc cơ cơ thon dài trắng non tay ngọc thấy giang thành t u y ế t không ngôn ngữ lập tức lại kinh hại thất sắc nói chẳng lẽ nói ngươi không sẽ là bị nữ là tuyết nhi có thể là ta người kỷ thanh trúc ta gọi ngươi qua tới không là làm ngươi đến cho ta nảy ra góp tưởng lam linh diệp chẳng biết lúc nào xuất hiện một bà kéo qua giang thanh tuyết hơi hơi nâng lên thon dài cái cổ trắng ngọc ánh mắt liếc nhìn kỳ thanh trúc kỳ thanh trúc nguyên bản chỉ là chỉ đụa một chút không nghĩ đến nửa đường giết ra cái lam linh diệp lập tức ánh mắt rất nguy hiểm nhìn hướng này vị phiếu miệu thành nữ đã sớm biết này ra hỏa đối nữ tu lòng mang ý đồ xấu không nghĩ đến lại đem chủ ý đánh tại chính mình nhận định đệ tức trên người này thật là k ỳ huyền có thể chịu nàng kỳ thanh trúc không thể nhìn a ngươi biết ngươi tại nói cái gì lời nói a kỳ thanh t r ú yếu ớt nói, nói như thế nào đây chính là tại thánh địa bên trong, chẳng lẽ ngươi còn dám tại này bên trong động thủ đánh ta hay sao lam linh diệp căn bản liền không mang theo sợ m ở vui đùa nàng là k i a loại bị đánh một lần liền gặp khó người sao sư tỷ ngươi bị thanh trúc tỷ đánh qua giang thành tuyết b a i quá đầu hỏi nói lam linh diệp mặt bên trên biểu tình lập tức cứng đờ không ta không là ta không có đừng nói mỏ nàng vội vàng tới một cái phủ nhận tam liên n à y nếu là thừa nhận chính mình còn thế nào tại phiếu miểu thánh điệu bên trong đặt chân a i những cái đó đáng yêu sư tỷ sư m ộ i nhóm sẽ như thế nào đối đãi chính mình lam linh diệp ánh mắt kiên định cho nên đánh chết cũng không thể thừa nhận giang thành tuyết mắt lộ ra nghi ngờ thật t nàng như thế nào không quá tin tưởng đâu là nàng bị ta đánh qua hơn nữa còn là tại không gian riêng tư c h ó i b u ộ c b u ộ c chặt nhẹ dài áo tơ thẳng thắn gặp nhau kỳ thanh trúc trêu chọc nói a a a kỳ thanh trúc ta cùng ngươi liều mạng lam linh diệp nháy mắt bên trong tâm cảnh mất cân bằng hướng thẳng đến kỳ thanh trúc bổ n h o qua sau đó sau đó nàng lúc này liền bị kỳ thanh trúc trở tay chân áp em chút chạy xuống hối hận nước mắt lê tợm rõ ràng nàng nàng cũng đã một chỉ chân đạp vào trường sinh cảnh giới như thế nào hiện tại thế nhưng cảm giác không hề có lực hoàn thủ kỳ thanh trúc rốt cuộc đạt đến cái gì dạng cảnh giới này ra hỏa tu vi là gió lớn thổi tới a như thế nào sẽ như vậy biến thái lam linh diệp nháy mắt bên trong đạo tâm pha thoái tự giác không mặt mũi gặp người ghé vào kỳ thanh trúc ngực bên trong liền không muốn n ú c đ í c h còn thật đừng nói này nữ nhân lòng dạ cực kỳ rộng lớn h à o đại thật mềm hào nhưng a cái này chẳng lẽ chính là nàng tu luyện bí quyết kỳ thanh trúc nháy mắt mấy cái vì cái gì nàng tổng cảm thấy chính mình là bị chiếm tiện nghi cúi đầu xuống nàng liền thấy lam linh diệp khỏe miệng hơi hơi câu lên một mặt đạt được ý cười đầu bên trên lập tức xuất hiện một đoàn hát tuyến hủy hủy nay cái thánh nữ không cứu tại phiếu mi kỳ thanh trúc hưởng thụ đến cực cao lễ ngộ nay không chỉ có là bởi vì nàng cứu các nàng thành n ữ càng là bởi vì chính nàng lần lần thành chỉnh cái thiên nguyên giới đông được trẻ tuổi một bối lớn nhất đại biểu tính nhân vật thậm chí có người trực tiếp liền gọi là trẻ tuổi một bối đệ nhất người n à y cái mũ không thể bảo là không lớn nhưng là hết lần này tới lần khác kỳ thanh trúc còn thật sự có thể chịu được ngay cả những cái đó thánh địa hoàng triều truyền nhân cũng chưa hề đi ra nói nữa trước không rốt cuộc lúc trước nàng cứu như vậy nhiều người một cái hư danh mà thôi không cần phải đi tranh huống chi cũng không tranh nổi à nhân gia đều đã đột phá đến trường sinh trí cảnh hiện tại lại lưng t ự đại thương hoàng triều quật khởi chi thế đã không thể ngăn cản đương vụ c h i cấp là đuổi theo nàng bước tiến đừng đến lúc đó liền nàng bóng lưng đều nhìn không thấy cho nên phiếu miệu thánh địa những cái đó nữ tu liền cực kỳ tôn sùng kỳ thanh trúc hận không thể đem này lưu lại tới đặc biệt là một số nữ đệ tử nhìn hướng kỳ thanh trúc ánh mắt đều có chút không đúng hô thực sự là quá nhiệt tình ta đều có điểm chịu không được kỳ thanh trúc thở ra một hơi dài ha ha ngươi liền trộm nhặt đi liền ta đều không có nhận đến quá như vậy lãnh ngộ lam linh diệm nghiến răng nghiến lợi nói, nói mắt bên trong thiểm quá ước ao ghen tị thần sắc kỳ thanh trúc không nghĩ lại cùng này cái mãn đầu hóc màu vàng phế liệu nữ nhân lãng phí thời gian hỏi nàng gọi chính mình đến đây đến tột cùng muốn làm cái gì nếu là nếu không nói ra cái nguyên cơ tới vậy cũng đừng trách chính mình ách lại đem nàng trấn áp lại ta phía trước truyền cho ngươi một ít âm dương thần thông nhưng là ta sợ đến cũng không hoàn toàn vốn dĩ là nghĩ theo kia hàng hạo trên người đổi lấy hắn côn bằng thần thông đáng tiếc kia ra hỏa bị người đánh lúc sau liền trực tiếp bế quan không ra hảo tại trời không tuyệt được người ta được đến tin tức xác thực bắt được xuất hiện một cái viễn cổ côn bằng xào huyệt tại kia bên trong chúng ta có lẽ có thể được đến hoàn chỉnh âm dương thần thông truyền thừa lam linh diệp bày ra một bộ nghiêm túc tư thế nói nói vậy tại sao không sớm một chút đi kỳ thanh trúc hơi hơi nhữ mày bởi vì nhà ta thánh nhân lão tổ còn không có đem côn bằng xào huyệt từ vô ngẩn hư không bên tuyệt r o n đánh g x ố n g tới hiện địa bên trong hư không tuyệt địa liền tính là chân thánh cũng phải cẩn thận cẩn thận không phải đều có họa s á t hơn lam linh diệp nói nói thì ra là thế kỳ thanh trúc tỏ vẻ có thể lý giải phiếu m i ể u thánh nhân đã tính xong côn bằng xào huyệt sẽ vung xuống tại bắc vực bên trong bất quá dựa theo nguyên bản quy tích có lẽ còn yêu cầu ngàn vạn năm thời gian vì này nàng tự mình ra tay chuẩn bị đem này đánh rớt này cũng là vì sao huyết nguyệt ma tôn làm loạn thời điểm nàng vì sao không có thể hiện thân duyên cớ thực sự là không dành quan tâm chuyện khác kỳ thanh trúc cùng lam linh diệp đám người lên đường trực tiếp bước vào bắc hoang chi bắc tuyết vượt bên trong bản chương xong chương năm trăm ba mươi bảy lòng dạ rộng lớn kỳ thanh trúc đạo tâm phá toái lam linh diệp hai chương năm trăm ba mươi bảy lòng dạ rộng lớn kỳ thanh trúc đạo tâm phá toái lam linh diệp hai này cũng là một trận lịch luyện bất quá đối với hiện giờ kỳ thanh trúc tới nói lại là không có cái gì lại dùng càng nhiều là nhiều ra một tầng càng、lộ. đương nhiên các nàng cũng không khả năng thật dựa vào một đôi chân dài chạy đến bắc cực kia khoảng cách thực sự là quá mức xa xôi đã từng bác hoang cũng không có như vậy nghèo nàn cũng có phồn v i n h thời điểm lưu lại rất nhiều tông môn di tích thánh địa đào móc ra một ít cổ lao truyền tống trợ đ ê m này một lần nữa chữa trị sâu chuỗi chỉ cần dựa theo dự định lộ tuyến tiến lên liền có thể đạt đến cực bắc chi điểm giang thành tuyết nói nói chủ thượng trước mặt hảo giống như liền có một cái di tích long nữ vân tịch ánh mắt vô cùng tốt nhìn xuyên phong tuyết nói nói lam linh diệp khẽ cắn môi mỏng hảo ngơi cái da trắng mạo mỹ kỵ thanh trúc chính mình liền cái thị nữ đều không có kết quả n g ư ờ i này đều đã chơi khởi chủ thượng k ê u một bộ thật âm mộ a phía trước kỳ thanh trúc cũng đã nói làm long nữ đổi một cái xưng hô nhưng là long nữ cũng không biết gọi cái gì hảo còn là dựa theo chính mình ý tưởng tới gọi kỳ thanh trúc cũng chỉ có thể bùng sôi bỏ mặc mặc dù có chút tiểu xấu hổ nhưng thói quen liền tốt nàng cũng không phải thật tâm đem người ra sản thành cái gì nô lệ đến sử dụng một đường thượng cũng không có cái gì khó khăn chắc trở lựa chọn này đều i đường kỳ thật chỉ là vì để cho kỳ thanh trúc cảm nhận một chút bắc hoang phong thổ đến thiên đô sơn viễn cổ lúc này bên trong từng có một cái vô thượng đại giáo tồn tại chúng ta có thể mở ra này bên trong khóa vực đại trận vượt qua hư không trực tiếp đến bắc vực lam linh diệp mở miệng nói ra thiên đô sơn láng giềng cực bắc băng dương b ấ t quá lại có một cái không đông lạnh c h i cảng bên trong có không ít tu sĩ tụ tập quan trọng nhất mấy nơi cũng bị phiếu miểu thánh địa sở k h ô n g chế bốn người đạp lên truyền thống đại trận lam linh diệp phất tay đánh ra đống lớn p h á p tinh mở ra khóa vực truyền thống trận đưa các nàng chuyển đến bắc vực bên trong bắc vực cũng không phải là tại đông vực bắc hoang tri bắc chuẩn xác mà nói kỳ thật là tại tây bắc phương hướng thượng cách xa b ê n h ngông v ư n g dương là một cái vô cùng man hoàng khí tức địa phương thiên nguyên dưới bốn vực bên trong đông vực nhân tộc thế lại độc c h i ế m một vực nam vực vì yêu t ộ c lãnh địa vạn yêu tranh hùng tây vực thì là hoàn toàn hoang lương viên cổ phía trước tại k i a bên trong buộc phát kinh thế đại chiến thiên địa đến nay đều còn là hỗn loạn căn bản liền không thích hợp sinh linh tồn tại mà bắc vực thì là bảo lưu lại man hoang thiên địa có rất nhiều man thu vương chúng nó không là yêu thú cuối cùng cả đời không hóa hình đi là cực kỳ cổ láo tu hành pháp bao quát một ít khổ tu sĩ cũng yêu thích đợi tại này một bên truy tìm cổ lao dấu chân tại tu hành b á c vực cũng không nghèo nàn hoang u ngược lại ôn h ò a như xuân mới vừa đến tới k ỳ thanh trúc liền có thể cảm nhận được thiên địa chi gian đạo vẫn có thay đổi một cổ man hoang khí tức đập vào mặt các nàng đồng dạng bắt t r ư ớ c cổ chi tu sĩ tại hoang dã bên trên rèn luyện đi trước tuyết nhi ngươi ngồi ta kỳ lân thú lam linh diệp gọi ra chính mình hai đầu tọa kỵ một người vì còn nhỏ khi sở đến kỳ lân thú toàn thân băng lam là một đầu băng kỳ lân khác một đầu thì là tường thụy bạch lộc nàng bên cạy ngồi lên thong thả tự gác hai người đều là phúc vận kéo dài thùy thú cũng chỉ có nàng này cái bị thiên quyến người mới có thể tùy tiện thu phục long nữ cũng đem tay bên trong vẫn luôn ôm sư tử mèo đặt tại mặt đất bên trên chỉ thấy một đầu thần võ bất p h ẳ n toan nghe hiển lộ thân hình cất bước đại địa man hoang bên trong phản phất hóa thân nơi đây t r ỉ vương giống nhau rồng về bể i n lớn nhịn không được nửa mặt lên trời thét dài kinh động thiên sơn vạn rừng n à y bên trong hoàn cảnh thực sự là rất thích hợp hắn tại man hoang bên trong đi trước n à y bên trong cực độ nguy hiểm tuần hoàn theo cổ láo luật rừng đáng sợ man thú vương khắp nơi có thể thấy được căn bản không giống là đông n ự c kia mấy chỗ man hoàng những man thú kia vương đô tính là tị thế tiềm t u nơi này là chúng nó thiên hạ thỉnh thoảng liền có thể xem đến man thú vương xuất hành đi săn tràn g diện kinh thiên động địa muốn biết nhưng phàm được xưng là là man thú vương đều không ngoại lệ đều là có thể so với pháp tướng cảnh giới đại năng thậm chí còn ngẫu nhiên gặp quá một đầu so sánh trường sinh cự đầu man thú hoàng giả kia là một điều tám cánh bàn long bay qua man h o a n g cổ sâm nối tiếp nhau tại vạn trượng thần sơn thượng nhìn xuống này đó ngoại lai giả uy thế vô cùng đố kỷ thanh trúc các nàng ngang nhiên phát khởi thế công chuẩn bị cấp chính mình thêm thêm đồ ăn bàn long giả mù đông tại mặt đất mà chưa thăng thiên cũ này đ i ề u lại sinh t n g cánh có thể nói là khốn long thăng thiên đây là muốn phi thăng thành thành a k ỷ thanh trúc liếc mắt một cái liền nhìn ra này đ i ề u bàn long nội tình nói lên tới bàn long cùng thái cổ điệu long nhất tộc huyết thống ở gần nhất hoặc giả nói vốn dĩ liền là thứ nhất mạch trí nhánh trường sinh cảnh giới có ngũ kiếp ngũ suy mà nói cũng có thể coi là có năm cái tiểu cảnh giới mỗi vượt qua một lần kiếp nạn tu vi liền đem được đến tăng lên nhưng nếu là không có thể vượt qua vậy liền phải thừa nhận một lần suy kiệt tu vi ngược lại sẽ ngã lạc xa so với phía trước bất luận cái gì một cảnh giới đều muốn hung hiểm chân chính ý nghĩa thượng không tiến tắc tối nhưng y điệu lại i n nhất đã đ vượt thứ qua không nạ, lục nghĩ tàm a đến gặp được kỳ thanh trúc trên đời không có thuần huyết long đến tiên ngươi này tạm trùng chiếm núi làm vua còn dám đối ta ngân ngân sổ loạn thật là có chút không biết sống chết kỳ thanh trúc nhàn nhạt nói nói lời vừa nói ra kia tám cánh b à n long lập tức giận tí mặt ngay cả long nữ cùng toàn nghe sắc mặt cũng khó coi rốt cuộc bọn họ huyết mạch cũng không tuần ngươi còn tại cách nó vậy thì ngươi đi đem nó giải quyết lam linh diệp lách mình đi tới kỳ thanh trúc sau lưng nàng lại không muốn đi l i ề u mạng t r ư ờ n g sinh cự đầu liền tính cầm thanh khí cũng không chiếm được quá lớn chỗ tốt còn là làm kỳ thanh trúc đỉnh thượng đi một tiếng long âm tám cánh b à n l o n g sông lên trời không lập tức lại lao xuống long uy kinh thế trưởng sinh cự đầu uy thế tăng lên đến cự hạn đại sát mà hạ này dạng công p h ạ tuyệt đối có thể phá diệt một vùng núi phương v i ê n trăm ngàn dặm đều đem hôi phi lên d i ệ t kỳ thanh trúc không sợ do thổi động ba ngàn tóc đen chẳng biết lúc nào nàng sợi tóc chi gian cũng xuất hiện một đôi óng ánh tiểu xào sừng rồng gương mặt có vài miếng n ụ n v ặ t lòng lần tô điểm yêu mị động lòng người nàng này lúc khí chất đã trở nên hoàn toàn bất đồng bình thường nhìn hướng nàng nàng liền là một vị dịu dàng bích ngọc nữ tử bây giờ lại triển hiện ra trước giờ chưa từng có lãnh ngạo cùng cường thế hoàn toàn liền là một vị đứng tại c ử u thiên tri thượng thánh linh thần, nữ, thần thánh không thể xâm phạm một đôi thu thủy minh mâu càng là hóa thành mỏ vàng thụ đồng hiện lộ ra một cổ trí cao vô thượng m i n g h i ê m cấp ta lăn xuống tới. kỳ thanh trúc một tiếng trường âm toàn thân phát ra vô thượng long uy giống như là chân long h i ệ n thế phô thiên cái địa đạo vận càn quét b ắ t phương giống như là thủy triều k h u y ế t tán một đạo thương long c h i ảnh hoành không m à khởi thượng kích cựu thiên hạ trấn man hoang nàng tự tu luyện bắt đầu liền cùng thiên long làm bạn tập được thanh long kình thiên đại pháp t ừ n g ngồi tại đại thánh đ ẳ n g cấp chân long đầu bên trên còn luyện ra thương long thần hình trừ hình thể cùng cái gọi là huyết mạch bên ngoài nàng kia điểm không thể so với trước mắt này đều i biến dị bản lòng càng giống là chân long kỳ thanh trúc dội r thon dài trắng non tay ngọc tuyệt đại dung nhan thượng có bệ nghệ thiên hạ c h i sắc thức tha tiên khu tại phát gia thuần chính nhất long uy hoàn toàn liền là một tôn nữ long thần hành đi tại thế gian m u ố n c h ấ n áp trước mắt này không nghe lời t i ể u long bản chương s o n g chương năm trăm ba mươi tám côn bằng xào huyện âm dương nghi chuyển một chương năm trăm ba mươi tám côn bằng xào huyện âm dương nghi chuyển một tới thời điểm là toan n g h e b ạ c h lộc kỳ lân thú ba đầu toạ kỵ chờ đến rời đi này phiến man h o a n g c h i địa thời điểm lại thêm ra một đầu tám không cánh bàn long nay dạng liền đúng bàn long bản liền không cánh chắc cánh nguyên là chuẩn bị hóa thiên long kỳ thanh trúc lắc, lắc đầu khẽ thở dài vẽ rắn t h ê m chân nội nhập lạc lối mất đi bốn đôi cánh bàn long khóc không ra nước mắt kia có thể là nó bước vào trường sinh cảnh giới nhục thân tân tân khổ khổ lột xác ra tới thành tựu a liền như vậy bị người cấp c h ế t cái gì ngày không t i ê n long tại nó xem tới kia liền là nó nhất phi chủ tiên lột xác chân long thời cơ ai biết ai biết kỳ thanh trúc các nàng tại bắc vực hoang dã bên trong đi trước thể hội này phương đạo v ẫ n đều có sở kinh ngạc thiên địa cùng man thú đồng hành vì phô ngày bị đắp một nắng hai sương ăn gió b n g xương h ứ cái nào đó phương vị không ngừng tiếp cận nhanh đến trước mặt kia phiến b ê n biển liền là thôi diễn ra tới địa điểm côn bằng xào huyệt đem sẽ rơi tại kia bên trong lam linh diệp ánh mắt nhất hiểm mặt bên trên lộ ra ý cười các nàng cũng không có gấp tới gần vạn nhất côn bằng xào huyệt không biết cái gì thời điểm rất xuống tới bị đập phải cũng không tốt chỉ phải tại xung quanh hoạt động như thế ba tháng đi qua bầu trời bên trong chợ chuyển đến tiếng vang âm hầm tựa như có cái gì đổ v ậ t t ạ i đập xuống rung sụp từng tầng từng tầng hư không s ắ t trời lờ mờ vô biên lôi vân tràn ậ p một toa ngọn thần sơn màu đen núi lớn từ trên trời giang xuống hù dọa đáng sợ kiếp lôi ra h â n như là tại độ kiếp bình thường động tính cực đại không biết hấp dẫn nhiều ít man thú chú ý lực động tĩnh như thế nào sẽ như vậy lớn lam linh diệm sắc mặt biến hóa n à y loại kinh thiên động địa đại động tĩnh đừng nói là bắc vực sinh tồn man thú vương thú hoàng cái khác đại vực người chỉ sợ cũng phải phát giác đến đi lao tổ có chút không đáng tin cậy á kia mặt trên có người kỳ thanh trúc ra tiếng con mắt chăm chú ngóng nhìn đi qua núi lớn màu đen phía trên có hai đạo nhân ảnh nguy nga sừng sững so khởi bọn họ chân phía dưới thần sơn núi lớn hai người mới càng giống là chân chính nhân vật chính ra chút ngoại ý mới vừa lúc bị nam vực ngân nguyện yêu thánh đục vào này hành có lẽ có thay đổi rất nhanh mặt khác thế lực người liền sẽ vung xuống các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị một đạo quang hoa xuất hiện tại kỳ thanh trúc mấy người trước mặt theo bên trong chuyển gia lạnh nhạt giọng nữ cố gắng nhiều lúc cuối cùng lại bị người đánh mỡ phiếu miểu thánh nhân hiển nhiên cũng không là thực vui vẻ nhưng sự tình đã đến nước này lại là không cách nào lại độc chiếm bảo tàng chỉ có thể lớn nhất vì chính mình nắm chặt thủ lợi ích không đợi lam linh d i ệ p do hỏi phiếu miểu thánh nhân liền tiếp tục nói nói này côn bằng xào h ệ p không tầm thường nô trước đây phàn đoàn sai chỉ sợ là đại thánh đảng cấp tồn tại lưu lại lưu lại cấm chế so tưởng tượng bên trong còn muốn mạnh bất quá rốt cuộc là bị năm tháng chúng ta hạ sẽ xé mở một cái thông đạo làm các ngươi đi vào bên trong nhất định có cho bảo phải tất yếu đem này mang bể phiếu miểu thánh nhân đã nghiên cứu này tòa côn bằng xào huyệt hồi lâu tự nhiên đã từng điều động rất nhiều hóa thân phân thân tiến đến d o xét biết được xào huyệt bên trong bên trong cũng có cả côn còn đủng có quỷ dị âm dương thần thông thực lực càng mạnh chịu đến áp chế liền càng lợi hại một đạo linh quan g không có vào lam linh diệp mi tâm bên trong sau đó quan g hoa q u y ể n khởi mấy người phiếu miểu thánh nhân vận dụng thần thông cưỡng ép mở ra một đạo lỗ hổng đem mấy người đưa vào côn bằng xào huyệt bên trong ngươi quả nhiên đã sớm ăn bài hảo khác một bên ngân n g u y ệ t yêu thánh cũng tại lao người qua tới b ấ t quá bắc vực cùng nam vực cách nhau rất xa hàn chân thân lại bị kiềm chế cho nên hóa thân còn là tiêu tốn không thiếu thời gian mới gọi một đám hậu bối không so được ngươi vận khí hảo phiếu miểu thánh nhân đương nhiên sẽ không cấp hắn cái gì hảo sắc mặt nếu như không là này cái g i a hỏa vừa vặn đụ bạo tiêu chỉnh cái côn bằng xào huyệt đều là chính mình thu hoạch c ấ p nàng một chút thời gian trực tiếp là có thể đem xào huyệt bàn đến thánh địa bên trong đi chỗ nào dùng đến cùng người chia sẻ ngân nguyện yêu thánh cũng phá tan cầm chế kéo ra một đường vết rách một hơi nhét vào hơn trăm người nay côn bằng xào h u y ệ t bên trong có quỷ dị thần t h ô n g phát t á c hôn hôn đ ộ i đội âm dương biến nguyễn thực lực càng mạnh người đi vào bị áp chế đến liền sẽ càng lợi hại hai cái chân thánh đã từng tạm thời buông xuống ngăn cách cộng đồng đánh vào đi nhưng còn không có bao lâu liền đ ầ y bụi đất chảy ra chân thánh đi vào kia là thật có cơ hồ siêu việt chân thánh cảnh giới kiếp nạn xuất hiện bọn họ phái ra các loại hóa thân phân thân tiến vào dò xét được đến một ít chỗ tốt lại không có thể đi đến sâu nhất nơi bởi vì cần thiết muốn lấy chân thân tiến vào bọn họ hóa thân phân thân vừa tiến vào liền tao đến đáng sợ k ế p nạn hai tôn thánh nhân suy đoán côn bằng x có lẽ còn có đại thanh khí chí ít cũng là thánh nhân vương đẳng cấp truyền thế thanh khí lại đã bị bọn họ kinh động đến hồi phục lại bọn họ nếu là c ư ơ n g ép muốn đi vào cũng không phải là hoàn toàn làm không được nhưng nếu là dẫn tới thanh khí thần chỉ tự bị bên trong rất nhiều bảo vật vậy liền được không bù mất côn bằng sao huyệt rơi xuống bắc b ự c động tĩnh không có bị che giấu mặt khác thánh địa hoàng triều rất nhanh liền sẽ nhận được tin tức quả nhiên cũng không lâu lắm liền có không ít vượt qua truyền thống đại trận tại chung quanh mở ra các đại thế lực nhao nhao đến đây chuẩn bị cắm một tay xem lên tới đều là lão một bối tu sĩ nhưng thực tế thượng chỉ cần tay n à bung lên sẽ xuất hiện một đoàn trẻ tuổi tu sĩ hai cái thánh nhân cũng không ngăn cản bọn họ cũng có ý làm tuổi trẻ một thế hệ tiếp tục phía trước chưa hết đại đối quyết xem xem ai mạnh ai yếu bất quá có tư cách tới thế lực thấp nhất cũng phải là ủ n g có c h u ẩ n thánh t o ạ c h ấ n một phương đại giáo không phải liền tính mang thanh khí cũng sẽ không mở côn bằng xào huyện ngoại vi cầm chế cũng có người nghĩ đục nước n é o cỏ vụ trộm đi vào kết quả liền bị hai tôn thánh nhân cấp tại chỗ chấn áp cho nên đi vào này bên trong người thực lực tối đa cũng liền là trường sinh cảnh giới sự thật tiến tới đi người tuyệt đại đa số là pháp tướng cảnh giới lại dựa theo âm dương hòa hợp quy tắc lam linh diệp nói nói đích xác các nàng là tiên tiến nhất tới mấy người trừ kỳ thanh trúc bên ngoài mặt khác người đều còn là pháp tướng cảnh giới cho nên bị hạn chế lớn nhất liền là kỳ thanh trúc cái gọi là âm dương hòa hợp liền là đem nàng tu vi bình xuống tới kia dĩ nhiên liền hành khác một bên những cái đó nam b ự c yêu tộc cũng theo sát phía sau đế tới rất nhiều người chiến ý dâng cao tại đồng dạng phát giác cảnh giới sau khi áp chế càng l à để cho dầm dĩ muốn kiến thức một chút đông v ự c đệ nhất mỹ nhân oanh long long côn bằng xào h u y ệ t tự thiên ngoại rơi xuống lúc xem đi lên như là một tòa thái cổ thần sơn u n g xuống thực tế thượng t u y ệ t không phải là sơ nhạc x á t thực là một phương cự đại xào h u y ệ t nội vận độc lập tiểu thế giới này khác kỷ thanh trúc các nàng cưỡng ép xâm nhập này phương tiểu thế giới bên trong này là một cái toàn từ nước tổ thành thế giới các nàng mấy người rất nhanh liền dựa theo phiếu miểu thánh nhân nhắc nhở tìm được một phiến khác lạ màu đen bông dương bản chương xong chương năm trăm ba mươi chín côn bằng xào huyện âm dương n g h ị chuyển hai chương năm trăm ba mươi chín côn bằng xào huyện âm dương n g h ị chuyển hai hắc hải chụp đả khởi vạn trượng sống to phô thiên cái điệu c ử u âm chi khí lúc này liền lao đến hắc hải âm dương vẫn luôn trầm mặc ít nói g i a n g thành tuyết này lúc t r ợ t mở miệng đôi mắt bên trong thiềm quá một tia vui mừng h i ệ n nhiên nơi này đối nàng có chỗ tốt rất lớn nàng là trời sinh c ử u âm chi thể ngày tia lại lột sát thành thái âm thần thể tại này hắc hải âm dương bên trong có thể nói là như cá gập nước trước mắt này nhất trình phiến mẩu mực công dương tất cả đều là từ âm trúc chi thủy tổ thành tam âm chi thủy lục âm chi thủy kiểu âm chi thủy thái âm chi thủy u minh hạt khí kiểu u hàn lộ hát sát huyền xương thậm chí này này bên trong còn c h ấ t c h ứ a có truyền thuyết bên trong tiên địa kỳ thủy những cái đó đập vào mặt cửa â m chi thủy kỳ thực là hết sức tinh thuần âm thuộc tính linh khí đối giang thành t u y ế t tới nói liền là đại bộ chi vật n h ị n không được nhắm mắt lại thổ nạn lộ ra vui sướng chi s á c ông bạn trưởng sóng to hướng các nàng đánh tới một đầu c ự tình trạng sinh linh tiềm ẩn này bên trong đột nhiên mở ra miệm rộng dù muốn đem này đó ngoại lai giả t h ố vệ kỳ thanh trúc dội ra tay tay áo dài vung vẩy chém thẳng m à hạ đại lãng liền cùng này bên trong cự tình đồng thời bị một phân thành hai không có một tia nước động tung t vẽ đến trên người bất quá nàng này một màn tay tựa hồ là dẫn khởi cái gì chú ý đồng dạng hát hải chỗ sâu chuyển ra làm người s ờ n tóc gãy thanh âm khó có thể hình dung như là quỷ dị lôi thanh tại đáy biển băng lên Tiếp, l a n l a n lôi chiều đi ngược dòng nước như vô tận mây đen phong bế thiên địa đem kỷ thanh trúc các nàng đoàn đoàn bao vây toàn bộ hải vực đều hóa thành một phương âm lôi chi đầm cùng bình thường sợ thấy lôi đỉnh một trời một vực hoàn toàn liền là màu đen dịch nhờn bình thường quỷ dị hết sức âm lôi chen chúc tựa như thiên quân vạn mã tại lao nhanh g à o t hét như hồng tủy bánh thu bản cắn quét thiên hiệu đều tại rung động sở đến chỗ hết t h ể đều đem phá d i ệ n thành cho long nữ ra tay nàng nghĩ muốn điều khiển này phương h ắ t hải chi thủy vì chính mình dùng nhưng mượn dùng lực lượng rất ít chỉ có thể ngăn lại một phần rất nhỏ âm lôi xem đi lên bất quá là mấy cái đầu sống thôi lam linh diệp trên người quan g hoa lấp lánh nàng bản thân liền tu hành âm dương thần t h ô n g bất quá chủ tu là nguyên thần phương diện này thời vận chuyển thần thống làm hao mòn rất lớn một phiến âm lôi thiên kiếp ta thấy nhiều chính là trí cương trí dương lôi đình hôm nay tính là kiến thức đến trí âm lôi liền làm ta xem xem có cái gì đặc thù địa phương kỳ thanh trúc ra tay nàng đối âm dương c h i đạo nghiên cứu t u y ệ t không tại lam linh diệp c h i hạ tại ngũ hành c h i đạo có thành tựu sau nàng thâm nhập đàm b ó c hợp luyện âm dương ngũ hành ý nghĩ một mở ra chậm cảm thấy thiên địa oan vạn vật có âm dương ngũ hành v ì biểu giống như hai người bạn liền nhất thể nàng quanh thân nở rộng ngũ sắc thần quang xem đi lên cùng phía trước cũng không khác biệt kỳ thực đã phát sinh nghiên trời lệch đất biến hóa âm dương tri biến hóa tiềm ẩn này bên trong nhìn không ra lại chân thực tồn tại từng đạo từng đạo thần quang như gợn sóng đẩy ra chạy về bốn phương tám hướng vũ sắc thần quang bản liền bị kỳ thanh trúc hướng vật không v ậ t không x o á t phương hướng diện hóa hiện tại gia nhập âm dương biến hóa p h à m thuần âm dương ngũ hành bên trong hết thảy đều có thể lẫn nhau chuyển hóa vạn vật tương sinh tương khắc n à n g có thể nói là tiên tiên liền đứng ở thế bất bại một ít âm lôi lại bị nàng c ư ơ n g ép hóa thành dương đạo lôi đỉnh như hàng núi lôi màn b ả n đ ẩ y ra âm dương tương kích xét đánh nàng dặm bất quá trong chốc lát rất nhiều âm lôi liền tiêu tán hơn phân lửa kỳ thanh trúc huy động ống tay á o thần quang như nước gột rửa bột phía sở hữu âm lôi tan theo gió tất cả đều biến mất không thấy liền như vậy đại h nước bên trong có cá không lo được hít vào âm khí lấy kỳ chân kinh lòng nữ tay ngọc chỉ trong suốt chút hát hải nói nói kỳ thanh trúc theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện quả thật như nàng theo như lời này hải lý có khó có thể tính toán màu đen tiểu ngư thân hình tựa như toa tụ tập thành đàn du động chi gian tận tận có màu đen lôi quang h i ệ n hiện âm lôi lại là này đó tiểu hát ngư dẫn động liền thần thông đều không có tiểu ngư làm bạn bạn ngàn ngàn tụ tập tại cùng nhau thời điểm có thể phát huy ra nhanh muốn so sánh trường sinh cự đầu lực lượng quả thực không thể tưởng tượng nổi lam linh diệp nhịn không được sợ hãi tha nói vừa mới âm lôi nếu không phải lực lượng quá mức phân tán lại tụ tập thời gian không dài thật đủ để so sánh trường sinh cự đầu công kích liền tính như thế cũng không là bình thường tuyệt đỉnh đại năng có thể ngăn cản lam linh diệp có thể ma diện một bộ phận kia là nàng nổi bật bất phàm kỳ thanh trúc có thể đem này hóa giải càng không thể nói rõ cái gì đơn thuần cá nhân thực lực vấn đề không thấy được sắp đột phá tuyệt đỉnh đại năng long nữ đều chỉ có thể đánh tán mấy đoá bọn nước ta tiến bảo côn bằng tổ đường liền tại mặt dưới chúng ta đi thôi lam linh diệp nói nói thánh nhân lão tổ đều thăm dò qua đường bên ngoài bông dương kỳ thật không cái gì đổ vật chân chính côn bằng tổ còn chưa tới này bên trong chỉ bất quá tính là nhân ra cửa phía trước hồ nước thôi hát hải âm dương c h i hạ có một đạo khe nước lớn kỷ thanh trúc ánh mắt nhất điểm bên người long nữ vân tịch càng là nhịn không được đánh run một cái này làm nàng nghĩ tới quy khư hải huyên cũng là như vậy thâm thuy không thấy đáy ẩn chứa tuyệt thế nguy cơ hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu này đạo hải huyên tại nàng nhìn lại đúng như một chỉ tuyệt thế hung thú chính mở ra miệng rộng chính tại nhắm người muốn bớt một chỉ ấm áp tay kéo trụ nàng một cổ lực lượng xông vào nàng cơ thể bên trong phá toái bao phủ trong lòng mây đen vất quá là một đạo hải u y ê n thôi ngươi nếu là trong lòng sinh ra sợ hãi đạo đồ cũng liền dừng bước tại này kỳ thanh trúc nhàn nhạt nói nói long nữ giật mình tỉnh lại biết này là kỳ thanh trúc cứu chính mình không phải bị tâm ma vây khốn hậu hoạn vô cùng đại đạo vô vọng lam linh diệp chống lên một phương lĩnh vực ngăn cách mở những cái đó màu đen tiểu ngư này đó tiểu hắc ngư mặc dù có thể tụ tập tại cùng nhau b ộ c phát ra khủng bố âm lôi triều dân nhưng cái thể lực lượng quá yếu duy trì không được bao lâu đơn giản tới nói chúng nó hiện tại cũng không điện bất quá này đó tiểu hắc ngư tại hắc hải âm dương bên trong khôi phục cũng rất nhanh không được bao lâu liền có thể lần nữa nhắc lên một trận đáng sợ âm l ôi mấy người rơi vào hải l i ê n bên trong thấy được một tòa cao lớn môn hộ khắc họa n g miền ảo đạo văn đến nay như c ũ không thể phá vỡ hoàn hảo như ban đầu nay môn muốn lấy âm dương chi lực mở ra nếu không cũng chỉ có thể cưỡng ép phá cửa mà vào lam linh diệp nói nói nàng rối ra tay vận dụng âm dương thần thông quả nhiên mở ra này đạo vực sâu môn hộ các nàng bước vào này bên trong đột nhiên trở nên hừng hực hết sức phía trước một khắc còn là hải âm dương hạ một khắc liền đến liệt dương tri địa khôi hoành dương cương khí tức bá đạo tuyền luân nay là một phiến rộng lớn đại sa mạ màu vàng hạt cắt bị bầu trời bên trong treo lơ lửng mặt trời chiếu sáng nhanh muốn hòa tan âm dương chuyển hóa liền tại nháy mắt bên trong tu vi hơi thấp g i a n g thành tuyết cùng long nữ không có thể thích đứng này loại n g ị ờ i chuyển khoe miệng chảy ra từng tia từng tia màu dấu vết này là âm dương mất cân bằng mang đến pháp lực n g ị ờ i chuyển thần thông bị loạn cái gì đều không có làm liền chịu đến cực đại nội thương ngay cả lam linh diệp cũng kêu lên một tiếng đau đớn mày l i ề u hơi nhữu h i ệ n nhiên không là rất dễ chịu chỉ có kỳ thanh trúc vẫn như c ũ vân đạm phong t ì n h rỗi tay dán tại các nàng sau l ư n g thượng thi pháp hóa giải các nàng thể nội âm dương mất cân bằng bản ch